Cao ngạn trong lòng mừng thầm, tiếp tục nói, trong tình huống như vậy, nàng lại không thể dùng vũ lực phản kháng, khẳng định sẽ thất thân vào tay ta. Thật chẳng đáng. Nếu quả phát sinh chuyện đó ta biết ta nói với sư phụ nàng thế nào. Doan thanh nhã nét mặt tươi như hoa đáp, sư phụ sớm đã nghĩ là ta từng ngủ với ngươi rồi. Cao ngạn trợn mắt há miệng nhìn nàng. Doan thanh nhã đỏ bừng mặt, sang giọng nói, tiểu tử chết toi. Có gì hay mà nhìn hả? Ngươi chẳng phải từng rêu rao chuyện cộng độ xuân tiêu gì đó hay sao? Sư phụ đương nhiên nghĩ mấy lời dối trá đó của ngươi là thật, ta lại không thể giải thích loại chuyện này với người được. Được rồi, tiểu tử chết bằng xấu xa, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có đưa ta đi cùng hay không? Nếu quả ngươi nói không, ta lập tức ly khai biên hoàng, vĩnh viễn không quay lại, cũng vĩnh viễn không thèm nhìn đến tên hôn đản chỉ có hư danh như ngươi. Cao Ngạn hỏi, nàng quả không sợ bị ta chiếm tiện nghi sao? Doan Thanh Nhã lơ đang đáp, có thể chiếm được tiện nghi của ta, thì coi như bản lãnh của ngươi là giỏi. Cao ngạn cuối cùng hai mắt sáng rỡ, xoa tay nói, được. Đồng ý thì đồng ý ta đánh canh bằng này. Thỏa thuận xong. Doan thanh nhãi nhảy nhóp nói, thế mới phải chứ. Bọn ta lập tức khởi hành. Cao ngạn đã quyết định xong, cả người thần thái bay bổng, đấu trí ngang trời, hương phấn nói, có đại tiểu thư nàng cùng ăn cùng ngủ, khổ sở lập tức biến lạc sự. Trước khi đến tứ thủy hãy đến xào huyệt bí mật của ta lấy trang bị đã. Đó toàn là những thứ ta phải mất nhiều năm tích lũy. Hai ta đi nào. 77. Kỳ Thiên Thiên mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thất khẽ, tuyết rơi rồi. Bên ngoài xe ngựa tuyết lất phất rơi. Tiểu Thi ngồi bên cạnh nàng ú buồn hỏi, "Tiểu thư, tiểu thư đã khỏe chưa?" Xe ngựa theo đại đội đi trên quan đạo đến Huỳnh Dương, thi thoảng lại dừng lại ở các thành thị trên đường. Hiện tại toàn bộ đất đai Quan Đông đã lọt vào tay mộ Dung Thủy nên họ không phải ẩn nấp đi đêm nữa. Kỳ Thiên Thiên đưa tay vỗ nhẹ vào má ái tỷ cười đáp, "Đương nhiên là không sao. Ngủ một lúc là khỏe như cũ ngay." không cần lo lắng linh tinh. Tiểu thi hai mắt ngân ngấn nước nói, tiểu thư tối qua hãng còn khỏe mạnh, vậy mà sáng nay bỗng nhiên bị ốm. Kỳ thiên thiên ôm lấy vai nàng, những mày nói, đừng khóc. Ngoan nào. Tiểu thi bi ai nói, chỉ tại em không tốt. Tiểu thư ngày đó nếu không để ý đến em, theo hiến công tử rời đi, thì hôm nay đã không phải chịu khổ. Kỳ thiên thiên miễn cưỡng phần chân tinh thần nói, sau này không được nói những lời đó nữa. Chúng ta là chị em tỉ mội chứ không phải chủ tì. Mọi người cùng đồng cam cộng khổ. Cuộc chiến này chúng ta tuyệt không thể thua. Ta cũng vĩnh viễn không chịu khuất phục trước thế lực tà ác. Sẽ có ngày chúng ta hồi phục tự do. Ngày lành đó chính là đang tới gần. Ta sẽ không buông tay đâu. Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn. 77. Ba lang thành. Nhiếp thiên hoàn đứng sau cửa sổ, nhìn ánh sáng mặt trời lặn tắt dần ở vườn hoa. Trong lòng lao đang nghĩ ngợi về doan thanh nhã. Nha đầu này chắc đã đến biên hoang tập rồi. có hồng tử xuân bảo hộ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Hy vọng nó hết giận rồi sẽ trở về nhà, ngàn vạn lần không dính liễu gì đến tiểu tử cao ngạn đó. Nghĩ tới cao ngạn lão lại bốc cơn nộ hỏa, nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Nhất thiên hoàn lão dậm chân có thể chấn động cả đại giang, vậy mà phải chịu thua một tiểu tử hoang nhân. Với tác phong vẫn dùng vũ lực giải quyết mọi việc của lão, chuyện này thật đã mang lại cho lão một cảm giác mới. Tiểu tử đó sao có thể phúc lớn mệnh lớn như vậy? lần lao thân tự xuất thủ có thể nói bị yến phi cản trở nhưng hoàn huyền phái tiêu nộn ngọc đi cũng chẳng làm tiểu tử đó làm sao thật ra ngoài ý liệu của người ta nhưng cũng may tiểu tử đó không bị độc mà chết nếu không lão phải đối diện nhã nhi thế nào nghĩ đến đây lão cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh nhã nhi có phải thật sự đã yêu tiểu tử đó không có nhậm tiểu thư tới nhiếp thiên hoàng gật đầu mời nàng vào đây lao chậm rãi quay người nhìn nhậm thanh thị từ cánh cửa thư trai đang mở rộng tiến vào trong nàng ta đã gầy đi ít nhiều nhưng vẫn động lòng người nhậm thanh thị đi thẳng đến trước mặt lao thi lễ nhiếp bang chủ phúc an nhiếp thiên hoàn áp chế tình cảm do gặp nàng ta khởi lên bình tĩnh nói nhâm hậu gầy đi đấy trên đường chắc chịu khổ nhiều nhậm thanh thị không trực tiếp đáp lời mà khẽ giọng nói can quy thích sát lưu dụ ở kiến khang thất bại ngược lại bị lưu dụ giết chết nhiếp thiên hoàn hai mắt tinh quang sáng rực trầm giọng hỏi không ngờ lại có chuyện đó Hoàn huyên phản ứng thế nào nhậm thanh thị môi khẽ suất một vẻ khinh thường thông giọng đáp hoàn huyền lập tức trèo lên người quả phụ mới của càn quy Nhếp thiên hoàn hơi ngạc nhiên một lúc sau lao mới hỏi sao nàng lại biết chuyện thất đức như vậy hoàn huyền phải tìm mọi cách giấu diếm chứ Nhâm thanh thị đáp là ta đoán ra trước tiên là hoàn huyền bỗng nhiên cải biến thái độ với ta tùy tiện tìm một cớ bảo ta ly khai giang lăng sau đó là lần cuối khi hắn gặp ta ta cảm thấy có người tránh ở đằng sau bình phong với sự tự phụ của hoàn huyền căn bản không cần cao thủ nấp sau bảo vệ hà huống ta còn ngửi thấy mùi thơm của phấn thơm trên thân hoàn huyền người nấp sau bình phong đó khẳng định là tiêu nộn ngọc hắn để tiêu nộn ngọc chứng kiến lời hắn bảo ta ly khai để thể hiện rõ tâm ý của hắn với tiêu nộn ngọc nhiếp thiên hoàn nhất thời nói không ra lời Nhậm thanh thị nghiêm mặt nói nhiếp bang chủ đang rơi vào vị thế vô cùng bất lợi nhiếp thiên hoàn bực tức rủa đúng là tiểu tử tâm lang cầu phế Nhậm thanh thị khẽ khẳng nói nhiếp bang chủ không phải hôm nay mới rõ hoàn huyền là dạng người nào sao quan hệ hiện tại của hai người hoàn huyền và tiêu tung nhờ có tiêu nộn ngọc mà tiến thêm bước nữa nhiếp bang chủ lại biến thành người ngoài. nhiếp bang chủ tính toán thế nào nhiếp thiên hoàn hồi phục sự bình tĩnh cười đáp ta có thể tính toán thế nào đây ngày nào chưa chiếm được kiến khang ngày đó hoàn huyền tuyệt không dám động vào ta ngay từ ban đầu mọi người đều biết rõ đây là quan hệ tương hỗ lợi dụng lẫn nhau mà thôi có dở thủ đoạn gì cũng không ai đoán trách cả nhậm thanh thị hỏi hoàn huyền nếu lấy được kiến khang thì sẽ thế nào Nhếp Thiên Hoàn đáp, khi đó phải xem hình thế các bên phát triển thế nào. Kiến Khang có thể không phải là điểm kết, mà là điểm bắt đầu. Nhâm Thanh Thị nói, hình thế các bên phát triển thế nào có phải ý nói tới biên hoang tập, Bắc phủ binh và thiên sư quân hay không? Thứ cho ta nhắc nhở bảng chủ, ta từng đại biểu cho Hoàn Huyền đi mật hội với Lưu Lao Chi. Lưu Lao Chi tuyệt không phải là kẻ không bị giao động. Nhếp Thiên Hoàn ngạc nhiên, Lưu Lao Chi. Nhâm Thanh Thị đáp, nếu Lưu Lao Chi lại đầu phục Hoàn Huyền lần nữa, Giá trị lợi dụng của bang chủ sẽ giảm xuống. Cần phải cẩn thận, thỏ chết, chó săn cũng hết đời câu nói này ngàn đời vẫn có lý. Nhiếp Thiên Hoàn nở một nụ cười cao thâm khó lường, thoải mái đáp, ta tuyệt không phải là chó săn của Hoàn Huyền. Nếu hắn nghĩ như vậy, sẽ phát giác mình đã tính sai cực lớn. Nhậm Thanh Thị nói, bang chủ nắm chắc như vậy. Thanh Thị không cần phải nói nhiều nữa. Nhiếp Thiên Hoàn ưu tư một hồi rồi hỏi, Nhâm hậu có dự định gì không? Nhậm Thanh Thị đáp, nếu bang chủ không phiền Ta định tìm một địa phương thanh tịnh ở Động Đình Hồ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thanh thị thật đã quá mệt mỏi. Hết chương 424. Chương 425, Tố Nữ Tâm Pháp. Lưu Dụ và Tống Bi Phong sau khi trời tối liền lên một chiếc thuyền hàng của Khổng Lão Đại Vốn vẫn hay đi Quảng Lăng và Kiến Khang rồi thuận dòng đi tới Quảng Lăng. Đồ Phụng Tam đã đi trước một bước trên chiếc thuyền ban đầu đã trở Lão tới Kiến Khang, cùng với hơn 10 thủ hạ lâu năm. Khói Ân lưu lại Kiến Khang một mặt vừa để thao luyện bộ đội hoang nhân cho thu Một đằng sẵn sàng đợi lệnh đi tới tiền tuyến tham gia vào chiến tranh. Trong tình huống bình thường, tư mã đạo tử tuyệt không chịu tiếp thụ sự giúp đỡ từ bên ngoài thế này. Nhưng hiện giờ là thời khắc liên quan đến sinh tử tồn vong của tân thất, hơn nữa nhân số bộ đội hoàng nhân không quá 2.000, lưu dụ trước mắt chỉ có thể duy nhất kiềm chế tướng lĩnh Bắc Phủ Bình của Lưu Lao Chi vì vậy tư mã đạo tử mới đồng ý. khoái ân do tư mã nguyên hiển thân tự chiếu cố. Vương Hoàng ở bên phụ trợ. đội ngũ hoang nhân tử đệ binh này trên danh nghĩa ở trong biên chế của nhạc trúc quân nhằm che mắt mọi người sự thật bọn họ do khoái ân trực tiếp chỉ huy tư mã nguyên hiển cũng phải thông qua khoái ân để phát lệnh lưu dụ đứng ở mũi thuyền từng trận gió lạnh trên đại giang làm ý phục gã tung bay trong lòng gã tràn đầy đủ loại tâm trạng sau bao lần xứng khổ gã cuối cùng đã vượt hẳn lên một đoạn chính thức triển khai kế hoạch chiến tranh của gã ở phương nam có thể tưởng tượng từ giờ trở đi gã sẽ không bỏ lỡ cơ hội này hết sức phấn đấu cho đến khi đánh bại địch nhân và những kẻ chống lại. Kiến Khang đã bị bỏ lại đằng sau, như bỏ qua những giấc ngộng trong quá khứ của gã. Nhưng gã đã tỉnh khỏi giấc ngộng Kiến Khang chưa? Bất quá dù có thế nào, tòa thành này chính là nơi đã làm gã đau khổ thương xót tận cùng. Chính ở nơi đây gã đã gặp Vương Đạm Trân, bắt đầu một tình yêu với kết cục thê lương. Cũng là tối qua gã lại nhận một thất bại trong cuộc chiến phi thủy trên tỉnh trường này, bị khuất nục và nhận rõ ranh giới cách biệt không thể vượt qua giữa Hàn Môn và Ca Môn. Càng minh bạch tình cảm chân quý mà đạm chân đã dành cho mình, gã càng cảm thấy tan nát cói lòng. Vì vậy gã luôn nhớ tới đạm chân và không quên nỗi hận cao môn hàn môn này. Từ một thám tử vô danh của Bắc Phủ Binh đến địa vị quyền thế hiện tại, gã đã trải qua vô số kiếp nạn luân hồi. Hiện tại gã đã xác định mục tiêu quân sự rõ ràng. Con đường trước mặt phải đi hiện ra chi tiết trước mắt gã, không còn phải cứ gặp thành thì vượt thành giống như cầu tồn giữa những làn sóng hung dữ trên biển khơi, không hề biết rõ phương hướng ở đâu nữa. Đô Phụng Tam đã phát họa một kế hoạch tác chiến tổng thể. Trước tiên bọn họ phải chiếm lĩnh lại Hải Diêm đã bị rơi vào trong tay Thiên Sư Quân, kiến lập nó thành một cứ điểm ở Tiền Tuyến có thể công và thủ, sau đó mới có thể triển khai đại kế đối phó với chúng. Lưu Dụ quay đầu nhìn lại Kiến Khang vẫn ẩn hiện sau những ánh đèn hai bên bờ Đại Giang. Gã hít vào một hơi dài, thầm nghĩ nếu có ngày gã có thể quay về Kiến Khang, Thiên Sư Quân lúc đó đã bị đánh bại hoàn toàn, còn cuộc chiến giữa gã và Hoàn Huyền sẽ toàn diện được triển khai. Nhưng gã có thể thật sự trở về để chứng tỏ với mọi người gã đúng là chân mệnh thiên tử như Giao Nôn vẫn nói hay không. Trong lòng gã cảm giác trào dâng cuồn cuộn. Từ lúc đạm chân uống thuốc độc tự tử, gã hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác, cũng không có đường lùi, chỉ có cái chết mới làm gã dừng lại. 77. Ở một sơn cốc kín đáo cách biên hoang tập 30 dặm phía tây bắc. Hành cung số 1 của cao ngạn ở một tiểu thôn bỏ hoang trong mưa tuyết đầy trời thế này tựa như nhập thành một thể với thiên địa, biến mất vô ảnh vô tung Trong khu rừng sau hoang thôn có một phòng xá đã được tu bổ cách thôn gần 1.000 bước chân. Kể cả địch nhân tới thôn tìm kiếm, trừ phi soi từng tấc trong cốc, nếu không cũng phải bỏ qua không tìm ra được chỗ này. Nếu hành cung này không kín đáo như vậy thì đã không có tư cách là hành cung số 1 của Cao Ngạn. Căn phòng này là trạm rừng chân đệ nhất của Cao Ngạn ở biên hoang. Trên đường gã đã thi triển các loại thủ đoạn nhằm làm cho địch nhân truy đuổi theo lạc dấu rồi sau đó mới đi tới nơi này. Dưới hành cung số một có một cái kho ngầm chứa các loại trang bị và công cụ của cao ngạn. Toàn là các pháp bảo giúp cao ngạn thành danh, danh trở thành thủ tịch phong ngôi ở biên hoang. Ngoài tiểu Kiệt ra, không còn thủ hạ nào của cao ngạn biết có một chỗ thế này. Lúc này dưới ánh đèn cao ngạn chính là đang lôi các công cụ trong kho lên sắp xếp ngăn nắp đặt trên một phiến đá trong phòng. Chiếc đèn này cũng là loại đặc chế, bên trên có chút đèn, chỉ chiếu sáng xuống dưới mà thôi. Ánh đèn không hề bị tỏa ra khỏi phòng có thể gây ra sự chú ý của người khác. Doan thanh nhã bỏ giày xuống ngồi bó chân trên giường. Trường kiếm để cạnh người, nàng vô cùng hào hứng ngắm cao ngạn đang bận rộn làm việc. Cao ngạn trong lòng cao hứng dơ lên hai chiếc áo đông đắc ý nói, xem ra ta có tài tiên tri. Bách bảo bảo cũng chuẩn bị hai cái này. Đừng nghĩ đây chỉ là một cái áo ấm bình thường. Đây là chiếc áo ta phải chi khối tiền thỉnh người ở biên hoang chế ra. Chất đông nhẹ mà vẫn đủ ấm, không sợ gió tuyết, đặc biệt nhất là có thể đổi màu, lộn một cái thành màu trắng hoàn toàn. Thiết nghĩ từ đầu đến chân trong áo trắng xóa thế này có thể ẩn thân rất tốt trên nền tuyết. Trong áo còn có hơn 10 túi lớn túi nhỏ có thể dùng để chứa các loại pháp bảo hữu dụng nữa. Cuối cùng gã liếc nhìn nàng một cái cười hỏi, nhã nhi đang buồn chán hả. Đợi ta sửa soạn hai đôi tuyết tường phi ngoa của bọn ta xong sẽ đến kể chuyện giải sầu cho nàng. Doan thanh nhã ngồi bỏ gối, hai tay ôm bắt chân, cất giọng gọi nhỏ, cao ngạn. Cao ngạn. Cao ngạn bị nàng gọi làm cho mềm lòng, ngừng việc đang làm ngẩng lên dịu dàng hỏi Có chuyện gì vậy? Doan Thanh Nhã hỏi, ngươi có biết vì sao ta biết là nguy hiểm vẫn cứ theo ngươi đi biên hoang làm nhiệm vụ không? Cao ngạn thầm nghĩ đương nhiên vì nàng yêu ta, không thể rời xa lão tử này nên mới làm vậy chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng gã không dám nói ra sợ nàng giận thì hỏng không khí khó mà có được lúc này. Gã vui vẻ nói, điều này cũng cần phải lý do sao? Chẳng phải có những chuyện không cần phải nói ra sao? Ví như nàng tìm ta, ta đưa nàng theo. Ha ha! Nói đi! Nhưng không được nói nhảm, ta hiện tại không chịu được sự kích thích như vậy đâu. Lần này đã thật quá kích thích, ta đã tiến cận đến biên giới chịu được rồi. Doan Thanh nhã cười phì một tiếng lườm gã một cái tựa như dùng nhãn thần mà nói câu xú tiểu tử ngươi đến chết vẫn không chừa rồi mới nói, ngươi muốn nghe lời thật, ta sẽ mang lời thật ra nói cho ngươi nghe. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là do kiếm pháp của ta đã tinh tiến rất lớn, đặc biệt trong một thời gian ngắn đã tiến bộ một cách thần kỳ. Cao ngạn ngạc nhiên nhất thời không hiểu ý tứ đằng sau câu Doan Thanh Nhã nói vừa rồi, hoang mang gật gật đầu không biết nói gì. Doan Thanh Nhã nói tiếp, sư phụ đích xác có nhãn quang. Người nói về phương diện này ta thật sự có thiên phú. Vấn đề duy nhất là thiếu kinh nghiệm lịch duyệt và thật chiến, vì vậy người mới để ta nhiều lần đi cùng với Hắc đại ca ra ngoài, cũng vì vậy mới gặp tiểu tử ngươi. Cao ngạn vẫn chưa nắm được động cơ sau lời nàng nói, chỉ còn cách lùa theo lời nàng, Nhã nhi của ta đương nhiên không phải người tầm thường rồi. doan thanh nhã cười cái gì mà của ta của ngươi chứ ngươi thích nói gì thì nói nhưng đừng tưởng bở ta cũng nghĩ như vậy trở lại chủ đề chính ngày đó ở biên hoang bị sở vô hạ truy đuổi gần trăm dặm làm ta không phục vì vậy khi quay về lưỡng hồ bèn chuyên chú luyện công từ lúc trở về lưỡng hồ hàng ngày ta đều tìm người luyện tập nhằm từ thực chiến tìm ra yếu quyết rồi quán thông rõ ràng hiện tại nếu gặp lại yến phi hắn vẫn muốn bắt sống ta hả đợi kiếp sau nhé cao ngạn nghe vậy bỗng thấy hồ đồ bèn hỏi nàng tìm ai lượt kiếm cao ngạn thầm nghĩ không lạ khi công phu của nàng lại giỏi như vậy nguyên lai là do vị cao thủ phương nam đứng thứ hai ngoại cựu phẩm cao thủ nhiếp thiên hoàn tự thân dạy dỗ đôi môi doan thanh nhã bỗng lộ ra nét cười cố nhẫn nhịn lại làm cho nụ cười có vẻ giàu hoạt tiếp tục nói căn cơ của người ta tuy là do sư phụ truyền thụ nhưng bất luận là tâm pháp hay chiêu thức đều ngược hoàn toàn với sư phụ bởi vì sư phụ lấy một bảo điển kiếm thuật tố thân kiếm kinh truyền lại cho người ta Vì vậy kiếm thuật của ta mới có cái tên là tố nữ. Cao ngạn không nhịn được hỏi, nhã nhi sao tự nhiên lại đề cập đến chuyện này. Chuyện đó thì liên quan gì đến lời nàng bảo đi cùng với ta vừa rồi. doãn thanh nhã không kìm được cười nói, đương nhiên là có quan hệ rất lớn. Ta mới đạt được cảnh giới sơ thành như tố nữ kiếm kinh miêu tả, vậy mà kiếm pháp đã đại tiến. Khi gặp lại sở vô hạ không phải không có hy vọng chiến thắng, nếu không đã không chống được một côn toàn lực của tên gia hỏa hướng vũ điên đó, không cứu được tiểu tử ngươi rồi cao ngạn gật đầu nghĩ lại tình huống lúc đó nhã nhi đích xác lợi hại hơn trước rất nhiều doan thanh nhã cười lớn đắc ý nói vì vậy ta mới đi theo ngươi bởi vì ta có năng lực bảo hộ cho tiểu tử ngươi đồng thời cũng tìm cơ hội để luyện tập luôn cao ngạn mơ hồ gật đầu tuyệt tuyệt doan thanh nhã lại phì cười một tiếng lường hắn nói tiếp nghĩa của chữ tô nữ kiếm kinh chính là phải giữ được thân thể xử nữ thì mới tập luyện được nếu mà bị thất thân công lực sẽ đột ngột giảm mạnh lại còn mắc bệnh tiểu tử chết bẩm đã hiểu chưa Cao ngạn cuối cùng đã hiểu rõ, ngây ngốc nhìn nàng, một hồi lâu mới khó nhọc hỏi, nàng đang nói đùa, đúng không? Căn bản là không có cái chuyện tố nữ kiếm kinh đó. Doan thanh nhã đắc ý đáp, ai thèm nói đùa ngươi? Buồn cô nương mà lại thừa hơi vậy sao? Để ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần không được có lòng đen tối với ta. Nếu ta ở phương diện đó bị mất mát, ta chẳng những không còn có thể bảo hộ cho ngươi, mà còn trở thành gánh nặng của ngươi. Khi đó ngươi không những không hoàn thành nhiệm vụ mà bọn ta cũng xong mệnh. Cao ngạn la lớn, điều này là không thể. Nàng nói dối ta. Mau nói là nàng dối ta đi. Doan thanh nhã đưa tay ra hiệu im lặng rồi mắng, không la lối ẩm ý có được không. Định dẫn dụ bí nhân tới đây hả? Nhân tiện nói thêm với ngươi. Ngươi tuyệt đối không được động thủ động cức với người ta, thi thoảng lại ôm ôm ấp ấp như vậy. Điều đó ảnh hưởng tới tố nở, nở tâm pháp của buồn cô nương. Đã rõ chưa? Nói xong không nhịn được cười. Bộ dạng đó nếu nói là dụ hoặc thì đúng là tràn ngập sự dụ hoặc. Cao ngạn ngây ngốc nhìn nàng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không có cách nào. doãn thanh nhã men tới một bên giường, đặt thanh kiếm xuống giữa giường nói, kiếm này chính là biên giới hán sở giữa chúng ta, muốn bảo trì hòa bình thì không được bước qua nửa bước. Người ta đặc biệt khai ân với ngươi, đồng ý ngủ cùng một giường với ngươi. Cao ngạn không nói ra được nửa lời. 77. Vương Trấn Ác Ly khai tổng đàn của Đại Giang Bang Theo đông đại nhai đi tới dạ hoa tử nhằm rủ Lưu Mục Chi ở thuyết thư quán đi ăn tối. Hắn cảm giác như đi từ chỗ tối sang chỗ sáng, vào một thế giới hoàn toàn mới. Trên đường ngập tràn hoang nhân và đoàn khách biên hoang du. Ở đây con người có thể quên hết mọi chuyện phát sinh bên ngoài. Vương Trấn Ác Tuyệt không thích cảm giác này. Nó dẫn tới cảm giác ngộng mị mê say hủy hoại, không hợp với tính nết của hắn. Từ rất bé hắn đã luyện được tập quán kỷ luật, trái lại hắn khá phóng túng trên chiến trường. vì vậy hắn nhất mực tin rằng mình là nhân tài trong chiến đấu điều đó làm hắn cảm thấy thoải mái không hề lo lắng trên chiến trường hắn tuyệt không hề sợ phải chính diện giao phong với mộ dung thủy trên chiến trường kể cả khi mộ dung thủy được coi là thống soái xuất sắc nhất sau vương mánh hắn thậm chí còn khát khao đợi cơ hội này để chứng minh rằng cháu nội của vương mánh không hề kém một kẻ nào nghĩ đến đây bỗng nhiên hắn nhận ra ở quảng trường cổ trung lâu trong ánh đèn đuốc huy hoàng trong gió tuyết rơi đó không hề làm ảnh hưởng tới mọi người tới đó tìm vui Hàng bạn hoang nhân, trên vai thích cánh trong các quán hàng đủ loại, tận tình nhìn nó, tận tình cười nói, tận tình hưởng thủ cuộc sống. Vương Trấn ác thẩm nghĩ biên hoang tập đúng là một địa phương kỳ dị trong ngọng ảo. Mỗi lần tiếp nhập quảng trường cổ trung lâu, hắn đều xuất hiện ý nghĩ này trong đầu. Bởi vì trước đây dù trong ngọng hắn cũng không tưởng trên đời có một chỗ như thế này. Cổ trung lâu cao vút đứng ngạo nghễ ở giữa, tựa như không hề biết đến việc phát sinh xung quanh mình, câu ngạo bất quẩn. Ai ngờ được mới đây không lâu tòa kiến trúc này đã quyết định đến sự thắng bại của một cuộc chiến kịch liệt. Vương Trấn Ác giật mình dừng lại, mục quang chăm chú nhìn vào sau lưng của một người. Người này đầu đội mũ trúc, thân phủ áo khoác màu vàng. So với mọi người mặc đầy áo xung quanh, trang phục của hắn thật đạm bạc, nhưng không hề tỏ ra chút yếu thế nào bởi vì hắn so với người bình thường cao hơn cả cái đầu. Tuy đứng ở hàng cuối chen chân ở một gánh kịch nhưng hắn nhìn vẫn rất rõ ràng, không ngừng vỗ tay hoan hô, tựa như một đứa trẻ lớn nghịch ngợm vậy. vương trấn ác để tụ công lực chậm rãi tiếp cận đúng lúc vương trấn ác cách hắn nửa trượng song trưởng định xuất ra án lên lưng kẻ đó thì hắn tựa như sau lưng có mắt nhanh chóng quanh người cười nhẹ xin chào vương huynh quả nhiên là bí nhân hướng vũ điển vương trấn ác thầm tiếc mất cơ hội từ sau lưng tập kích định nói to tên của y lên hy vọng huynh đệ tỷ bội dạ hoa tộc xung quanh biết mà chạy đi báo tin hướng vũ điển đi một bước nói trước vương huynh tốt nhất không nên đề cập đến danh tự bản nhân nếu không ta sẽ toàn lực xuất thủ kích sát vương huynh sau đó bỏ trốn Vương huynh ngàn vạn lần đừng có thử. Ta nói có sai không? Vương Trấn Ác cảm thấy bản thân ở thế hạ phong. Ngay cả việc hướng Vũ Điển cố tình sắp mưu lợi hắn ở đây hay chỉ là vô tình gặp hắn cũng không nắm chắc. Bất quá có một việc Vương Trấn Ác có thể khẳng định. Nếu chọc giận hướng Vũ Điển, người này tuyệt đối có năng lực làm loạn cả Dạ Hoa tử này lên. Điều đó với Biên Hoang tập chỉ có hại mà vô lợi. Phân tích lợi hại xong, Vương Trấn Ác bỏ ý định xuất thủ trong đầu, Nếu mày hỏi, "Hướng huynh đến Dạ Hoa tử có mục đích gì vậy?" Hướng vũ điển thấy người chen vào không ngất giữa hai người, nói chuyện bất tiện bèn đề nghị, bọn ta ra chỗ khác nói chuyện được không? Ha ha! Tìm một chỗ vừa uống vừa nói được không? Không cần phải sợ. Ta tuyệt đối tôn trọng luật không được động thủ của dạ hoa tử, chỉ tìm vui mà thôi. Lời ta nói chưa từng không giữ. Nói xong y bước về hướng cổ trung lâu trước tiên. Vương Trấn ác không còn lựa chọn nào khác, cũng không muốn lạc mất ý, chỉ còn cách bước nhanh lên vai kể vai với ý y cảm giác thật vô cùng cổ quái. Hướng Vũ Điển liếc hắn một cái cười nói, nếu quả như ta vừa rồi không quay lại, Vương huynh có thật sẽ thu thập ta không? Vương trấn ác ra vẻ đương nhiên đáp, hiện tại quý tộc và hoang nhân đang toàn diện triển khai đấu tranh, không phải là đấu tranh tiểu giang hồ. Hướng huynh có nghĩ là ta vẫn phải tuân theo quy củ giang hồ hay không? Hướng Vũ Điển cười dài đáp, Vương huynh thật thẳng thắn. Bất quá nếu Vương huynh là Yến phi, huynh có tấn công ta từ sau lưng không? Không. Đúng không? Bởi vì Yến phi tự tin có thể đánh bại ta trong tình huống mặt đối mặt. Sự thật có như vậy hay không đương nhiên phải quá chiêu mới biết được. Từ điểm này có thể lấy lần thất bại của Vương Huynh lần trước đã làm ảnh hưởng đến Vương Huynh. Vương Trấn Ác không vui hỏi, hướng Huynh có phải đến để sỉ nhục ta không? Hướng Vũ Điển cười đáp, ta tuyệt không có ý đó. Chỉ là ta có tập quán tìm hiểu người ta, tìm cách nắm được bản chất của người khác. Thật ra tuy ta với Vương Huynh là quan hệ giữa địch và địch nhưng ta rất có hảo cảm với Vương Huynh. Bởi vì người có đảm sắc như Vương Huynh trên đời này có rất ít. vương trấn ác cảm thấy hơi vui vẻ trở lại lúc này hướng vũ Điển đã đi qua trung lâu bước về hướng tiểu kiến khang lại còn rất hứng thú nhìn lên tầng thượng cổ trung lâu vương trấn ác hỏi hướng huynh đến biên hoang tập không phải là vì tìm nhiệt náo ở dạ hoa tử chứ hướng vũ điền vui vẻ đáp vương huynh lần này sai rồi ta thật sự là đến để tìm vui bí nhân bọn ta mỗi năm bốn quý mỗi quý có một tiết quần hoan để quần ca nhảy mua cả đêm người người ai cũng bỏ hết quần áo bó buộc ngày thường hòa mình vào tiết quần hoan Hôm nay chính là ngày tiết cuồng hoan của mùa thu. Ta đã quen với tập con này. Vào đúng thời điểm là sự yêu thích ca hát trong lòng phát ra, không tự chủ được mà lại xâm nhập vào tập. Vì vậy huynh phải tin ta, hôm nay ta không gây sự gì đâu. Khó mà tìm được người như vương huynh thế này bầu bạn cho ta đỡ nỗi nhớ nhà. Ta lại dám đắc tội với huynh sao? Vương Trấn ác nghe hắn trả lời vậy càng không hiểu hướng vũ Điền là dạng người thế nào. Hướng vũ Điền lại cười nói, nói ta nghe, ta đã giết một hoàng nhân nào chưa? vương trấn ác ngạc nhiên lắc đầu đáp ở phương diện này hướng huynh đúng là vô cùng khắc chế bất quá nếu như hướng huynh thành công giết được cao ngạn cao ngạn đó sẽ là hoang nhân đầu tiên chết bởi tay hướng huynh hướng vũ điền cười nếu cao ngạn quả không phải là thành phần quan trọng trong cuộc đấu tranh này ta có thể hạ độc thủ với hắn sao ai thật hy vọng chuyện này sớm kết thúc để ta sớm lấy lại tự do vương trấn ác ngạc nhiên hỏi hướng huynh không ngờ lại sợ giết người sao hôm đó huynh để ta đi có phải cũng vì lý do này Hướng vũ điển trầm ngâm đáp, ta không nghĩ là do nguyên nhân đó. Nếu quả ta có thể giết vương huynh ta sẽ không do dự vì chuyện đó mà không ra tay. Người khác không biết bản lĩnh trên chiến trường của vương huynh, nhưng hướng vũ điển ta lại không biết sao. Đến rồi. Ha ha. Thật như nào, bọn ta vào trong nâng chén nói chuyện nhé. Hướng vũ điển mở cánh cửa quán rượu đưa tay mời. Chỗ này ở ven bịa dạ hoa tử, vượt qua cả tiểu kiến khang. Vương Trấn ác chỉ còn cách đồng ý, cùng tiến vào quán rượu với ý ý. Chú thích. Tuyết tường phi ngoa, dạy trượt tuyết. Hết chương 425. Chương 426, sát nhân danh lạch. Trong một quán rượu ồn ào, hai người ngồi xuống đối diện với nhau ở một bàn nhỏ trong góc. Rượu qua ba tuần, hướng vũ điển cười thật muốn ca lớn một khúc. Hà! Tối nay thực là tốt. Tối nay ta cao hứng phi thường. Trong lòng vương chấn ác chợt động, thầm nghị xảo rượu hôm nay đúng vào ngày tiết cuồng hoan của bỉ tộc. Lúc này, hướng vũ điển đang ở trong trạng thái bình thường. Nói không chừng có thể tìm hiểu được một số bí mật từ y hắn mời thêm một chén rồi nói, hướng huynh vì sao không dễ dàng động thủ sát nhân thế. Chừng như trái ngược với tác phong hung hãn thường thấy của bí tộc. Hướng vũ điền than, việc này nói ra thì dài lắm, một lời không thể nói hết. Vương huynh có cách nào kiếm được một vỏ tuyết giản hương không? Nghe nói đó là đệ nhất danh tiểu của biên hoang. Nhưng giờ uống nữ nhi hồng cũng được rồi. Vương Trấn đáp đáp, nếu như hướng huynh khẳng khái lập tức đình chỉ can qua thì ta có thể làm được. hướng vũ điển cười khổ công là công tư là tư đề nghị của ngươi rất không thực tế biên hoang tập không hề có tương lai tháp bạt khuê càng không có hy vọng vương huynh nếu là người thức thời vụ thì nên lập tức rời xa biên hoang tập đến địa phương nào cũng được còn hơn ngồi đây chờ chết vương Trấn ác cười nhẹ chỉ cần chết một cách thanh liệt thì dù có chết cũng cam lòng hai mắt hướng vũ điển sáng bừng lên cầm hồ rượu rót cho hắn và tự rót cho mình rồi nâng chén nói cách nhìn của vương huynh đối với cái chết hoàn toàn không khác gì ta Nhưng ta vẫn bội phục sự rộng rãi của Vương Huynh đã nhìn thấu cả sinh tử. Nào! Chúng ta lại làm chén nữa. Tối nay không say không về. Hai người lại cạn một chén. Vương Trấn Đắc nói, hướng Huynh hiểu rất rõ tình hình biên hoang tập của bọn ta, không ngờ lại biết cả tuyết giản hương nữa. Hướng Vũ Điển thản nhiên nói, nhận thức của ta đối với biên hoang tập đại bộ phận là từ người yên. Như tên gia hỏa cao ngạn đó. nếu như người yên không năm lần bảy lượt nhấn mạnh tác dụng của hắn trong cuộc chiến này thì dù có đánh chết ta ta cũng không tin hắn có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc chiến vương trấn ác không nhịn được hỏi bằng vào thân thủ hướng huynh lần trước ở trấn hoang cương đã có cơ hội đắc thủ rồi tại sao lại dễ dàng bỏ qua thế hướng vũ điền lắc đầu đáp bảo ta làm sao giải thích đây việc của ta vương huynh rất khó hiểu được có thể nói vì mục tiêu lớn hơn xa hơn nên ta phải rời sát đương nhiên càng không thể lạm sát nếu không được không bằng mất Vương chấn ác không hiểu hỏi, câu này của hướng huynh thực làm người ta khó hiểu. Theo như ta thấy, hướng huynh là người không sợ trời, không sợ đất, thích gì làm đấy, không hề có cố kỵ gì mới phải. Hướng vũ điền gật đầu, ngươi nhìn đúng lắm. Chỉ là không hiểu tình hình của ta, mà ta rất khó giải thích. Nói ra rồi cũng sợ rằng ngươi sẽ không tin. Y lại cười khổ, không ngại nói cho ngươi biết, lần này ta có một bản danh sách giết người. Danh sách chỉ giới hạn trong ba người. Từ lập trường của ta mà nói thì ba người này là những người cần phải giết nhất của biên hoang tập. Vương Trấn ác ngạc nhiên thốt, danh sách giết người. Ta có phải là một trong số đó không? Hướng vũ điền cười đáp, có thể có, mà cũng có thể không. Chỉ có hai người là do người yên chỉ định, người cuối cùng là do ta chọn lựa để cho vào danh sách giám sát của ta. Chỉ cần làm thịt được ba người này là ta có thể không còn nợ nần gì với bản tộc nữa. Từ đó có thể thoát ly bí tộc, chuyển sang cuộc sống tự do tự tại. vương trấn ác hỏi một người là cao ngạ còn người kia là ai hướng vũ điển cười nhẹ với tài trí của vương huynh thì làm sao mà không đoán ra được vương trấn ác giật mình tốt yến phi hướng vũ điển vui vẻ nói kể cả người yên không hề chỉ định ta nhất định phải giết chết yến phi nhưng hướng vũ điển ta sẽ không tha cho hắn đối thủ như thế dễ tìm được ư vương trấn ác thầm nghĩ nếu hướng vũ điển quả có thể giết yến phi thì biên hoang tập khẳng định không đánh cũng tan mà hướng vũ điển cũng không phụ sự ủy thác của mộ dung thủy. Hướng vũ điển hứng thú hỏi, vương huynh gặp qua hiến phi chưa? Úc! Người đương nhiên là gặp rồi, nếu không sẽ không cho hắn là kình địch của ta. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Vương Trấn ác ngây người một lát nói, ta thật không biết trả lời ngươi vấn đề này như thế nào. Tuyệt không phải vì ta cố ý giấu giếm cho hắn, mà là không biết miêu tả hắn như nào cho sát thực tế. Hắn là một người rất đặc biệt, nói tóm lại là hoàn toàn khác biệt với những cao thủ hoàng nhân khác. Nhưng chỗ khác thế nào thì ta không nói ra được. Ta tự thấy mình có năng lực nhìn người, những người khác khi ta đã lưu tâm thì sẽ hiểu người đó cao thấp mạnh yếu thế nào. Nhưng đối với Yến Phi ta không có cách nào nắm bắt được, có chút giống như tình hình khi gặp hướng huynh. Hướng vũ điển song mục thần quang lóe lên một cái, gật đầu nói, đó là cao thâm mặt chắc. Xem ra Hiến Phi đã đạt tới cảnh giới thiên đạo rồi, không lạ sao hắn lại có tư cách chém chết chúc Pháp Khánh đã luyện thành thập trụ đại thừa công. Hà! Ta hận không thể lập tức gặp hắn. Vương Trấn Đắc hỏi, hướng huynh rốt cuộc là người thế nào? Hướng Vũ Điển xòe tay ra nói, ta rốt cuộc là người thế nào ư? Nếu như ngươi có thể cho ta một đáp án mỹ mãn thì ta sẽ thành thật trả lời. Con người ta rất khó hiểu rõ bản thân mình, một mặt vì đã hiểu về mình quá sâu sắc, hoặc là không muốn thành thực đối diện với chính mình. Nói chung là không ai có thể trả lời vấn đề này. Mà dù có nói ra thì thường đã có chút tô vẽ hoặc trang sức thêm, vì từ đầu ngươi đã vĩnh viễn không muốn cho người ta hiểu rõ về mình đúng không? Vương Trấn Ác không nói được gì. Hướng Vũ Điển cười nhẹ. Vương Minh có hứng thú như thế đối với ta, không phải vì ta là bằng hữu, mà là vì ta là địch nhân nên mới dùng hết cách để hiểu hư thực của ta, rồi thiết kế đối phó ta. Nói cho ngươi biết, hoang nhân các ngươi lần này tuyệt không còn may mắn gì nữa. Hiện giờ, con đường đi tới Tái Bắc đã bị gió tuyết phong tỏa, thủy đạo bắc thượng của các ngươi lại bị người yên cắt đứt, mà thác bạt khuê lại rơi vào một cuộc khổ chiến không có hy vọng. Khi mùa xuân trăm hoa đua nở năm tới đến thì hắn sẽ xong đời. Hoang nhân các ngươi cũng sẽ kết thúc theo hắn. Cứ tin ta đi, nếu phải đi thì nên đi cho sớm, vận mệnh của Hoang nhân đã được định đoạt rồi. Vương Trấn Ác trong lòng chợt động hỏi, phải chăng bí tộc chỉ có một mình hướng huynh đến biên hoang? Nụ cười bên khóe miệng hướng Vũ Điển không ngừng nở rộ, bình tĩnh nói, thứ cho tiểu đệ không thể trả lời câu hỏi này của Vương huynh. Vương Trấn Ác theo ánh mắt tỏ vẻ tán thưởng của im mà hiểu được đáp án, nắm được cơ hội, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ đề hỏi, Hoa yêu phải chăng là người của quý tộc? Hướng vũ điển khẽ dùng mình, hạ thấp một quang, đưa tay ra cầm lấy chén rượu. Vương Trấn ác không tưởng nổi là y lại có phản ứng như thế, trong lòng phiên muộn, bèn rót rượu cho y đồng thời nói, nếu như hướng huynh không vui thì không cần trả lời đâu. Hướng vũ điển chừng như bị khơi dậy niềm tâm sự vô hạn, nâng chén uống cạn, đặt chén xuống. Ánh mắt nhìn mặt bà nói, hắn không những là bí nhân, mà còn là sư huynh của ta, nhưng đã sớm bị sư tôn trục xuất khỏi môn trường rồi. nếu không phải thế thì sư tôn đã không thu ta làm đồ đệ tiếp đó hai mắt y phục hồi vẻ trong sáng trừng trừng nhìn vương trấn ác hỏi vương huynh có biết tại sao ta phải tỏ lộ bí mật đó ra không vương trấn ác hoang mang lắc đầu đáp chỉ cần hướng huynh nói một câu ta sẽ tuyệt không tiết lộ việc đó hướng vũ điền gật đầu nói vương huynh quả có phong thái của nội tổ y ghi lại tiếp ta phải nói ra cố sự đó vì biên hoang tập là nơi hắn vùi thân vương huynh lại là hoang nhân nói với huynh cũng giống như là nói với hoang nhân Giải thích oan khuất của hắn Như vậy thì coi như ta đã làm một việc tốt cho hắn Sau khi vương Trấn ác đến biên hoang tập mới biết chuyện hoa yêu Nghe thế ngạc nhiên hỏi oan khuất Hướng huynh phải chăng đang nói đùa Hướng vũ điền cười khổ Ta đã sớm biết ngươi sẽ hỏi thế mà Tình hình bên trong Ta thật khó giải thích cho tường tận Nói một cách đơn giản thì hắn vốn không phải là người như vậy Nhưng ở trong một hoàn cảnh kỳ dị nào đó đã bị nhập ma Đến nỗi tính tình đại biến Hắn không những bán đứng cả tộc chủ làm ông ta bị Ra Ra người bắt giam, mà còn tác gác khắp nơi. Các ngươi giết được hắn thật là công đức vô lượng. Ta dám khẳng định nếu hắn ở trên trời có linh thiêng sẽ vô cùng cảm kích các ngươi đã kết thúc giúp hắn sinh mệnh tà ác đó. Đó chính là món nợ của tệ môn đối với bí nhân, vì thế ta phải bồi thường cho họ. Vương Trấn Ác trầm giọng, lời hướng Minh Câu nào cũng rõ ràng, nhưng ta càng nghe càng hồ đồ. Hướng minh nói dưới một hoàn cảnh nào đó bị nhập ma, phải chăng là việc tự luyện công bị tẩu hỏa nhập ma? nhưng ta chưa từng nghe qua có ai vì luyện công sai sót mà từ bản tính thiện lương biến thành thái hoa dâm ma cả hướng vũ điền than thiên hạ không gì là không có tình hình thực sự bên trong xin thứ cho ta không thể nói ra được ai người đã chết rồi ta còn che giấu cho hắn làm gì nữa hà hoang nhân thật có bản sự không ngờ lại có biện pháp giết chết được sư huynh ta tránh cho ta khỏi mất một phen công phu vương trấn ác ngạc nhiên hỏi hướng huynh chuẩn bị tự tay giết chết hắn sao hướng vũ điền làm như vô sự đáp Cái đó dương nhiên rồi. Không do ta xuất thủ thanh lý môn hộ thì do ai phụ trách đây. Không ngại nói cho ngươi biết một bí mật nữa. Ta sở dĩ không dám lạm sát, không dám làm việc tự ý mình là vì đã có vết xe đổ của sư huynh, ta sợ lại đi vào con đường sai lầm đó. Nghe những lời này của ta, vương huynh có thể nghĩ đương nhiên rồi. Ngươi và hắn nếu cũng luyện một loại võ công tâm pháp giống nhau thì đường lối cũng giống nhau. Ngươi cứ nghĩ như thế là hợp tình hợp lý, nhưng sai một ly đi một dặm. Tình hình thực sự hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Vương Trấn Đắc hỏi, hướng huynh sẽ không nói ra đúng không? Hướng vũ điển nhún vai đáp, cái đó đương nhiên. Nhưng tuy chỉ mới nói ra một nửa mà ta đã cảm thấy thư thái hơn nhiều rồi. Hà! Tiểu Bạch Nhạn chẳng phải đã đến biên hoang tập rồi sao? Tại sao không thấy cao ngạn dẫn nàng ta đi lòng vòng ở dạ hoa tử? Vương Trấn Đắc than, ngươi chắc chuẩn bị ám sát cao ngạn ở dạ hoa tử rồi, nhưng tại sao lại nói cho ta biết? Hướng vũ điển ngạc nhiên đáp. Tại sao Vương Huynh đã nhìn ra được ý đồ của ta, nhưng không hề khẩn trương? Nhất định là có đạo lý. Đúng. Vì căn bản là cao ngạn sẽ không đến dạ hoa tử. Nói vậy thì gã đến tứ thủy thám thính địch tình rồi. Hà! Vương Huynh cuối cùng cũng biến sắc rồi. Vương Trấn ác xong mục sát cơ đại thịnh. Hướng vũ điển vẫn thái độ ung dung như không có gì. Nói, Vương Huynh không những rất có tình nghĩa, mà nói không để sinh tử trong lòng chẳng phải là nói xuông. Biết rõ không phải là đối thủ của ta nhưng vẫn muốn động võ. Nói thật, ta sẽ không giết người trong thời gian diễn ra tiết cuồng hoan đâu. Đó là truyền thống của bí tộc. Ta cố ý nói đến chuyện cao ngạn là vì trong lòng nghĩ hoặc, nói ra để xem phản ứng của Vương Huynh thôi. Vương Trấn Ác điểm đạm hỏi, qua đêm nay rồi thì sao? Hướng vũ điển song mục tinh mang đại thịnh, không hề nhượng bộ nhìn thẳng vào mắt Vương Trấn Ác hỏi lại, chúng ta đánh cá một một cuộc đùa giỡn thú vị được không? Vương Trấn Ác phát giác mình thực không có cách nào nắm được suy nghĩ của người này. Hành động của ít đều ngoài dự liệu của người ta Bị hắn rắc mùi dẫn đi, rơi vào thế hoàn toàn bị động. Vương Trấn Ác nói, hướng huynh nói ra đi. Hướng Vũ Điền nói, từ giờ trở đi, ta cho các ngươi 12 canh giờ. Trong thời gian đó ta sẽ không rời khỏi biên hoang tập nửa bước. Chỉ cần các ngươi có thể giống như lần trước tìm ra được ta thì sẽ có cơ hội giết chết ta. Nhưng một khi qua thời hạn đó rồi, ta lập tức động thân đến tứ thủy. Cao ngạn gã khẳng định sẽ mất mạng. Cuộc đánh cá này có hứng thú không? Vương Trấn Ác nghe xong rợn cả tóc gáy. đề nghị của hướng vũ điền không cho họ cự tuyệt nếu không để y trong lúc hiểu rõ vị trí của cao ngạn bằng tài trí võ công của y thì cao ngạn khẳng định khó thoát khỏi độc thủ nói cho cùng hướng vũ điền muốn biết bọn họ bằng cái gì mà có thể dễ dàng tìm được y không biết điểm này hướng vũ điền ở biên hoang tập sẽ bước bước kinh tâm ngủ cũng không yên người này thực quá lợi hại vương trấn ác bình tĩnh lại đứng lên trầm giọng hoang nhân bọn ta sẽ phụng bồi đến cùng hướng huynh cẩn thận đó nói xong lập tức bỏ đi 77. trong bóng tối của gian phòng nhỏ doan thanh nhã kinh hái gọi cao ngạn cao ngạn người ngủ rồi à cao ngạn chờ đã lâu vội xoay người lại hướng về phía nàng hỏi nương tử có phân phó gì doan thanh nhã hỏi vừa rồi là thanh âm gì thế phải chăng có người đang khóc lóc cao ngạn đáp ở biên hoang tập rất nhiều sói hoang và chim ưng vừa rồi là tiếng sói hoang chú đó nghe thanh âm chắc cách tiểu cốc của chúng ta năm sáu giảm nương tử không cần lo lắng doan thanh nhã ngây thơ hỏi chúng có ăn thịt người không cao ngạn đáp hễ là thịt thì dù là thịt gì chúng cũng chén chúng thích nhất là thịt thối vì thế những dã quỷ ở biên hoang tập đều chỉ có một cái đầu lâu trơ xương nguyên nhân là thế doan thanh nhã vừa giận vừa điệu ngươi lại dọa người ta rồi cao ngạn nói hay nói cho ta biết lúc đầu nàng nói là không phải thật dường như toàn là ta đang nói hoang doan thanh nhã giận nói cao ngạn à những gì ngươi đã nói ngươi có giữ lời không Nói gì là chờ sư phụ ta đáp ứng chuyện của chúng ta, lại nói không nói nữa. Cao ngạn không hề xấu hổ nói, những gì ta đã nói sao lại không giữ lời. Vấn đề nằm ở chỗ nương tử. Nàng khi đó tuyệt không đáp ứng ta. Tỷ dụ nàng nói nếu như sư phụ thế này thế nọ thì người ta phải thế lọ thế trai, việc đó đương nhiên là hỏng rồi. Như vậy thì ta chỉ còn cách không làm anh hùng gì nữa, trước hết cùng nương tử thành thân, để nương tử sinh hạ nhi tử rồi mới về thỉnh tội với nhạc sư phụ đại nhân. doan thanh nhã ngồi bật dậy tức giận thốt, ngươi thật quá vô lại cao ngạn hứng thú tiếp trừ khi như thế này nàng trước hết phải tự miệng đáp ứng ta nếu như sư phụ nàng gật đầu thì nàng sẽ ngoan ngoãn gả cho ta thì ta đương nhiên sẽ chấp hành lời hứa như thế tối đa là ta chỉ ôm ôm ấp ấp hôn vài cái thôi tuyệt không vượt quá quy củ doan thanh nhã dầu môi đánh đá tiểu tử chết bẩm còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây người ta căn bản không hề nghĩ sẽ gả cho ngươi cao ngạn cười hi hi ngồi dậy Vui vẻ nói, nương tử thật biết là thú khuê phòng, biết khi nào thì sẽ cùng với ta chơi mấy trò hoa nguyệt. Trong đó chắc chắn là có một chiêu gọi là cố bày nghi trận, lại có một chiêu khác kêu là muốn mà vẫn kêu. Ha hà, hà, không có ai hiểu tâm ý nương tử bằng ta. Doan thanh nhã nghe gã nói đến mức hứng thú, nhịn không được bật cười ngắn nghẽo, ngươi cứ gọi nương tử thêm vài lần thì người ta sẽ gả cho ngươi sao. Cao ngạn đề tỉnh, nàng lại mau quên việc đã ương thuận rồi sao. Không những không được đánh ta, cũng không thể điểm người ta. Nếu không, Bạch Cốt Tinh xuất hiện thì ai sẽ thi triển phù phép đuổi quỷ cho nàng? Doan Thanh Nhã chán nản, người mới hay quên. Ta nói những cấm kỵ của tố nữ tâm pháp là thật, không có chữ nào là giả hết. Cao ngạn hận đến nôi nghiến răng nghiến lợi, thiên hạ làm gì có võ công như thế? Ta không tin. Doan Thanh Nhã yêu kiểu cười nói, ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Sự thật vẫn là sự thật. Tối nay ngươi không được vượt qua danh giới. Nói xong, nàng lại nằm về chỗ cũ, ngáp một cái nói. nói chuyện với tiểu tử ngươi rất tốn sức lực nhã nhi mệt rồi phải ngủ thôi cao ngạn than hôn một cái thôi có được không doan thanh nhã nói như chém đinh chặt sát không được cao ngạn cười khổ hôn chỉ là lễ kiến diện trước khi cao thủ quá chiêu lại không phải là dụng đao dụng thường có ảnh hưởng gì đâu doan thanh nhã thấp giọng mắng miệng chó có bao giờ mọc được ngà voi đầy miệng toàn lời lẽ dơ bẩn có quỷ mới gả cho ngươi cao ngạn đụng đầu vào đá chán nản nằm vật ra không nói câu nào Được một lúc, Doãn Thanh Nhã lại gọi, cao ngạn. Cao ngạn. Cao ngạn chán nản hỏi, chẳng phải nàng đang rất mệt mỏi cần phải ngủ sao. Doãn Thanh Nhã dịu dàng hỏi phải chăng ngươi tức giận rồi. Cao ngạn tinh thần đại chấn, nhưng không dám lộ ra. Gã tiếp tục dùng giọng điệu chán nản, vạn niệm như cho tàn, than thở, ta dám tức giận bất cứ người nào, nhưng làm sao dám giận nhã nhi. Doãn Thanh Nhã nói, đừng có giận nữa mà. Ngươi hiểu rõ ta hơn là ta hiểu ngươi mà. Lần này ngươi thân mang trọng trách. Nhớ phải hành sự theo khuôn phép. Nếu không, chúng ta sẽ không còn mạng mà về biên hoang tập đâu. Vì thế ngươi phải làm một tên tiểu tử an phận. Ta thật không muốn lửa ngươi đâu. Cao ngạn không phục hỏi, chỉ hôn một cái thì có vấn đề gì đâu. Doan Thanh Nhã không vui, hôn một cái thôi thì có thể không có vấn đề gì. Nhưng cứ theo tính cách của ngươi thì có thể chỉ hôn một cái không thôi sao. Hôn rồi lại không dừng lại được nữa thì nguy to đó. Cao ngạn vui mừng nói. Nhã nhi cuối cùng cũng đáp ứng cho ta hôn một cái rồi. Ha hà, hà. Tính nhẫn mại đương nhiên lão tử không thể thiếu, nếu không làm sao làm thám tử được. Được rồi. Ngủ dậy rồi hay nói. Thời cơ thích hợp thì có thể hôn. Lúc đó thì nàng không cần dục dã ta đâu. Doan thanh nhã lại tức giận hỏi, người ta chỉ lấy ví dụ thế thôi, ai đã đáp ứng cho ngươi hôn. Cao ngạn cười đáp, lời nói ra rồi làm sao thu hồi lại được nữa. Giờ thì đến lượt ta mệt rồi, ngủ thôi. Chú thích. Nữ nhi hồng, một loại thiệu hưng kiểu, rất ngon. Tục truyền khi sinh con gái, người ta sẽ trôn mấy chục vỏ rượu xuống đất. Đến khi con gái đi lấy chồng, thường là khoảng 18 tuổi, sẽ đào lên dùng cho đám cưới nên gọi là thiệu hưng nữ nhi hồng. Lâu năm, rất thơm ngon, hiếm có. Hết chương 426. Chương 427, tầm nhân du hí. Tổng đường đại giang bằng tại Đông Đại Nhai. Những thành viên hội nghị trung lâu tề tập trong trung nghĩa đường. Ngoài ra còn có lưu mục chi. Phương hồng sinh và vương trấn ác nghe xong những tao nộ vừa qua của vương trấn ác ai nấy đều biến sắc đều biết trong cuộc đấu tranh với hướng vũ điển thì hoang nhân đã bị rơi vào thế hạ phong sự phòng vệ trung nghĩa đường do cao thủ đại giang bang phụ trách chưa bao giờ nghiêm mật như thế để tránh khỏi bị hướng vũ điển xuất quỷ nhập thần đến nghe lén cơ mật nếu bị hắn nghe được thì quả là nguy to cuối cùng vương trấn ác tổng kết bất luận võ công hay tài trí hướng vũ điển đều làm người ta cảm thấy đáng sợ nếu ý kiên quyết truy sát cao ngạ Lại biết rõ mục tiêu thám thính của cao ngạn thì tuy rằng cao thiếu gia từng có kỷ lục chưa từng bị ai truy sát thành công trong biên hoang, nhưng lần này rất nhiều khả năng là ngoại lệ. Chắc cùng sinh thảm hại nói, nếu như để hướng Vũ Điền rời khỏi biên hoang tập thì lần này cao tiểu tử chết chắc rồi. Mộ dung chiến những mày nói, tại sao chắc quán chủ đống nhiên bi quan về vận mệnh của cao thiếu gia như thế? Theo ta thấy thì hiệu chết về tay ai vẫn còn chưa biết, tháng bại vẫn chỉ 50-50 thôi. Diêu manh chán nản nói. Nếu như chỉ là một mình cao tiểu tử thì lý đương nhiên là như thế. Nhưng tiểu bạch nhạn cũng cùng thất tung với cao tiểu tử một lúc nên khẳng định tên tiểu tử đó sẽ không bỏ được tiểu bạch nhạn đã mang nàng đi theo rồi. Hồng tử Xuân giật mình nói, tên tiểu tử đó thật chẳng tiến bộ gì cả, yêu đến mức đầu góc mụ mẫm cả rồi. Gã nếu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tiểu bạch nhạn mới đúng. Thác bạc nghi trầm giọng, vì thế, chúng ta tuyệt không thể để hướng vũ điển sống mà rời khỏi đây. Gã lại cười khổ. Nhưng thế lại chúng vào gian kế của hướng Vũ Điển y muốn bức cho chúng ta không còn đường nào khác, phải lật nhào cả biên hoang tập lên để tìm ý ý. Phương Hồng sinh mặt không còn chút máu, đưa mắt nhìn ra hoa tuyết đang không ngừng rơi bên ngoài, lắc đầu nói, mỗi khi gặp phải cơn mưa mùa hạ hoặc tuyết rơi thì cái mũi của ta lại không linh nữa. Trừ khi tuyết ngừng rơi, nếu không, ta quả không thể làm gì. Hô lôi Phương nhìn Lưu Mục chi hỏi, Lưu Tiên Sinh có chủ ý gì hay không? Mọi người đều nhìn cả vào lão. Vị trí giả này vẫn giữ phong thái ung dung tự tại, dường như trong thiên hạ này không có việc gì có thể làm Lao khẩn trương. Lao thản nhiên nói, lần này, hướng Vũ Điển cố ý hiện thân gặp vương chấn ác để hạ chiến thư đối với chúng ta. Đó vốn là một chiêu tuyệt cao minh. Nhưng Y cũng là người chân tình chân, thêm vào đó, tài trí chấn ác cũng không kém Y đi vì thế Y bất giác đã tiết lộ huyền năng cơ của bản thân mình. Đối với chúng ta mà nói thì lợi, hại ngang nhau. Phí nhị phiết hỏi. Cũng có thể là trấn ác chỉ tấu xảo gặp y lý còn việc công khai khiêu chiến thì là ý niệm này sinh ngay vào lúc đó của y lý tiên sinh làm sao nói một cách khẳng định như thế được. Không ai cho rằng phí nhị phiết cố ý bắt bẻ lưu mục chi cả vì lời phí nhị phiết cũng là nghi vấn trong lòng của đại đa số mọi người. Lưu mục chi vuốt râu cười, từ khi hướng vũ điển ám sát cao ngạn không thành ở chấn hoang cương, chúng ta đã thấy mỗi hành động của hướng vũ điển đều là đã tính như trước rồi mới làm. Nếu ý đạt được mục đích thì chúng ta sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất phục Lần này tưởng chừng như y tùy ý công khai tuyên chiến, nhưng lại rất hợp với phương châm của mình gia Nếu như chỉ dựa vào sự xảo hợp mà làm thì hướng Vũ Điển đó không phải là hướng Vũ Điển ta đang lo lắng nữa. Y vốn cố ý ở dạ hoa tử để chấn ác bắt gặp, lại giả vờ tạo không khí uống rượu nói chuyện vui vẻ để thăm dò vị trí của Cao Thiếu gia rồi mới quyết định có hạ chiến thư đối với chúng ta không. Âm kỳ kinh hài thốt, đúng. Sau hoàng hôn hắn mới vào tập, vì tìm Cao Tiểu tử không được nên mới bỏ qua tất cả. Hiện thân gặp chấn ác, con bà đó Tên tiểu tử này đúng là to gan bằng trời. Trình thương cổ nghiến răng nói, tên tiểu tử này thật thông minh, còn lộ cho trấn ác về quan hệ sư huynh sư đệ với hoa yêu làm trấn ác có cảm giác ý đối với mình rất tin tưởng. Sau đó mới đơn đao đánh thẳng, đề cập tới cao tiểu tử làm trấn ác nhất thời không để phòng bị Y khám phá ra đầu mối. Hướng vũ điển được lắm. Ta chưa từng gặp ai thủ đoạn hơn Y gì hề. Diêu manh không hiểu hỏi, mục tiêu của Y là ở cao tiểu tử. Sao không trực tiếp đi truy sát gã lại còn nán lại ở biên hoang tập đến 12 canh giờ nữa? Cơ biệt mắng tên tiểu tử ngươi làm bạn với cao ngạn nhiều quá rồi, gần mực thì đen cũng biến thành ngu xuẩn như gã vậy. Chiêu đó của Hướng Vũ Điền gọi là một mũi tên bắn trúng nhiều con chim. Trước tiên, y muốn biết bọn ta bằng cách gì nắm được hành tung của y. Tiếp đó nếu chúng ta lật tung biên hoang tập lên để tìm y thì không những làm biên hoang tập nhân tâm hoàng hốt, dọa cho khách khứa khiếp sợ bỏ chạy hết, lại gián tiếp chứng thực cao ngạn không nấp ở xó xình nào. mà quả thực là đã ra ngoài làm việc. Cuối cùng y có thể từ hành động truy tìm của chúng ta mà đưa ra phán đoán chính xác về khả năng động viên nhân lực của chúng ta trong tập. Trong tương lai, nếu y muốn làm điên đảo nội bộ biên hoang tập của chúng ta thì sẽ biết thủ đoạn nào là hữu hiệu, hiệu nhất. Diêu manh không phục nói, ngươi không nên chút hết sự oán hận đối với cao tiểu tử lên mình diêu manh ta. Gã là gã, lao tử là lao tử. Giang Văn Thanh giận dữ la giờ là lúc nội bộ đấu đá sao. Mọi người hãy bình tĩnh lại. việc quan trọng nhất trước mắt là chúng ta càng phải đoàn kết nhất trí hơn đinh tuyên chán là nói nhưng ta thực không nghĩ ra diệu pháp nào để giải quyết cả hướng vũ điển hiểu quá rõ chúng ta rồi hô lôi phương nói động không bằng tĩnh chúng ta còn nên nhẫn mại chờ đợi khi tuyết ngừng rơi rồi bằng vào chiếc mũi của phương tổng nhanh chóng tìm ra nơi ý ẩn thân rồi giống như đối phó với hoa yêu nhất cử giết chết ý, ý vương trấn ác lắc đầu đáp thế chẳng khác gì chúng ta tự cho y biết chúng ta tìm hắn bằng mùi vị à nếu thế Chô khuyết trống trong bản danh sách giết người của y sẽ do Phương Tổng bù vào đó. Phương Hồng sinh lập tức hít một hơi khí lạnh. Dù trong nội đường có đốt hai chiếc hỏa lò, nhưng hắn vẫn thấy toàn thân ớn lạnh. Thác bạc nghi hỏi, bản danh sách giết người của y phải chăng chỉ là do y biểu ra, là kế che mắt địch. Mọi người đều nhìn Vương Trân Ác vì chỉ có hắn là có tư cách nhận xét việc này. Vương Trấn Ác trầm ngâm một lúc, nói, không biết có phải ta cảm giác sai lầm hay không, nhưng y không phải là người thích nói dối. Có thể nói thế này, y thật ra rất tự phụ, căn bản không cần nói chuyện giả dối. Lưu Mục Chi cười nhẹ, trước tiên chúng ta cần phân tích mức độ hiểu biết của y đối với chúng ta. Theo ngu kiến của ta thì những hiểu biết của y đối với chúng ta chỉ giới hạn trong những tin tình báo do người yên cung cấp. Do thời gian đến biên hoang tập chưa nhiều nên y vẫn chưa thực sự nắm được tình hình của chúng ta. Nhưng 12 canh giờ sau thì lại là chuyện khác. Tên đối thủ của chúng ta đó là người tuyệt đỉnh thông minh, biết làm thế nào để đấu chí mà không đấu lực. Nếu như ta đoán không sai thì y không sợ bị chúng ta tìm ra. Dù chúng ta nhiều người nhưng ý vẫn có kế sách thoát thân. Thử tưởng tượng mà xem. Nếu như y giống như là một tiến phi khác thì mọi người có thể hiểu được ý của ta. Trong nội đường yên lặng đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Chỉ thấy tiếng hô hấp trầm trọng của mọi người. Giang Văn Thanh nói, nói thế thì chúng ta không những bị hãm vào thế tiến thoái lương nan, tuyệt đối bị động, lại còn ở vào thế tất bại sao. Lưu Mục Chi ung dung đáp. Nếu như giết không được ít thì có thể coi là thất bại, chúng ta đúng là thất bại không thắng được. Nhưng thắng bại rõ ràng không giới hạn bởi cách đó. Chỉ khi biên hoang tập bị phá hủy triệt để thì chúng ta mới thực sự thua. Hiện giờ đối với chúng ta chỉ là được mất tạm thời mà thôi. Chắc cùng sinh vỗ tay tán thưởng, nói rất tinh tế, làm bọn ta cảm thấy nhẹ cả người, thoát khỏi vũng lầy tiến thoái lương nan. Cơ biệt như mày hỏi, chúng ta phải chăng sẽ lấy bất biến ứng vạn biến? Lưu mục chi ung dung đáp. Dương nhiên không nên tỏ ra yếu kém như thế. Yếu chỉ của binh pháp là hai câu chi kỷ chi bị, bách chiến bất đãi. Chúng ta hãy tạm để vấn đề an nguy của cao thiếu ra sang một bên, nghĩ xem làm sao đùa dỡn một trận với hướng vũ liền đây. Chắc cùng sinh dụng thần ngắm nghĩa lão nói, công phu giữ bình tĩnh của tiên sinh, không một hai trong số chúng ta có thể bị được. Hồng Tử Xuân, mời tiên sinh chỉ điểm. Lưu Mục Chi nói, trước tiên... Chúng ta hãy giả thiết hướng Vũ Điển lần này mạo hiểm mò vào biên hoang tập mục đích vẫn là để giết cao thiếu gia. Phán đoán này của ta thật không sai quá xa vì hướng Vũ Điển để lộ hành tung chính là vì để ám sát cao thiếu gia. Có thể thấy y muốn sớm hoàn thành bản danh sách giết người của y để trả lại hết nợ nần đối với bí tộc, có thể phục hồi tự do không bị ràng buộc điều gì. Mộ dung chiến khai lớn, phân tích hay lắm, đúng là làm người ta phát sinh cảm giác hiểu được địch nhân. Lưu Mục Chi Điểm Đạm nói, khi y tìm không thấy cao ngạn Lại phát giác ra chúng ta tuyệt không biết y đã quay trở lại tập. Vì thế y nghĩ chúng ta có thể là bằng vào mùi vị để nắm được hành tung của y ở một phương diện khác, y cũng đoán cao thiếu ra không ở trong tập, nhưng y vẫn không tuyệt đối khẳng định được. Vì cao ngạn cũng có thể trốn ở đâu đó trong tập cùng với tiểu bạch nhạn hưởng thụ kiếp nhân sinh. Việc này phù hợp với ấn tượng mà cao ngạn tạo ra với người khác. Tháp bạc nghi vỗ chẳng nói, nói hay lắm. So với việc cao ngạn để tiểu bạch nhạn ở đây. Một mình đi đến bắc tuyến làm thám tử thì việc gã dẫn mỹ nhân theo để làm một nhiệm vụ tối nguy hiểm sẽ làm người hiểu không sâu về cao ngạn không thể tin được. Hà! Nói như vậy thì hướng vũ điển đối với việc cao tiểu tử và tiểu bạch nhạn cùng lúc thất tung, rốt cuộc là đến bắc tuyến hay là lưu lại ở chỗ nào đó trong tập, vẫn chưa hiểu rõ. Chắc cuồng sinh vô đùi than, những lời của tiên sinh quả thực làm người ta cảm thấy như xua tan đú ám, lại nhìn thấy trời xanh vậy. Biện pháp ứng phó cũng từ đó hé mở. Đương nhiên ta vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào khả thi để đối phó với tên gia hòa đó, nhưng khẳng định là tiên sinh đã có mưu kế rồi đúng không? Lưu Mục Chi vớt dâu cười, kế sách của ta chính là để đối phó với hạ người thông minh. Đối phương càng thông minh càng tốt, nhưng đối với người ngu xuẩn thì ngược lại sẽ không có tác dụng gì. Mộ dung chiến thở ra nhẹ nhõm hỏi, ta giờ đã an tâm rồi, kế sách có thể đưa ra chưa? Chắc cùng sinh cấp lời, trước tiên chúng ta làm hời hợt cho xong, giả vợ như đang tiến hành các kiểu điều tra trong tập. Cho thấy chúng ta căn bản không để tâm tới việc có tìm được ý hay không? Đúng không? Đại bộ phận mọi người đều gật đầu, tỏ ý đồng tình với ý kiến của chắc cuồng sinh vì đối phương đã là người thông minh thì có thể từ việc họ chỉ phô diễn điều tra sẽ khám phá hoang nhân căn bản không nghĩ tới việc Y có thể đi truy sát cao ngạn hay không? Lưu Mục Chi không đồng ý, nói, kế sách của ta lại ngược lại vì nếu làm như thế thì quá lộ liễu, lại cho thấy chúng ta quá yếu kém. Phương pháp của ta là phải cho đối phương thấy chúng ta quyết tâm bất chấp tất cả tìm bằng được y, cho thấy uy lực của sự đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng khiến ý mất hẳn ý đồ điên đảo nội bộ tập. Vậy thì dù hắn một mình một ngựa hay là có một đám đông võ sĩ bí tộc chờ y ra lệnh, nhưng nếu y muốn đường đường chính chính tấn công hay ngấm ngầm tập kích đều phải suy nghĩ rất kỹ mới dám làm. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Phương Hồng sinh chép miệng nói, nhưng mà quả thực là dưới tình hình hiện tại, ta không cách nào tìm ra ý được. Lưu Mục chi hỏi ở biên hoang tập ai là người vẽ giỏi nhất mộ dung chiến đáp nói về người nổi danh về hội họa ở biên hoang tập thì ta lúc nào cũng có thể nói ra mười mấy hai mươi cái tên phải chăng tiên sinh muốn dùng chiêu tìm người theo ảnh lưu mục chi nhìn vương trấn ác vương trấn ác tinh thần đại trấn nét mặt hướng vũ điển đặc biệt phi thường thân hình lại đặc biệt cao lớn chỉ cần theo lời miêu tả của ta vẽ ra năm sau tấm truyền thần thì khẳng định người nào lưu tâm chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ý ỉa lưu mục chi nói Biên hoang tập chỉ là một địa phương nhỏ bé. Nếu như mỗi người đều biết thân hình, tướng mạo hướng Vũ Điển thì y có thể trốn ở chỗ nào đây? Giang Văn Thanh nói, như vậy thì sẽ động viên người trong toàn tập, chỉ sợ sẽ dọa khiếp du khách đến biên hoang mất. Chắc cùng sinh cười như nắp nẻ, lần này ta lại có thể thi triển sở trường rồi. Chắc cùng sinh ta cái gì không làm được chứ rượu tưởng thiên khai làm tốt nhất. Để ta biến việc xấu thành việc tốt được không? Chúng ta sẽ tổ chức một trò chơi trốn tìm, làm cả chủ và khách đều vui. Lại chỉ nhấn mạnh mục tiêu là tìm kiếm chứ không phải giết người lung tung. Hạ! Đã đủ hoang đường chưa? Hồng tử Xuân cười lớn, tinh tế. Con mẹ nó. Treo giải thưởng 120 lượng hoàng kim được không? Càng hấp dẫn hơn. Ai không mà muốn phát tải. Chỉ cần tìm thấy lao hướng là chúng ta có thể bao vây y Người báo tin sẽ được 120 lượng hoàng kim. Thác Bạt nghi gật đầu. chỗ tinh diệu nhất của phương pháp đó là vốn là một việc quấy nhiêu dân chúng trở thành một trò bất kể quân hay dân đều có thể tham gia giữa thanh thiên bạch nhật hướng vũ điển càng khó trốn tránh nếu bỗng nhiên tuyết ngừng rơi thì y càng trốn không thoát khỏi cái mũi linh diệu của phương tổng mộ dung chiến nói chúng ta chỉ cần chuẩn bị một đội cao thủ đủ lực giết chết hướng vũ điển là có thể ngồi trở thu thành quả hồng tử xuân quát cứ thế mà làm thông qua kế hoạch lưu mục chi cười nhẹ đó chỉ là một nửa kế sách còn một nửa nữa mọi người vô cùng ngạc nhiên yên tĩnh lại để nghe lao nói lưu mục chi tiết chúng ta phải chế tạo ra một ấn tượng giả là cao thiếu gia và tiểu bạch nhạn vẫn còn trong tập đó cũng là một cái bẫy nếu như hướng vũ điển quá để cao bản thân thì rất nhiều khả năng trung kế mọi người đã hiểu rõ chắc cùng sinh suy nghĩ nếu như cao tiểu tử muốn tìm nơi nào đó để trốn cùng với tiểu bạch nhạn chung giấc đêm xuân thì ga sẽ chọn chỗ nào đây diêu mánh đáp khẳng định là chỗ an toàn nhất trong tập cơ biệt nói Chỗ an toàn nhất chính là chỗ này. Nếu không, Lưu Tiên Sinh đã phải ở chỗ khác rồi. Chắc cùng Sinh nói, nhưng chỗ này quá nhiều phòng, về mặt phòng thủ tuyệt không dễ dàng. Hồng Tử Xuân nói, có thể tính như thế này được không? Cao Tiểu Tử vì muốn an tâm hưởng một đêm ôn nhu không hề có nguy hiểm nên mới đến chỗ này của Đại Tiểu Thư Tá Túc một đêm. Tiếp đó, Trấn Ác gặp phải hướng Vũ Điển, vô cùng kinh hãi lập tức chạy ngay đến đây cảnh cáo Cao Tiểu Tử, đồng thời triệu tập chúng ta đến thông lượng đại kế. Được sự đồng ý của mọi người, chúng ta lập tức triển khai hành động truy tìm đại quy mô, đồng thời đem cao tiểu tử và tiểu bạch nhạn đến một nơi an toàn hơn để gã không bị nguy hiểm. Nơi mà an toàn hơn cả chỗ này, chỉ sợ là chỉ có. Hắc. Chỉ có. Chắc cùng sinh, âm kỳ và đình tuyên đồng thanh nói, trung lâu. Hồng tử Xuân vũ đủi, khẳng định là trung lâu. Mộ dung chiến tổng kết, giờ chỉ còn 11 canh giờ nữa thôi, chúng ta sẽ diễn một trò vui cho Lao Hương xem, để y biết chúng ta có phương thức chơi đùa đặc biệt. Cho y thấy biên hoang tập của chúng ta chẳng những nhân tài đông đảo, lại có năng lực động viên kinh người và hiệu suất cực cao. Bất kể là y có trung kế hay không cũng làm y nghi thần nghi quỷ, sinh tâm do dự không dám quyết định hành động. Giang Văn Thanh hỏi, chúng ta có nên cử một đội quân khác đi tiếp ứng cao tiểu tử không? Chắc cùng sinh nói, nếu làm thế thì kế che mắt địch sẽ không linh nghiệm nữa. Chỉ cần bị hướng vũ điển phát giác chúng ta thiếu đi mấy người thì tất cả kế hoạch sẽ trở thành phí hết tâm cơ. Tiếp đó. Mục Quang Lão nhìn ra Hoa Tuyết đang bay phấp phới bên ngoài nói: Cao Tiểu Tử là người giỏi thuật tiềm tung ẩn tích nhất trong số chúng ta. Gã lại càng để ý lo lắng cho Tiểu Bạch Nhạn hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Gã sẽ có đảm lượng mang Tiểu Bạch Nhạn trở về. Chúng ta miễn cưỡng giúp Gã chỉ làm hỏng việc. Chỉ cần Hướng Vũ Điền vẫn hoài nghi về hành tung của họ là họ có thể thoát khỏi đại nạn, lại hoàn thành nhiệm vụ, làm chúng ta có thể đại phá sự phong tỏa của Yên binh. Thời gian làm việc đến rồi, xin chiến gia phân phối công tác. Mọi người hô vang hưởng ứng. Sĩ si khí dâng lên cực cao. 77. Yến Phi đang lướt đi trên khu bình nguyên hoang dã. Tối nay không hề có trăng sao, trên trời mây mù dày đặc. Giả sử mình trở thành người trường sinh bất tử thì đã trở thành điệu tiên như người thường vẫn nói. Ai? Làm tiên thì sẽ thế nào? Phải chăng vẫn tràn đầy khổ não? Nhưng chàng cũng không thể phủ nhận là bản thân mình thực đã biến thành một dị vật khác hẳn với người thường. Chàng không còn cách nào trở lại làm một sinh vật là người như trước đây nữa. Nếu chàng thực sự biến thành một người dạng địa tiên thì còn một địa tiên nữa là tôn ân, vị thiên sư danh chấn thiên hạ. Lão không những cũng có linh giác giống như chàng, lại cùng chàng có nhận thức giống nhau, biết nhân thế chỉ là một trường ảo ngộng, bên ngoài cói ngộng đó còn có một nơi trốn khác. Còn chỗ đó là động thiên phúc địa hay là tu la địa ngục thì chỉ có ông trời mới hiểu. Yến Phi trong lòng cười khổ. Chàng thực không hiểu tôn ân tại sao vẫn nhìn không thấu. Đối với tôn ân mà nói, chẳng có việc gì quan trọng hơn là phá không mà đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Yến Phi trật động, dừng hẳn lại trên một đỉnh đồi nhỏ. Bốn bề là khoảng không đen tối vô tận. Đúng. Tôn ân là người có trí tuệ, tuyệt sẽ không làm những việc vô vị. Nếu đã như thế, Lão ước hẹn cuộc chiến với mình khẳng định là có liên quan đến tiên môn. Nghĩ tới đây, Yến Phi chút nữa thì toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chàng cuối cùng cũng khám phá được động cơ Tôn ân ước hẹn cuộc chiến với chàng, đồng thời nắm được yếu quyết đánh bại Tôn ân. Bỗng nhiên chàng cảm ứng thấy đang bị người nào đó nhìn. Người kia ở một nơi cao cách đây bảy, tám dặm đang nhìn chàng tràn chàn đầy vẻ thù địch. Với công phu tu dưỡng của Yến Phi mà trong lòng cũng thấy ớn lạnh. Đối phương khẳng định không phải Tôn Ân, nhưng cũng là cao thủ hiếm có gần bằng Tôn Ân. Người này là ai? Chú thích. Diệu tưởng thiên khai, chỉ những ý tưởng kỳ cục. khác người. Hết chương 427. Chương 428, Đồng Sàng Cộng Tầm. Vào canh hai. Dạ hoa tử bỗng nhiên sôi lên sùng sục vì các tờ thông báo treo giải thưởng vẫn còn chưa ráo mực giống như tuyết tử trên trời rơi xuống, đồng loạt xuất hiện khắp các nẻo đường biên hoang tập. Những tờ thông báo này được dán ở những nơi dễ nhìn thấy nhất, ghi rõ quy tắc trao thưởng, lại có ghi gợi ý ví dụ như người cần truy tìm giỏi thuật dịch dùng tới mức có kỹ thuật có thể cải biến cả thể hình, cảm giác giống như là hoa yêu. Chỗ ngoạn mục nhất là bốn chữ lớn dùng chu sa đỏ trói viết hoàng kim bách lượng. Đối với bất kỳ người nào ở biên hoang tập mà nói thì đó là một tài sản vô cùng lớn. Chỉ cần không tiêu hoang phí thì có thể đủ cho một gia đình bình thường sống sung túc đến hai đời. Không ai nghĩ rằng đó chỉ là cho đùa giỡn cho vui vì người trao thưởng là đại biểu của biên hoang tập, do Trung Lâu hội nghị đứng ra đảm bảo, do toàn bộ thành viên hội nghị ký tên. Phản ứng của mọi người thật không ai có thể tưởng tượng được, kể cả người đã nghĩ ra tuyệt chiêu này là Lưu Mục Chi. Bị ảnh hưởng đầu tiên là quảng trường cổ Trung Lâu. Những người đến đó bán hàng, giờ bỗng nhiên thấy có cơ hội phát tài lớn, lại bị hạn chế thời gian nên vội vàng thu thập sản hàng, toàn tâm toàn ý tham gia vào việc tầm bảo. Tiếp đó, tình hình tương tự lan rộng ra khắp các cửa hàng, cơ sở làm ăn ở Dạ Hoa Tử. Người nào cũng đóng cửa tiệm, chạy ra đường tham gia náo nhiệt. Những hoang nhân và khách từ nơi khác đến Dạ Hoa Tử uống rượu vui chơi đều không vì thế mà lấy làm khó chịu. Họ còn cảm thấy đó là một trò chơi rất kích thích, liên kết thành đội ngũ truy tìm người vẽ trên thông báo trao thưởng. Người dạ hoa tử vốn hiếu sự, bình thường đã luôn muốn kiếm việc gì đó để làm. Huống chi giờ là lúc có trò hay nên họ có tổ chức hơn bất kỳ nhóm nào khác. Cưới ngựa lùng khắp đường to ngõ nhỏ, họ hét quát tháo càng làm tăng thêm không khí náo nhiệt. Cuối cùng thì tất cả biên hoang tập được động viên hết, ánh đèn lửa soi tỏ từng góc phố, kể cả những nơi hoang phế. Công tác điều tra chặt chẽ, liên lạc như thế chưa từng có ở biên hoang tập. Nhà cửa trạch viện đều không được bỏ qua. Người nào có chút công phu khinh công liền trèo tường vượt mái truy lùng. Đương nhiên là không ai dám không nghiêm cẩn giữ gìn quy củ của biên hoang tập, không thể thừa cơ ăn trộm hoặc lấy tài vật của người khác. Những chỗ cao đều có người dạ hoa tử chiếm cứ giám thị. Chỉ cần hướng Vũ Điền bị bức phải rời khỏi chỗ ẩn nấp khẳng định sẽ không thoát khỏi mắt họ. Lưu Mục Chi, Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi đứng tại Quan Viễn Đài trên nóc cổ trung lâu, từ trên cao giám sát toàn bộ tình hình biên hoang tập. Chỉ cần hành tung hướng Vũ Điền bại lộ thì không có chỗ nào là không có người dạ hoa tử ở đó phóng pháo hoa báo hiệu vị trí địch nhân. mấy chục hảo thủ đang chờ lệnh trên cổ trung lâu sẽ theo tín hiệu mới nhất để đi vây bắt hướng vũ điển Thác bạc nghi nói dưới bóng đêm yềm hộ hướng vũ điển có thể ẩn nấp một thời gian nhưng khi trời sáng lên thì y khẳng định sẽ không còn chỗ mà giấu mình nữa hoang nhân chúng ta đều là lao giang hồ chỉ cần y giữ đúng lời hứa không rời tập thì lần này hắn chắc chắn thua rồi mộ dung chiến nói ta lại không có lòng tin như ngươi cứ theo như sóc thiên đại nói thì người này kỳ công tuyệt nghệ dùng mãi không hết nghĩ lại hoa yêu mà xem Nếu như không có cái mũi linh của Phương Tổng thì ai ngờ được Y lại giả trang thành nữ nhân không nhận lầm mới là lạ. Thác Bạt Nghi cười nói, Lưu Tiên Sinh đã sớm nhận ra điều đó nên điều quy chế đầu tiên là mọi người phải tụ tập thành đội để tiến hành tìm kiếm. Bất cứ người nào đi một mình đều làm người khác sinh nghi. Thử hỏi trong tình huống như vậy, hướng Vũ Điển làm sao có thể đi lại một mình trên đường được. Vì thế sẽ làm giảm mạnh không gian hoạt động của Y ý, ý chỉ còn cách tìm chỗ nào kín đáo ẩn nấp. Nếu bị phát hiện thì y phải khó khăn rồi. Lưu Mục Chi nhìn những đông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, cười nhẹ, có tìm được hướng vũ điển hay không tuyệt không quan trọng. Vì ta tin rằng dù có bị phát hiện hành tung thì y vẫn có bản lĩnh thoát thân. Điều quan trọng nhất là làm y nhận định cao thiếu gia và tiểu bạch nhạn vẫn còn trong tập. Vậy thì chúng ta đã thành công rồi. Mộ dung chiến cười khổ, ta chính là đang lo lắng việc đó. Xe ngựa giả vờ chở cao tiểu tử và tiểu bạch nhạn từ đại giang bang tổng đàn đi ra rồi đến Trung lâu này. Nhưng trong tình hình trước mắt thì tên gia hỏa họ hướng đó khả năng đã ẩn nấp xong xuôi rồi, không thể giám thị được những tình hình phát sinh trong tập. Ta thực sự sợ tên tiểu tử đó căn bản không biết việc này, vậy thì chúng ta hưởng phí tâm cơ rồi. Lưu Mục Chi vui vẻ nói, chính là tình hình như thế mới có thể lựa được người thông minh như y. Hy vọng là ta không hề đánh giá y quá cao. Theo ta đoán thì y chắc là theo sát sau lưng chân ác, thẳng tới tổng đàn ở Đông Môn. Nhìn thấy những nhân vật trọng yếu nhất của chúng ta nhất tề đến đó và cũng nhìn thấy hết sự tình phát sinh. Người quan trọng rời đi chỉ có hai vị. Nếu y quả thực thông minh như thế thì sẽ nghĩ trong tổng đàn có người cần được bảo vệ nhất. Người đó đương nhiên là cao thiếu ra rồi. Mộ Dung Chiến nói, con mẹ nó mà tuyệt đỉnh thông minh thì sẽ không nghi ngờ gì. Chỉ hy vọng là y thông minh nhưng lại bị sự thông minh đó làm hiểu nhầm. Nếu không, tối nay cao tiểu tử rất nguy hiểm. Thác Bạc Nghi nói, Ta có lòng tin đối với kế nghi binh của tiên sinh. Mấu chốt ở chỗ hướng vũ điển đã phát giác tiểu bạch nhạn cũng mất tung tích. Theo lý lẽ thông thường mà nói thì chúng ta tuyệt sẽ không cho cao tiểu tử mang tiểu bạch nhạn theo đi tiền tuyến để thực hiện nhiệm vụ. Y làm sao đoán được cao ngạn cùng với mỹ nhân đã ngấm ngầm lên đường. Chúng ta cũng chỉ biết việc đó sau khi nó đã xảy ra rồi. Hướng vũ điển vì trong lòng hoài nghi nên mới mạo hiểm quan sát phản ứng của chúng ta. Chỗ tối rượu của tiên sinh là hư hư thực thực lựa theo tâm lý của Y. Cho y thấy phản ứng kịch liệt nhất, sau đó cố tình bày ra nghi trận giả vờ Cao Tiểu Tử và Tiểu Bạch Nhạn đang ở trong tổng đàn đại Giang Bang. Mộ Dung Chiến gật đầu nói, đúng, ta quả chưa nghĩ tới điểm đó. Theo đạo lý thì Tiểu Bạch Nhạn vừa mới tới biên hoang tập, chúng ta về tỉnh về lý đều nên để Cao Tiểu Tử và Tiểu Bạch Nhạn hưởng thụ một đêm. Sau đó Cao Tiểu Tử một mình lên đường làm việc. Lưu Mục Chi nói, hướng vũ điển cố ý tiết lộ danh sách giết người của y là để trấn ác lập tức đi cảnh cáo Cao thiếu Gia. Tuy nói y từ phản ứng của Trấn ác lúc đó mà đoán cao thiếu gia đã rời khỏi tập, nhưng đó cũng có thể là kế lừa địch cửa trấn ác. Vì thế ta dám khẳng định y đối với việc cao thiếu gia có ở trong tập hay không vẫn hoài nghi, khó kết luận được. Trong tình hình đó, y rất nhiều khả năng sẽ trung kế. Thác Bạt Nghi trầm ngâm nói, nếu như tiên sinh suy luận chính xác thì lúc này hướng Vũ Điển đang ở chỗ nào đó gần Tổng Đàn Đại Giang Bang. Chúng ta liệu có nắm được cơ hội này không? Lưu Mục Chi đáp. Hướng vũ điển tuyệt không phải là người hành sự bất biến, mà ngược lại, là người linh động biến hóa làm người khác không nắm bắt được y tuy ra vẻ của ngôn, nói cái gì là trong 12 canh giờ không rời khỏi biên hoang tập nửa bước. Nhưng nếu tình thế biến chuyển nhanh chóng, uy hiếp sinh mạng thì y có thể lập tức chạy khỏi biên hoang tập, chịu thua trận này thì làm sao đây? Thác Bạt nghi không hiểu, câu đó của tiên sinh thì có quan hệ gì tới chuyện ta nói? Phải chăng cho rằng chúng ta không cách nào giết chết y gì hết. Lưu mục chi ung dung đáp. Ta đang phân tích tâm thái y y nếu như y quả có ý tùy lúc bỏ chạy thì giờ đang ẩn thân ở địa tập, thuận tiện cho việc bỏ trốn. Chỗ thuận lợi nhất cho y chạy trốn khẳng định là dĩnh thủy. Tuyệt diệu nhất là nếu nói một cách miễn cưỡng thì dĩnh thủy chạy qua một phần biên hoang tập, nhưng có thể cho là thuộc bên trong tập vì bên bờ bên kia có mấy tòa tiễn lâu. Mộ dung chiến giật mình thốt, thiên sinh quả không phụ với danh trí giả. Phán đoán của tiên sinh có thể khẳng định tuy không trúng hẳn nhưng cũng không sai là mấy. Chỗ y tàng thân chắc ở gần dĩnh thủy để lúc nguy cấp thì có thể dễ dàng nhảy xuống sông trốn đi. Đồng thời lại có thể giám sát tình hình trong tổng đàn đại Giang Bang. Lưu Mục Chi nói, từ hành động của hướng Vũ Điển, chúng ta có thể nhìn ra được chiến thuật của mộ dung thủy đối phó chúng ta chính là một kế hoạch chu toàn chỗ nào cũng nắm quyền chủ động. Trước tiên là do hướng Vũ Điển đánh trận đầu. Chỉ cần y thành công ám sát cao ngạn thì không những gây nên đại khủng hoảng ở biên hoang tập, mà còn làm người nào cũng cảm thấy nguy hiểm. thêm vào đó biên hoang tập lại mất đi thai mắt thám thính địch tình do đó sẽ không có sức phản kích quân yên đang phong tỏa bắc Dĩnh khẩu tháp bạt nghi cười nói may là cao tiểu tử phúc to mạng lớn hướng vũ điền hai lần ám sát gã đều thất bại do vậy hướng tiểu tử đã gấp lắm rồi tối nay đến đây mạo hiểm mục đích cuối cùng cũng là để giết cao tiểu tử mộ dung chiến nói may là y từng bị khám phá nơi ẩn thân khiến trong lòng cố kỵ nên mới phải đợi trời tối mới dám vào tập đã mất thời cơ tốt nhất để đối phó cao ngạn Tháp bạc nghi nói, có thể là như thế. Nhưng còn một khả năng khác là Y sau khi thất bại trong việc ám sát ở Dĩnh Thủy, lập tức đi tới Bắc Tuyến, tiếp xúc với người yên để thu thập tin tức tình báo mới nhất. Sau đó mới quay trở lại biên hoang tập, Y càng rõ hơn nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là làm thịt cao tiểu tử. Lưu Mục Chi nói, cao thiếu gia thực có tác dụng quan trọng như thế sao? Nếu luận võ công thì ở biên hoang tập này không thiếu người thắng gã. Mộ dung chiến giải thích, cái đó cần chia thành hai phương diện mà xét. Trước tiên là tình thế đặc thù của biên hoang tập. Khu vực hơn trăm dặm từ đây tới tứ thủy không có bóng người, chỉ có những đồng hoang thôn phế, chính là điểm mù về tình báo. Nếu muốn siêu tập tin tình báo, nắm được hư thực trong bố trí của địch thì chỉ còn cách phái thám tử đi. Địch nhân đương nhiên hiểu rõ tình hình này nên tất sẽ dùng mọi thủ đoạn phong tỏa tin tức. Trong tình hình đó, chỉ có loại thám tử xuất sắc nhất như cao ngạn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ còn sống trở về. Một người khác cũng có tư cách đó là Yến Phi, nhưng hắn thân ở phương nam. Giống như lần trước phản kích biên hoang tập toàn là nhờ vào yến phi ngấm ngầm tiến vào trận địch nên mới có thể một trận thành công. Tháp bạn Nghi tiếp lời, cao ngạn là nhân tài thám tử trời sinh. Không những đầu góc linh hoạt, tinh thông thuật thám sát, mà còn có trí nhớ kinh người. Nhìn qua cái gì là một lần thì tuyệt sẽ không quên, sau đó gã có thể thuật lại không hề sai sót. Về kỹ năng đó thì ở biên hoang tập không ai bằng gã. Chỗ mà gã làm người ta yên tâm nhất là những pháp bảo đầy người. Sáng lập kỷ lục đáng tự hào là chưa có ai trong phạm vi biên hoang có thể truy đuổi được gã. Nếu không, gã đã không nổi tiếng ở biên hoang tập như thế. Ngày trước Phù Kiên vào tập thì chỉ có một mình gã có thể an toàn rời khỏi. Lưu Mục Chi thở nhẹ một hơi nói, ta hiểu rõ rồi. Hy vọng lần này cũng không là ngoại lệ. Thời gian không còn nhiều nữa. Mộ dung chiến phát ra mệnh lệnh. Tám vị nữ binh phụ trách đèn hiệu đang đứng đằng sau ba người liền vội 7 đang trận ra truyền tin tức đi, phát huy huy lực chỉ huy trên đài cao. Giả hoa tộc nhìn thấy đèn hiệu liền toàn lực truy tìm khi Tổng đàn Đại Giang Bang ở Đông Môn và khu vực thông với Trung Lâu, giả vờ tạo ra quang cảnh hộ tống Cao Ngạn và Tiểu Bạch Nhạn đến đó. Chỉ cần hướng Vũ Điển tin rằng Cao Ngạn vẫn còn trong biên hoang tập, kéo dài việc rời tập truy sát gã thì bọn họ đã thành công rồi. 77. Cao Ngạn bên cạnh Doán Thanh Nhã thấp giọng hô, cục cưng ơi! Dậy thôi! doãn Thanh Nhã xoay người quay lưng lại gã, không dậy, nói, trời còn chưa sáng, ngủ thêm chút nữa được không? Cao ngạn thò tay ra nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng, lật nàng quay mặt lại. Thấy vẻ mặt đẹp đẽ như đóa hải đường đang ngủ xuân, vẻ phong tình động nhân của nét lười nhác vẻ vải của nàng, nhất thời gã chết lặng cả người. Doan thanh nhã bị gã nắm vai, khẽ hé đôi mắt xinh đẹp ra, rồi nàng trấn mắt, ngạc nhiên hỏi, ngươi đã thay xong y phục rồi ư. Tại sao ta lại không biết? Cao ngạn khổ sở trấn áp sự rung động trong lòng, đắc ý nói, ta có thể vô thanh vô tức làm được rất nhiều việc. Nàng mau dậy đi. Chúng ta phải nhân lúc trời chưa sáng rời khỏi đây tới điểm khởi đầu thứ nhất. Doanh thanh nhã hề vài bỏ dậy. Mắt nhắm mắt mở cầm lấy chiếc bách bào bào, được cao ngạn tận tâm thị hầu, nàng sỏ tay mặc vào, không hiểu hỏi, cái gì mà điểm khởi đầu thứ nhất. Cao ngạn kiêu ngạo đáp, cao ngạn ta khác hẳn với những thám tử khác ở chỗ biết làm sao lợi dụng thời tiết. Bất kể là mưa gió mịt mù, gió to tuyết lớn, ta đều có thể biến thành nhân tố có lợi cho ta. Như bây giờ... Toàn bộ biên hoang bị tuyết dày bao phủ thì tuyết tưởng phi ngoa của ta có thể đại phát huy tác dụng. Chỉ cần mượn bóng tối hiểm hộ đến được điểm khởi đầu thứ nhất là có thể làm những người truy đuổi đằng sau chúng ta tụt lại mãi xa mà hít đuổi. Ha <cười> ha, <cười> Là hít tuyết thì mới đúng. Đến đây! Mau đến cạnh giường để ta sỏ giày trượt cho nàng. Ta còn phải dạy nàng cách sử dụng. Nếu như không biết dụng lực thế nào thì đảm bảo nàng sẽ ngã. ta không biết là phải khổ công suy nghĩ bao nhiêu lâu mới có thể sáng chế ra kỹ thuật kỳ diệu tuyết tường nà ý thế đó doan thanh nhã ngần ngừ dịch đến cạnh giường thấy cao ngạn nâng niu hai bản chân trần của mình nàng tỉnh hẳn lại tranh chua có tin là ta sẽ đạp cho ngươi một nhát không cao ngạn cười cần đạp mạnh một chút để ta chết sẽ hóa thành quỷ yêu nàng vĩnh viễn không rời khỏi nàng nữa doan thanh nhã dùng mình mắng không cho ngươi dọa ta tuy nói thế nhưng có lẽ trời sắp sáng Không còn thời gian chiếm tiện nghi của nàng nữa nên cao ngạn thành thực quấn chân cho nàng, rồi đi vào một đôi phi ngoa hình dáng giống như là chiếc thuyền đáy bằng. Doan Thanh Nhã Hoài nghi hỏi, đi cái đồ quỷ quái đó vào thì làm sao mà đi dứng được? Cao ngạn mười phần tin tưởng nói, rất ngô thôi nàng sẽ minh bạch thứ mà ta sáng tạo ra thần kỳ như thế nào. Lúc bình thường mà xỏ cái này vào đi lại trên đường thì đương nhiên là không tiện, Nhưng đi trên mặt tuyết lại là chuyện khác. Chỉ cần nàng biết làm sao để bay lượn. Lợi dụng miếng ván trượt hai đầu vểnh lên này thì có thể linh hoạt như con thuyền lướt trên mặt nước đạp tuyết mà đi. Cảm giác đó kỳ diệu không thể tả, tưởng chừng không cần phí sức. Quan trọng nhất là phải giữ thăng bằng và không lưu lại vết tích trên mặt tuyết. Doan Thanh Nha nói, ngươi không cần khoác lác như thế. Cao ngạn hoàn thành nhiệm vụ sỏ dày liền đứng lên nói, có phải là cường điệu khoác lác hay không lập tức có thể biết ngay. Doan Thanh Nha nói, được, chúng ta lập tức đi thử. Cao ngạn cười, ta còn phải thu dọn chỗ này đã. xem này Phu tế như thế này tìm ở đâu ra? Phúc thị nàng tận tận tình tình. Doan thanh nhã có chút không vui giúp gã thu thập chỉnh trang để mọi thứ hồi phục tình trạng lúc đầu. Tất cả chuẩn bị xong, doan thanh nhã theo sau cao ngạn ra cửa. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, một vùng đen tối ưu ám. Cao ngạn quay đầu lại dịu giọng hỏi, đó là tập quán của nhã nhi à? Doan thanh nhã ngạc nhiên hỏi, tập quán quái gì? Cao ngạn cười đáp, đương nhiên là việc sau khi dậy mà không rửa mặt đó. Doan thanh nhã giận nói lạnh như thế này người ta chưa từng nghĩ tới cao ngạn nói chúng ta sẽ theo lộ tuyến mà ta đã tỉ mỉ thiết kế để đi thẳng tới tứ thủy đoạn đường đó đảm bảo an toàn nhưng sau khi tới tứ thủy sẽ phải thử thách công phu may là tên giá hỏa hướng vũ điền đó không biết chúng ta đã rời khỏi biên hoang tập cái tên giá hỏa xuất quỷ nhập thần đó thật không dễ đối phó doan thanh nhã không vui nói mau mở cửa chẳng phải ngươi nói trời sắp sáng sao cao ngạn mở cửa ra tuyết và gió lạnh ùa vào đầy đầu đầy mặt cao ngạn vẫn còn tâm tình quay lại cười nói nàng đừng quên chúng ta từng ngủ chung một giường sau này nàng chỉ có gả cho ta không được đa tâm nói xong gã chi cơ liền chạy vụt ra khỏi phòng doãn thanh nhã chỉ còn cách đóng cửa lại khi nàng đi ra bên ngoài mới phát giác đã không thấy bóng dáng cao ngạn đâu đáng hận nhất là nàng đi đôi giày quỷ quái này đi trên đường bất tiện vô cùng ở trong rừng càng dễ vấp phải các loại chướng ngại như rễ cây chẳng hạn không nói đi đến hai bước mà muốn nhấc chân lên đi một bước cũng đã khó khăn rồi khi doan thanh nhã còn đang thầm chửi cao ngạn thì nàng bỗng phát sinh cảnh giác nhìn về bên trái chỉ thấy một đạo nhân ảnh chân không chấm đất nhanh như quỷ mị lại không hề khó khăn trong đám cây rừng rậm rạp ý dùng tư thế vô cùng kỳ dị lướt như gió về phía nàng doan thanh nhã nghĩ tới khả năng cao ngạn đã nói về bạch cốt tinh lập tức sợ đến nỗi hoa rung thất sắc kêu thét lên cao ngạn cứu ta quỷ đến rồi nàng đang định bạt kiếm thì quỷ ảnh biến thành cao ngạn chỉ thấy tên tiểu tử đó rùn người xuống thấp Một tay cong lại thò ra sau lưng, tay kia thì giơ ra phía trước giống như chiêu tiên nhân chỉ lộ. Mắt thấy gã sắp đâm sầm vào nàng đến nơi rồi thì bỗng như có kỳ tích đứng sững lại. Cao ngạn đắc ý nói, nương tử không cần sợ. Vi phu vẫn còn sống, chưa biến thành quỷ yêu nàng đâu. Doan thanh nhã kinh hồn bất định, quên mất cả đôi co tính toán với gã, hai tay nắm lấy tay gã lắc lấy lắc để, vui mừng hỏi, ngươi làm sao mà làm được thế? Cao ngạn nghiêm túc nói, quan trọng nhất là vấn đề về tư thế. Nàng hạ thấp hai tay xuống, sống lưng thẳng. Đúng rồi. Chính là như thế. Doan thanh nhã vui mừng ngoan ngoan đứng yên. Thấy cao ngạn hai tay ôm chặt eo, nàng phản đối hỏi, ngươi định làm gì? Cao ngạn ôm eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, chẳng còn biết nhân gian trần thế nữa. Hàm hô đáp, chỉ có làm thế này mới kiểm tra được xem tư thế nàng đứng đúng cách chưa. Cho này của ta quan trọng nhất là giữ được thăng bằng. Nhớ kỹ. luôn phải giữ tư thế thẳng lưng mới có thể hoàn toàn tự do thoải mái phát huy hết mức tính năng phi ngoa của ta. Doan thanh nhã thấp giọng mắng, đã ôm đủ chưa? Tên tiểu tử chết bẩm. Trong lòng cao ngạn vô cùng vui sướng, ghẽ sắt vành thai nhỏ nhắn của nàng, không cho nàng kịp phản ứng, khẩn khoản tiếp, sau khi giữ thăng bằng thì đến thân pháp. Đi vào đôi phi ngoa của ta thì không thể chạy như bình thường được mà phải thi triển công phu bay lượn. Khi tiếp đất trên mặt tuyết là lúc khó khăn nhất, cần phải dùn thấp người xuống. Trước tiên để phi ngoa tiếp đất rồi mượn lực lướt đi, giống như đằng vân giá vũ. Bảo đảm nàng sẽ thích thú mê say. Doan thanh nhã mừng rỡ, tiên tiểu tử ngươi quả nhiên có cách thức quỷ quái. Buông ta ra được không? Ta phải thử chút mà. Cao ngạn dùng rằng một lúc mới buông tay ra. Doan thanh nhã lại do dự nói, trước hết ngươi hãy diễn lại một lần cho người ta xem đã. Cao ngạn nắm lấy tay nàng, cười, trước tiên thử công phu thăng bằng. Ra khỏi rừng thì sẽ học tập làm sao mà bay lượn. Đi thôi. Đông nhiên cước bộ tăng tốc doan thanh nhạ giữ tư thế thăng bằng được gã kéo đi băng băng luồn lách lướt ra khỏi rừng chú thích một trăm lạc vàng hết chương 428. chương 429, trăm lộng xảo phản chuyết lưu dụ tỉnh giấc do thuyền bỗng nhiên chạy chậm lại cảm thấy hơi mơ hồ gã bèn ngồi dậy một lát ngoài cửa có tiếng gõ rồi có người ở ngoài nói lưu ra có khổng lao đại đến lưu dụ vội vã mở cửa khổng lão đại với thần sắc ngưng trọng đi vào khoang thuyền nhỏ hẹp đằng sau hắn là cao thủ khiển thuyền xuất sắc nhất của bắc phủ binh đã từng vào ra sinh tử cùng với gã lao thủ lao thủ sau khi đóng cửa lại thì dựa người luôn vào cửa khổng lão đại vỗ vỗ vào vai lưu dụ rồi khoác vai hắn đến ngồi ngay cạnh cùng nhau trên chiếc giường gần đó rồi nói ta nhận được tin tức của ngươi nên vội lên thuyền đuổi theo thật may là không bị lỡ lưu dụ nhìn lao thủ lao thủ cười khổ không nói gì gã cảm thấy có gì không ổn bèn hỏi phát sinh chuyện gì sao khổng lão đại chấm giọng phát sinh rất nhiều chuyện Trước khi Lưu Lao Chi xuất trinh đã điều Tôn Gia đi, Tôn Gia tựa như bị người của Lưu Lao Chi áp tải. Lưu Lao Chi mặc dù nói điều chuyển chức vụ của Tôn Gia nhưng không ai biết Tôn Gia đi đâu. Nói không chừng đã bị hắn hại rồi. Lưu Dụ giật mình, ta chửi 18 đời tổ tông nhà lão Lưu Lao Chi. Nếu quả Tôn Gia có mệnh hệ gì, ta tuyệt không tha cho hắn. Khổng lão đại cũng gần giọng, ta cũng muốn chửi 18 đời tổ tông tên tiểu nhân ti bị đó. Nếu như quả ta phản ứng không nhanh, khẳng định đã chết rồi. Việc làm ăn của ta tại Quảng Lăng cũng bị hắn xóa sạch, lại còn một loạt huynh đệ bị hắn gán các loại tội trạng hàm đoàn tông ngục. Ta chửi con mẹ hắn. Thu này ta nhất định phải báo. Thấy sắc mặt bi phẫn của Lưu Dụ, hắn vô vô vai gã nói, con mẹ tên đó còn chưa dám động vào tôn ra đâu. Hy vọng tôn ra các nhân thiên tướng. Lưu Dụ hỏi, tình hình hiện tại của ngươi thế nào? Khổng Lão đại hư lệnh, Lưu Lao Chi nghĩ ta chết rồi sao? Không dễ dàng thế đâu. Việc làm ăn của ta ở đâu? cơ sở của ta ở đâu? ngươi không phải lo lắng cho ta, ta sẽ ủng hộ ngươi. mang cả tính mệnh này để bồi tiếp có được không? ta vẫn coi trọng ngươi nhất. lưu dụ nhìn sang phía lao thủ, lao thủ hơ tay nói, lưu lao chi biết ta và các huynh đệ thủ hạ đều hướng về phía ngươi nên đồng loạt cách trước tất cả. hiện tại khổng lão đại đang thu nạp bọn ta. lưu dụ kìm chế bi vẫn trong lòng hỏi, hiện hai ai là chủ sự ở quảng lăng? khổng lão đại đáp, là kẻ không biết xấu hổ hà vô kỵ. mẹ nó chứ. ta vẫn nghĩ hắn theo huyền soái bao năm thì cũng phải học được cách phân biệt tốt xấu ai ngờ cũng cùng một ruột với lưu lao chi lưu gia ngươi ngàn vạn lần không được bước vào quảng lăng nửa bước nếu không khẳng định sẽ mất mạng lưu dụ nhìn lão thủ hỏi có cách nào kiếm được một chiến thuyền tính năng siêu việc không khổng lão đại đáp lớn ngươi hỏi rất hợp lúc ta vừa mới mua một chiếc chiến thuyền mới được tự thân lão thủ và các huynh đệ tân trang lại vốn định dùng khi nguy cấp sẽ chạy ra hải ngoại giờ ngươi đang cần dùng thì tặng lại cho ngươi lưu dụ cảm động tốt đó là thuyền cứu mệnh của ngươi sao có thể lấy được chứ khổng lão đại hào hùng đáp mọi người đều là huynh đệ mà còn nói khách khí ngươi đã giúp ta kiếm được bao nhiêu tiền cứ tiện coi đó là hoa hồng đi rồi quay sang lão thủ hỏi thuyền chuẩn bị tốt chứ hai mắt lao thủ lập tức sáng rực gật đầu đáp lúc nào cũng có thể khởi hành lưu dụ nói còn một việc nữa cần bàn với khổng lão đại ta muốn mượn lao thủ và các huynh đệ của lão khổng lão đại cười ha hả cắt lời gã Đó chính là nguyên nhân ta mang lão thủ đến đây đó. Lao thủ bụt một cái quỳ thuộc xuống, nghiêm cần nói, lão thủ và thủ hạ thề dù chết cũng đi theo lưu gia. Lưu dụ vội đứng bật dậy đỡ lao thủ đứng lên. Trong lòng gã thầm thề sẽ có ngày cho lưu lao chi hối tiếc vì việc hắn đã làm. 77. Tổng đàn của Đại Giang Bang ở Đông Môn mở rộng cửa, một chiếc xe ngựa với hơn chục người hộ tống từ trong đi ra. Mới nhìn thì thấy bình thường nhưng với người hiểu biết về biên hoang tập khi thấy người hộ giá toàn là những nhân vật tối cao có thể suy ra tầm quan trọng của người đang ngồi trong xe. Nếu không làm sao có thể điều động những người này chứ. Toàn bộ đông đại nhai là người của dạ hoa tộc đang đi lại, đen đuốc chiếu sáng như ban ngày, các lâu phòng cao đều có người, cả khu vực đều nằm trong sự khống chế của hoang nhân. Không nói tới việc hướng vũ điển không thể tiến hành việc giám sát, kể cả hóa thành chim nhỏ cũng khó tránh khỏi mắt mọi người. Giang Văn Thanh, chắc cùng sinh. Diêu mãnh âm kỳ phí nhị thiết trình Thương cổ cơ biệt hồng tử xuân phương hồng sinh và đình tuyên mấy người đều theo cỗ xe đi trên đường trong lòng hơi băn khoăn vì trong tình huống hiện tại hướng vũ điển muốn tìm một chỗ ẩn thân cũng khó nói gì đến chuyện thấy việc phát sinh này rồi ra tay tiến hành thích xác kể cả hướng vũ điển có tự phụ thế nào cũng không có khả năng trong tình huống hiện giờ tập kích xe ngựa càng không có khả năng thoát thân đổi lại yến phi cũng không làm được nếu quả hướng vũ điển căn bản không hiểu điều đó nghi trận bọn họ bố trí quả là sự phí phạm thời gian cỗ xe đã đi vào đồng đại nhai rồi hướng về phía cổ trung lâu ở dạ hoa tử giang văn thanh và hồng tử xuân vai kể vai cùng đi giang văn thanh cười khổ bọn ta có lẽ đã đánh giá hướng vũ điển quá cao hồng tử xuân chính lúc đang định trả lời bỗng có tiếng kêu thét từ phía tổng đàn chuyển tới mọi người đều ngạc nhiên chẳng nhẽ một kẻ luôn sợ thụ thương như hướng vũ điển trong tình huống không thể tiến hành thích sát như thế này vẫn bất chấp bản thân mạo hiểm tiến hành sao Dạ hoa tộc bốn phía đều lao sao, người lên ngựa thì lên ngựa, kẻ rút đao thì rút đao. Ai ai cũng nghiêm trận chờ đợi. Tiếng kêu thét càng trở nên kịch liệt. Bỗng có người trên lâu phòng quát lớn, từ trên cao đánh xuống đó. Giang Văn Thanh và mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng đã chậm một bước. Chỉ thấy từ trên cao khoảng 6, 7 trượng trong gió tuyết tung bay xuất hiện một đạo nhân ảnh. Tốc độ kinh người tới cực điểm. Khi mọi người còn đang nhìn xem có chuyện gì thì thích khách đã ở bên trên cách cỗ xe ngựa 2 trượng. nhằm cô xe lao tới. Tiếng hét kinh sợ nổi lên. Hướng vũ điển bị ánh đuốc soi do từng chân tơ kẽ tóc đã hiện ra, đang bay theo một trái thiết cầu đen bóng to khoảng nửa xích. Một sợi dây xích sắt nối hắn và thiết cầu, như viên đạn pháo bắn thẳng tới cỗ xe. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, chỉ có cách này hắn mới có thể tránh khỏi mọi người trên đường và người hộ tống đế trực tiếp đột kích cỗ xe. Tên gia hỏa này rõ ràng một mực gần nấp trong tổng đàn của Đại Giang Bang. đợi cỗ xe rời khỏi tổng đàn mới đột nhiên nhảy lên mái chủ đường sau đó nhảy lên cao ném thiết cầu nặng hàng trăm cân ra rồi mượn lực bay của thiết cầu như chim ưng vồ thọ từ trên cao phát động tập kích ờ m, m m nóc xe vỡ vụn cao thủ của đại giang bang đang đánh xe vội nhảy tránh sang ngang hướng vũ điền liền theo trái cầu tiến ngay vào trong cỗ xe nếu quả trong đó có cao ngạn và tiểu bạch nhạn khẳng định hai người lập tức sẽ bị giết ngay tại đường trường đám người giang văn thanh vương trấn ác và chắc cùng sinh ai ai cũng không sợ mà lại vui mừng thầm nghĩ đây chính là thời khắc để giết chết hướng vũ điển tất cả bèn hét lên một tiếng nhất thể công tới cỗ xe đã bị phá nóc kia âm thanh như dòng gầm của dạ hoa tộc bốn phía cũng chào tới cỗ xe bỗng nhiên hóa thành gỗ vụn bắn tung ra bốn phía đám ngựa sợ hãi tức thì mang cả người cưới nhảy dựng lên hí âm ĩ nguyên lại ở bên trong cỗ xe hướng vũ điển dùng thiết cầu đập một vòng biến vách xe bốn phía thành một đám gỗ vụn bắn tung ra Nội kinh bá đạo mạnh mẽ đó chưa ai từng thấy, cũng không ai từng nghĩ là có. Đám ngựa kéo xe hí lên vào Mỹ, mang gỗ xe không thành hình đó chạy lồng lên trên đại nhai, gây ra một trận hôn loạn nữa. Thế công của mọi người lập tức bị đám ngựa hoảng sợ đó cản lại, không sao tạo thành áp lực uy hiếp bao vây được. Ngay sau đó, hướng vũ điển lúc này đã đứng trên mặt đất lại huy động thiết cầu. Mọi người vừa thầm kêu bất diệu thì thiết cầu đã tích đủ lực đã lao vọt lên trên cao. Hướng vũ điển như dao long bay lên, nháy chốc đã lên cao 6. bảy trượng, rồi bay sang ngang tầm 20 trượng hướng về phía Dinh Thủy. Hướng Vũ Điển trên cao cười nói, bản nhân cần phải đến chỗ cao ngạ. Thứ cho ta không thể bồi tiếp được. Mọi người dương mắt nhìn y đến, rồi lại trơ mắt nhìn y bỏ đi, đến treo áo của y cũng không chạm vào được, cảm giác khó chịu trong lòng quả khó có thể hình dung. Chuyện tồi tệ nhất là biến xảo thành vụng, bị hướng Vũ Điển biết được hướng mà hai người cao ngạ, tiểu bạch nhạn đi đến. Nguy hiểm của cao ngạn lần này bọn họ không làm gì giúp được. chỉ còn biết trông vào vận số của cao ngạn và tiểu bạch nhạn Hướng Vũ Điển thật quá lợi hại. 77. Bình Minh Trước mặt xuất hiện một thôn làng nhỏ, nhưng không có nửa điểm của cuộc sống, nhìn không thấy làn khói bếp đại biểu cho sinh hoạt của dân làng bay lên, cũng không thấy những thanh âm thân thuộc của làng quê như gà kêu chó sủa. tiến Phi đi đến trước tấm biển tên làng thì dừng bước lại. Trên biển viết ba chữ mã ra thôn. Dưới biển là xác của 6-7 con chó. Vết máu vẫn còn chưa khô hẳn. Trong lòng Yến Phi sát khí bước lên ngùn ngụt. Từ sau khi giết chết mộ Dung văn, chàng hiếm khi có sát khí trong đầu. Nhưng hiện tại thấy mấy con chó vô cớ bị độc thủ mà sinh ra phất tức. Có thể hiểu người hạ độc thủ giết lũ chó là người đến tìm Yến Phi. Chỉ vì chó sủa mà đã ra tay giết ngay, người này khẳng định trời sinh ra đã độc ác. Yến Phi mặc niệm lũ chó một lát, đè nén nổ hỏa trong lòng, khôi phục lại tâm cảnh lánh tĩnh, rồi bước vào trong làng. Trang cảm ứng thấy đợi chàng không chỉ có một người Tổng cộng có tất cả ba người, đều là cao thủ gần cỡ với Tôn Ân. Nhưng chàng chẳng chút sợ hãi gì. Đối phương rút cuộc là thần thánh phương nào. Chú thích. Lộng xảo phản truyết. Đây là thành ngữ chỉ việc khi làm thì nghĩ là thông minh nhưng lúc có kết quả mới biết thực ra là ngu xuẩn. Thành ngữ này đồng nghĩa với lộng xảo thành truyết. Hết chương 429. Chương 430, ma môn cao thủ. Cao ngạn và Doãn thanh nhã cùng lúc nhảy lên vắng trượt, cả hai nghiêng người. sau đó mượn tính năng ván trượt có thể lướt trên mặt tuyết lướt thẳng về phía trước con dốc dài này được cao ngạn gọi trường mệnh tả là sườn đồi phía bắc nơi sơn mạch của tiểu cốc tuy có mấp mô nhưng địa thế thấp dần về phía bắc trải dài vài dặm cao ngạn tiện thì lấy đó làm chỗ luyện tập bản lĩnh dùng phi ngoa mặc dù mọi kỹ xảo trượt trên mặt tuyết này cao ngạn đã cẩn thận truyền thụ hết cho doãn thanh nhã nhưng động tác nàng vẫn còn ngượng ngập lúc gặp phải chỗ mấp mô nếu trượt qua được thì trượt qua Không trượt qua được bị nhảy bắn lên trên cao thì nàng lại kêu hoa hoa, rồi nghiêng trái ngả phải, ra vẻ sợ hai bốn phía nhưng lại tỏ ra rất thích cảm giác kích thích đó. Cao ngạn ra sức biểu diễn bản lĩnh, toàn nhằm những chỗ địa thế mấp mô để nhảy lên trên cao hoặc là lướt như gió, hoặc lăng không bay lên giữ được thế trượt của mình. Chưa đầy một dặm, cao ngạn đã bỏ doán thanh nhã lại ở đằng sau hơn 30 trượng. A, Cao ngạn giật mình quay đầu nhìn lại. chỉ thấy doan thanh nhã từ trên dốc ngã lăn xuống mặt tuyết làm tuyết bắn cả lên cho đến khi gặp một bụi cây mới chịu dừng lại nằm yên không động đậy trượt xuống thì dễ trượt lên thì khó cao ngạn vội vã thi triển các thủ pháp đi lên dốc rồi lợi dụng đặc tính ván trượt không bị lún vào trong tuyết nhanh chóng leo lên đến bên cạnh tiểu bạch nhạn mưa tuyết vừa dừng lại bầu trời tuy vẫn bị mây che phủ nhưng sát trời đã sáng mặt trời đã lấp lóa sau những đám mây toàn thân tiểu bạch nhạn bị bao kín trong đám quần áo trắng toát Chỉ lộ ra đôi má hồng, đôi môi đẹp mím chặt không ngừng phả ra từng đám hơi mở, lồng ngực phập phồng. Cao ngạn lao tới nắm chặt lấy vai nàng kêu to, nhã nhi, nhã nhi. Tiểu bạch nhạn mở to đôi mắt đẹp, lấp loang có thần nhìn hắn rồi dối người nói, thú vị thật. Hóa ra thế gian có thứ kích thích như thế này. Cao ngạn cất giọng suýt xoa, nhã nhi đau ở đâu. Để ta xoa bóp cho nàng. Công phu ở phương diện này của ta không cần phải nói tốt một lời nào, nhã nhi sẽ là người hiểu rõ nhất. Tiểu bạch nhạn lường hắn một cái rồi ngồi dậy đưa mắt đảo một vòng, tấm tắc khen, xem kìa. Trời đất này thật là đẹp. Toàn bộ một màu trắng xóa, có chút lạnh. Ta không ngờ tuyết lại thú vị như thế này. Đeo ván trượt vào, tựa như giải thoát khỏi mọi ràng buộc, biến thành chim bay trên trời tự do tự tại. Cao ngạn hương phần nói, khó mà được nhã nhi cùng ý kiến như vậy. Ta thích nhất là xuất động tại nơi băng tuyết thiên địa, Con người ở trên tuyết hoang dã thật tự do tự tại. Tư vị đó làm người ta lưu luyến say mê. Tựa như rời khỏi nhân thế, lại như không phải còn là người nữa. Sau khi quay lại biên hoang tập phải đợi một hồi mới lấy lại cảm giác quay về nhân gian. Tiểu Bạch Nhạn ngắm nhìn tuyết trắng trải tít đến tận chân trời, mê man đáp, ta hiểu được cảm giác của ngươi. Ở thế giới trắng muốt tinh khiết thế này, đi lại theo cách truyền thống thì vô dụng. Nhưng chúng ta lại vận dụng được công năng của phi ngoa lên tới cực hạn, giống như cá bơi dưới nước, chim bay trên trời. Thật sướng chết đi được. Cao ngạn ngạc như nói. Nhã Nhi đã nói được những điều ta nghĩ trong lòng nhưng không biết biểu đạt thế nào. Không ngờ cảm giác của Nhã Nhi lại sâu sắc đến thế. Tiểu Bạch Nhạn hoan hỉ chừng mắt nhìn hắn một cái rồi dầu môi xinh đáp, ngươi cũng chịu tìm hiểu những gì người khác nghĩ sao. Trong não ngập tràn những ý nghĩ xấu xa, ví như tưởng làm sao chiếm được tiện nghi của người ta. Ngươi mà không thay đổi, xem người ta chừng trị ngươi thế nào. Cao ngạn ra vẻ suy nghĩ thâm sâu gật đầu đáp, đúng vậy. Dù không được ôm ấp nhưng được cùng nói chuyện với nhã nhi cũng là một lạc thú lớn nhất rồi. Doan thanh nhã ngạc nhiên xăm soi cao ngạn, sau đó khó nhọc đứng lên. Cao ngạn vội giúp nàng rồi lại hướng dẫn tư thế chính xác khi ở trên ván trượt sau đó không nhịn được hỏi, nhã nhi vừa rồi sao lại nhìn ta với ánh mắt cổ quái như vậy. Doan thanh nhã cười, không nói ra đâu. Sau đó dùng lực đẩy một cái, cao ngạn đứng không vững tức thì ngã ra, lăn xuống dưới dốc. Doan thanh nhã nghiêng người lướt vọt qua người hắn như chớp. Cất thanh âm trong trẻo như một trận gió lùa lại phía sau, cười nói: "Bọn ta đấu lại một trận nữa. Lần này người ta không chịu thua nữa đâu." 77. Tiến Phi bước vào đình làng, trong lòng cảm khái. Làng này tuy có quy mô hơn trăm hộ dân, mặc dù nhà tuy nhỏ, nhưng đầy đủ mọi thứ, phản ánh rõ ràng tình huống an cư lạc nghiệp của dân làng lúc hòa bình. Tiểu trấn có sông núi bao quanh, ban thờ tổ đặt ở trong đình, sau đó là gian thờ tổ tiên, hàng chục căn phòng bố trí tứ phương theo đúng hàng lối. Đường đi trong làng không thẳng tắp mà men theo địa thế vòng chuyển đến khi gặp con sông nhỏ bao quanh làng thì nối với chiếc cầu đá bắc qua sông. Còn có một tháp đá chân áp phong thủy với miếu thờ ở bốn phía. Dân cư sống trong nhà với vườn xung quanh, hình thành một tiểu kiến trúc vườn nhỏ. Trong làng trồng rất nhiều cây, một mạc và giản dị biểu hiện rõ khí tức sinh hoạt tràn đầy, làm người ta có cảm giác như đi vào trong tranh. Đáng tiếc là tất cả đã thành quá khứ. Hiện tại phòng ốc trống không. Tiểu chấn im lặng như quỷ vực làm Yến Phi càng cảm thụ rõ hơn dân thường vô tội. Chiến tranh đáng sợ như thế sao? Chính là một loại tà ác như thế này. Yến Phi vượt qua từ đường. Ở phía bên phải không có đến nửa điểm khí tức của cuộc sống dân cư. Một con đường đã chạy dài. Trên đường đằng xa có một người cao gầy đứng đó. Người này có được sự tự phụ và tín tâm của một cao thủ nhưng lại không làm cho người khác thấy khí thế khiếp người của hắn. Yến Phi hiểu rõ hắn không những là cao thủ nhất đẳng mà còn là cao thủ có hoàn cảnh và lai lịch đặc biệt. Lũ chó bị đồ sắt bên ngoài thôn với người này không có quan hệ gì. Đó hoàn toàn chỉ là trực giác mà bản thân Yến Phi cũng không thể giải thích làm sao chẳng có thể khẳng định được. Tướng mạo của hắn chẳng có gì đặc biệt làm người khác phải có ấn tượng, trừ việc có dáng người cao thì mọi thứ đều bình thường. Nhưng Yến Phi luôn cảm thấy hắn không phải người thường, đặc biệt khi mục quang âm lánh và cẩn trọng của hắn quét qua rõ xét chàng. gió thu từng trận thổi tới làm cho trường bảo màu xám của đội phương phải lay động lộ ra y phục màu đen bên trong yến phi trực tiếp đi về phía đối phương khi cách người đó ba trượng thì dừng lại nhìn từ xa người này chạc ngoài 50 tuổi điều đó tuyệt không phải vì dấu vết năm tháng hẳn trên mặt lão mà vì đôi nhãn thần linh hoạt của một nhân tài ở tuổi xế chiều mục quang yến phi đưa xuống trường kiếm sau lưng lão ung dung hỏi người chặn đường kia là ai vậy bình cả con đường đá phẳng phất như đều bị rung chuyển một cái Một âm thanh kêu a a thô bạo và đầy vẻ hung tàn từ phía sau chuyển tới, sau đó có tiếng người ở phía sau Lương Yến Phi tầm năm trượng nói, Lao khuất người nghe thấy không? Lao với hắn chỉ là một kẻ chặn đường mà thôi, cái này gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Mấy Lao giả không chết như bọn ta xuất lai chỉ tổ mất mà thôi. Yến Phi không cần quay đầu nhìn lại cũng biết đối phương dùng trường côn, thiết trượng nặng nề gì đó gõ xuống đất. Hơn nữa khí công đối phương chuyên về hướng cương mãnh đặc biệt, và đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Có vậy mới có thể phát ra âm thanh và vì thế tranh đoạt người khác như vậy. Cảm giác tối qua của chàng không sai. Bất luận người phía trước hay cao thủ phía sau đều đã tiếp cận với cao thủ cỡ tôn ân. Ngân này cao thủ quyết trí đối phó với chàng, tuyệt không để chàng sống mà rời khỏi trấn này. Bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao chưa đưa chàng vào chỗ chết thì chưa dừng lại? Ngay lúc này trong lòng chàng xuất hiện hoa dung của Lý Thục Trang. tiến Phi chậm rãi hỏi, người vừa đến là ai? Sao những con trò vô tội cũng không chịu bỏ qua? Người phía sau tỏ vẻ ngạc như nói, lao khuất ngươi nghe thấy không? Cái này là sóng sau loại gì vậy? Tính mệnh của bản thân mình còn không giữ được, còn quản đến chuyện mấy con xuất sinh của người khác sao? Tiếng cười trong trẻo cất lên. Âm thanh nữ tử dụ người từ trên mái một phòng xá bên phải truyền đến, các công, khi nào thì ngươi thay đổi tính cách cuồng vọng tự đại này đi. người có bản lĩnh sát tử trúc Pháp Khánh tất có tư cách quản đến chuyện này. Đạo lý đơn giản như vậy mà không minh bạch ưởng cho ngươi hàng chục năm ở giang hồ yến phi hơi khẽ giật mình nữ nhân mới xuất hiện này trước đó không làm cho chàng cảm ứng chút gì chỉ điểm này cũng đủ làm chàng không dám khinh thường chàng quay đầu sang nhìn trong lòng không kìm được đống sửng sốt nghe thanh âm yến phi cứ nghĩ đối phương là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp có thể người này đã từng có những năm làm nhiều người phải mê đắm nhưng đó đã là chuyện của hàng chục năm trước hiện tại bà ta chỉ còn là một lao thái thái đầu tóc trắng toát làm người ta cảm thấy thời gian quả thật vô tình. Lao giả tên gọi là cắp công ở đằng sau cười lên tà quái, tiểu vệ, tính nết người đến chết cũng không thay đổi, vừa thấy đối phương tuấn tú đã nổi lòng dâm. ngươi nói giúp cho người ngoài như vậy sao? Yến phi thở dài, bọn ngươi đi đi. Cắp công lại phát ra một chàng cười kỳ quái, cố làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi, các người có nghe thấy không? Hắn bảo chúng ta lăn đi kìa. Đây là thế giới gì vậy? Hắn dám bảo chúng ta biến đi sao? Hiến phi trong lòng thầm nuốt một hơi. Chàng thật sự không muốn động thủ với bọn họ bởi vì chàng đã biết đối phương là người thế nào. Đổi lại trước kia, khi chàng chưa nắm được tiên muôn quyết, nếu giao thủ chàng tất bại không nghi ngờ gì. Bởi vì chàng biết rõ thực lực của ba người trước mặt. Hiện tại chàng tuy không nắm chắc phần thắng, nhưng khi động thủ không thể lưu tình. Nếu không người chết chính là bản thân chàng. Lão khuất lần đầu tiên cất tiếng, bọn ta lần này liên thủ đối phó với hiến tiểu ca cũng là bất đắc dĩ, hy vọng có thể giúp ngươi chết thống khoái. Sau đó ta sẽ an táng tử tế cho tiểu ca Đây không phải là thù hoán cá nhân Tiểu ca chỉ nên trách mình đoàn mệnh Giọng điệu Lao chẳng có gì đặc biệt Lại hòa hoãn như xuất phát từ nội tâm Nhưng Yến Phi vẫn cảm thấy Con người không chút đặc biệt này Trong ba người là kẻ nguy hiểm nhất Nếu không để ý đến lão Trang sẽ gặp phải thai họa. Lao bà được gọi là tiểu vệ đó Cất giọng oanh vàng Tiểu Yến Phi à, Người biết nói ra chỉ dứt lấy tiếng cười của bọn ta Sao lại còn nói những lời ngu xuẩn như vậy Gần 10 năm nay bọn ta bọn ta hiếm khi phải xuất thủ. Giờ ba người cùng đồng thời xuất thủ phá lệ là lần đầu tiên. Từ đó có thể thấy tiểu Yến phi ngươi làm người ta phiền nhiều thế nào. Cắp công lạnh lùng nói, tiểu vệ ngươi ngoài chuyện nói thừa thì còn biết nói gì nữa không? Hắn căn bản không biết bọn ta là ai. Có chết cũng vẫn là một con quỷ hồ đồ thôi. Hiến phi chậm rãi nói, ta đương nhiên biết rõ bọn ngươi là thần thánh phương nào. Vì vậy mới bảo bọn ngươi nên ly khai. Ba người đồng thời im lặng không nói gì. Ba cặp mắt chăm chú quan sát chàng. Yến Phi tiếp tục bình tĩnh nói, nhưng có một việc ta thật sự không rõ. Bọn ngươi từ Lý Thục Trang biết được ta đến cuộc hẹn với Tôn Ân, sao không để cho Tôn Ân xuất thủ đầu tiên mà lại chặn ta ở đây? Hoặc sao không ngồi xem ta và Tôn Ân thắng thua thế nào? Rồi mới xem có điểm tiện nghi nào không? Đó mới là thượng sách. Có phải không? Sắc mặt ba người không chút biến đổi gì, nhưng Yến Phi cảm giác rõ quan hệ giữa Lý Thục Trang và bọn họ bị vạch trần. Trong lòng bọn họ đã bị sao động. Điều này tuyệt không thể giấu được trực giác siêu phàm của chàng. Lao khuất gật đầu, nói tiếp đi. Yến Phi nhíu mày tiếp lời, không còn lời nào nữa. Đến lượt bọn ngươi giải thích. Hoặc nếu bọn ngươi là đồng bọn với Trúc Pháp Khánh nên đến tìm ta báo thủ cũng tốt. Ta không có thời gian lằng nhằng với bọn ngươi. Hoặc bọn ngươi lập tức ly khai, nếu không thứ cho ta phải đắc tội. Các công cất giọng cười âm trầm, tiểu tử này tựa hồ như thật sự biết được chúng ta là ai. Lao khuất vẫn với thần thái như vậy bình tĩnh hỏi Ngươi thật sự biết bọn ta là ai sao Yến Phi cười nhẹ Đã động thủ thì bọn ngươi là ai cũng không quan trọng Hoặc là mạng nhỏ của Yến Phi này khó giữ được Hoặc là bọn ngươi ôm hận nằm xuống Tuyệt không có khả năng thứ ba Ta muốn nương tay cũng không có khả năng Sao phải khổ sở như vậy chứ Ta với quý môn trước giờ nước sông không phạm nước giếng Ta không có hứng thú can thiệp đến chuyện gì của quý môn Đây là lần cuối ta dùng lời thuyết phục ba vị Khi đã động thủ tuyệt không còn cơ hội để nói nữa. Lão bà tên tiểu vệ lại cất giọng cười oanh vàng rồi nói, hai lão gia hỏa không xứng đáng để chết, bọn ngươi có nghe thấy không? Hắn thật sự biết rõ bọn ta là ai, chỉ đơn giản không để bọn ta vào trong mắt. Lão Khuất lần đầu tiên để lộ ra nét cười, cất giọng bình tĩnh buồn bã nói, giả thiết tiểu Yến phi ngươi quả thật kéo đổ được ba bộ xương già này, bảo đảm tệ môn không ai dám tìm ngươi để báo thù đâu. Yến phi ung dung cười hỏi, hướng Vũ Điền đồ đệ của Mạc Di Minh thì sao? Mục quang của chàng thấy lao khuất và tiểu vệ cuối cùng cũng hiện lên thần sắc ngạc nhiên. Khí kình cường đại từ đằng sau đánh tới. Yến Phi mặc dù lưng không có mắt, nhưng hoàn toàn nắm được động tĩnh của cắp công phía sau. Cao thủ ma môn bề ngoài biểu hiện ra vẻ cương liệt táo bạo này tịnh chưa phát động thế công mà chỉ dùng vũ khí nặng nghề trên tay phóng xuất một đạo kình khí, nhằm tra xét sự nông sâu của chàng. Mặc Di Minh có phải là phụ thân của chàng hay không? Dạ như đó là sự thật, sao chàng lại không giống Mặc Di Minh một chút gì? Nếu không sao ba người này lại không nhận ra. Nếu như vậy Mạc Di Minh có khả năng lớn không phải cha chàng. Cha chàng phải là một người khác. Kinh khí xâm nhập vào cơ thể. Yến Phi cười nhẹ, các công, kinh khí của Lão thuộc về ngạnh công ngoại gia. Tuy đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng so với nội gia chân khí, Thủy chung vẫn còn một đoạn dài đấy. Tiểu vệ cuối cùng cũng biến sắc. Chẳng những do những lời vừa rồi của Yến Phi mà còn vì thân hình Yến Phi một chút rung động cũng chẳng có. Trang khẳng khái nên tiếp nhất kích từ xa của cắp công mà vẫn lung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mụ thầm nghĩ đổi lại là mụ cũng không thể làm được như Yến phi khi không dùng kinh mạch hóa giải kinh khí của cắp công mà lại dùng chân khí hộ thể chống lại, nhưng vẫn tuyệt không để lực sát thương trong kinh khí của đối phương xâm nhập vào bên trong chút nào. Bởi vì mụ hiểu được cắp công lợi hại thế nào. Lão khuất vẫn có dáng vẻ lạnh lùng như không có gì, gật đầu nói, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nhưng càng làm bọn ta muốn giết ngươi hơn. Tôn ân không làm được thì để bọn ta làm cho. Hiến phi ngươi phải tự lấy làm tự hào. Trong quá khứ 20 năm qua, các phái hệ trong thánh môn bọn ta chưa từng bao giờ phải liên thủ đối phó với bất kỳ người nào. Ta là Khuất Tinh Phủ, hai vị kia là Vệ Nga và Cắp Viễn Công. Đó là tên thật của bọn ta. Nếu quả ngươi có bản lĩnh như vừa nói thì trên đường đến Hoàng Tuyển cũng biết được ai là người bồi bạn đi cùng với ngươi. Hai người Vệ Nga và Cắp Viễn Công im lặng lắng nghe, tình không phản đối chuyện Khất Tinh Phủ báo tên bọn họ. Không khí trên chiến trường đống nhiên trở nên khẩn trương. Sự thật vẫn chưa có ai có động tác hay lời nói gây hấn nào, chỉ là sát cơ của ba đại cao thủ của ma môn đại thịnh làm cho Hiến Phi sinh ra cảm ứng vậy. Hiến Phi lắc đầu cười khổ, ta thật không hiểu tại sao bọn ngươi dù phải hy sinh tính mạng cũng phải dồn ta vào tử địa. Cô ý nói lộ ra cao tính đại danh, nói cho ta biết điều không được biết, đã làm cho giữa chúng ta không còn lối thoát nào nữa, chỉ hoặc sống hoặc chết mới dừng lại. Nhưng để ta nói với bọn ngươi điều này. Bọn ngươi căn bản không biết đang phải đối mặt với ai, cũng không nắm được sự nông sâu của ta. Khi đã động thủ tất cả mọi người đều không thể dừng tay. Các ngươi coi ta cuồng vọng tự đại cũng được, hay là khuyến cáo cũng được. Đi đi, Yến phi ta căn bản không có hứng thú đến việc của bọn ngươi. Các viễn công hừng lạnh, tiểu Yến phi ngươi chỉ còn biết tự trách mình mệnh khổ. Bọn ta đã quyết định hủy diệt ngươi, không một ai có thể cải biến được quyết định đó. Về Nga huyện chuyển nói, kim trượng này chỉ gặp phải bại vong mới dừng lại, đó là sự an bài của vận mệnh. ba người bọn ta không có cách nào để cải biến tôn ân kia cũng có chút tính nhẫn mại ta muốn hỏi ngươi sao lại biết được lý thục trang và bọn ta lại có quan hệ sao biết chuyện mặc di minh là ai đã nói với ngươi tiến phi chậm dai nói là ai nói với ta cũng không quan trọng ta chỉ muốn hỏi một câu bọn ngươi có nắm chắc được với sức của ba người sát tử được tôn ân không khuất tinh phủ mắng ngươi không muốn động thủ với bọn ta khẳng định là đã hoảng sợ và kinh khiếp khi ngươi vừa bước vào trong thôn Trong lòng ngập tràn sát cơ do tức giận với cái chết của mấy con súc sinh. Sao tự nhiên giờ lại không muốn giấy động can qua như vậy? Tiến Phi trong lòng thầm biết rõ trong ba người thì người này quả thật là cao minh nhất. Trang chấm giọng đáp, nói thật ra cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết được việc gác nào do ma muốn làm, vì vậy với bọn ngươi có chút lòng không nữa. Trang lại tiếp tục, hiện tại chỉ có một cơ hội cuối cùng. Khi đã động thủ, tuyệt không có cách nào dừng lại. vậy Nga bỗng nhiên hỏi, Tiến Phi... Ngươi và Mạc Di Minh có quan hệ thế nào? Yến Phi giật mình, lòng chung ngay xuống, thầm tự hỏi chẳng lẽ vệ Nga nhận ra nét nào đó của Mạc Di Minh giống mình sao? Vì sao mụ đợi đến lúc này mới chịu nhận ra như vậy? Trong lòng chàng chấn động làm cho ba đại cao thủ ma môn đồng thời phát sinh cảm ứng. Phát động tấn công đầu tiên vẫn là kẻ thâm tàng bất lộ khuất tinh phủ. Chỉ một sát na lão đã đến vị trí bên trái của Yến Phi. Tay phải đưa ra sau lưng, tay trái dơ lên thành thế mỏ hạc, mổ thẳng vào phía cổ trái của chàng. Vệ Nga từ trên cao lao xuống. Người vừa động, kinh khí đã cuồng loạn. Khu vực mười trượng xung quanh nơi Yến Phi đứng hình thành một thao kinh khí vây hãm. Mà công như vậy, lần đầu tiên Yến Phi gặp phải. Cuối cùng là binh khí nặng nề của cấp viễn công từ đằng sau, cùng với khí kỉnh cương mánh kinh nhân trực tiếp đánh tới lưng Yến Phi. Yến Phi thở dài, đưa tay ra phía sau. Chú Thích Trương Mệnh Tà, dốc Trương Thọ Hết trăm 430 mươi 431, Diệu Nôn Yếu Đạo hoàn huyền ngồi trong sảnh chính nhìn tiểu nộn ngọc dẫn một người đàn ông ăn vận theo kiểu văn sĩ đi vào sảnh người này chừng 30 tuổi vóc người cao rong ròng cử chỉ ung dung ánh mắt sắc bén dáng vẻ giống như không ngừng dò xét người khác ấn tượng đầu tiên của hoàn huyền đây là người thuộc loại vô tình mọi chuyện đều dựa trên quan hệ lợi hại làm điều gì cũng không cảm thấy hay náy vì lương tâm khiến trách tất cả đều dựa vào vũ lực và mưu kế lanh khốc để đạt được mục đích người đàn ông cùng tiểu nộn ngọc quỳ xuống hành lễ hoàn huyền nói ngồi Người đàn ông nói, kẻ hèn là tiểu Phụng Tiên nguyện trung thành đến chết vì Nam quận công, vĩnh viễn đi theo Nam quận công. Nói xong mới cùng tiểu Nộn Ngọc đứng lên, ngồi xuống bên cạnh. Hoàn Huyền thầm nghĩ, người này có lẽ là nhân tài, nếu có thể khéo lợi dụng hắn không chừng có thể bổ khuyết chỗ chống can quy để lại. Tiêu Nộn Ngọc còn lẻn nói, tam thúc mới đến Giang Lăng, Nộn Ngọc liền dẫn thúc đến gặp Nam quận công. Hoan Huyền trầm giọng nói, Phụng Tiên đối với chuyến đi biên hoang lần này nắm chắc mấy phần. Tiêu Phụng Tiên từ tốn nói, Nam quận công đừng trách tội. Phụng Tiên căn bản không nghĩ đến việc này, càng cho rằng không nên hành động như thế. Tiêu nộn ngọc ngạc nhiên nói, tam thúc. Tiêu Phụng Tiên ra dấu ngăn ả nói tiếp rồi xoay qua hoàn huyền nói, can quy bị hại khiến chúng ta trong lòng rất khó chịu, bất quá người đã chết, quan trọng nhất chính là nhìn về tương lai. Hiện tại vận mệnh ba thuộc tiểu gia kẻ hèn đã đặt vào tay nam quận công cùng nhau tồn vong, mọi chuyện cần lấy đại cuộc làm trọng, ân oán cá nhân chỉ là chuyện nhỏ không đáng bàn đến. Hơi ngừng lại mỉm cười nói, Nội Ngọc có thể theo hầu Nam quận công là vinh hạnh của tiểu gia kẻ hèn, đại ca càng cảm thấy an ủi. Mỗi câu của hắn đều đánh thẳng vào tâm khảm Hoàn Huyền. Thật ra Hoàn Huyền vẫn không muốn Nội Ngọc đến biên hoang mạo hiểm, mấy câu cuối cũng càng làm hắn như buông gánh nặng, gạt bỏ tảng đá lớn trong lòng. Bởi vì Tiểu Phụng Tiên nói như vậy khác nào Tiểu Tung chấp nhận mối quan hệ mới giữa hắn và Tiểu Nội Ngọc. thân xác Tiểu Nội Ngọc tỏ vẻ không chịu nhưng không dám lên tiếng bác bỏ. Từ đó có thể thấy phân lượng địa vị của Tiểu Phụng Tiên tại tiểu gia và trong lòng à. Hoan Huyền bề ngoài không lộ ra tình cảm trong lòng, bình tĩnh nói, không biết Tiên Sinh có cách nhìn ra sao về tình thế hiện thời. hắn đổi sang gọi Tiểu Phụng Tiên là Tiên Sinh, chính là tỏ rõ sự tôn trọng của hắn đối với Tiểu Phụng Tiên. Tiểu Phụng Tiên nhìn chăm chú Huyền Huyền hồi lâu, đột nhiên hỏi, xin cho phép kẻ hèn lớn gan hỏi Nam Quận Công một vấn đề. Hoàn Huyền bắt đầu cảm thấy người này không chỉ có tầm nhìn, có can đảm hơn nữa, hết sức thú vị. Bèn gật đầu mỉm cười nói, hỏi đi, ta cũng muốn biết Tiên Sinh muốn hỏi vấn đề gì. Tiêu Phụng Tiên hân hoan hỏi, kẻ hèn chỉ muốn hỏi Nam Quận Công có tin số mệnh không? Hoàn huyền ngạc nhiên đáp, số mệnh thứ này quá huyền ảo, ta chỉ có thể nói ta nửa tin nửa ngờ, đã không dám hoàn toàn phủ nhận cũng không dám khẳng định. Vì sao lại hỏi một vấn đề như thế? Sắc mặt Tiêu Phụng Tiên vẫn bình tĩnh nói, bởi vì theo kẻ hèn thấy biên hoang tập khí số chưa tận, nên hai lần rơi vào tay mộ dung thủy cuối cùng đều có thể mất đó rồi lấy lại. Điều này tạo nên niềm tin mạnh mẽ của hoàng nhân. tất cả các điều kiện hợp lại sẽ hình thành một loại khí số. Khi mỗi một hoang nhân đều tin chắc biên hoang tập khí số chưa tận, họ sẽ biến thành một đạo quân đáng sợ. gay go nhất là họ tuyệt không thiếu anh hùng, giống như Yến Phi ngồi vững vàng trên bảo tọa thiên hạ đệ nhất kiếm thủ. Hoan Huyên gật đầu nói, ta không thể không nói những lời này của tiên sinh khiến ta có thứ cảm giác mới lạ. Nói như thế, có phải tiên sinh muốn chỉ ra rằng ta căn bản không nên chạm đến biên hoang tập? Tiêu Phụng Tiên nói, chỉ trong một tình huống chúng ta có thể chạm đến biên hoang tập. chính là khi Yến Phi được tiến đến Hoàng tuyển. Hoan Huyền Nhữ mày nói, "Yến Phi quan trọng đến thế ư?" Tiêu Phụng Tiên đáp, "Yến Phi ở biên hoang tập giống như Tạ Huyền ở Bắc phủ Bình, dĩ nhiên cách thức khác nhau nhưng cũng có thể nói là tương tự." Hoan Huyền nói, "Yến Phi từng thảm bại trong tay Tôn Ân, toàn dựa vào sau đó giết chết trúc pháp khánh mới có thể khôi phục thanh uy." "Trúc pháp khánh có lẽ chỉ là hạng hư danh, tiên sinh có phải quá để cao Yến Phi?" Tiêu Phụng tiên tử Tôn nói, "Trách nhiệm kẻ hèn là đưa ra các ý kiến để nam quận công chọn lựa quyết định." nên không thể không nói thẳng nam quận công có thể tha trước cho kẻ hèn tội mạo phạm hoan huyền tinh thần trận chấn động cảm thấy hết sức hứng thú cười nói kể từ lúc này tiên sinh nghĩ gì cứ nói không cần bảo lưu bất kỳ điều gì tiếp đó nhìn Tiểu nộn ngọc đang chề môi gương mặt đầy vẻ hờn rối, cười nói nộn ngọc có thể làm chứng cho câu nói này của ta thiều phung tiên vui mừng nói vậy thứ cho kẻ hèn nói thẳng mục tiêu của nam quận công chắc không phải muốn làm thiên hạ đệ nhị cao thủ mà là muốn hoàn thành trí hướng hoàn ôn đại tướng quân vẫn chưa làm xong bước lên bảo tọa hoàng đế có toàn bộ tài nguyên phương nam tiếp tục dẫn binh bắc phạt xua đổi giặc hồ hoàn thành công nghiệp bất hủ đúng không hai mắt hoàn huyền lấp loáng ánh sáng nói nhưng lưu dụ sở dĩ có thể hô phong hoán vũ chính vì có biên hoang tập hậu thuẫn không chạm biên hoang tập làm sao thu thập cái tên đáng ghét này tiêu phụng tiên mỉm cười nói muốn phá lưu dụ trước tiên phải phá biên hoang tập lại cần phải giết tiến phi tiến phi vừa mất biên hoang tập sẽ không công tự tan đây chính là sách lược tốt nhất không còn biện pháp thứ hai tốt hơn Hoàn huyền lộ ra thần sắc suy nghĩ, một lúc sau trầm ngâm hỏi, không phá biên hoang tập làm sao có thể giết tiến phi. Tiêu Phụng Tiên trong lòng có sẵn sự tính đáp, muốn phá biên hoang tập cần phải dùng hành động quân sự với quy mô lớn, và đòi hỏi mạo hiểm rất lớn, nếu có gì sơ suất sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công kiến khang, kẻ trí không làm. Nhưng muốn giết tiến phi, sử dụng chính là thủ đoạn giang hồ, bất luận thành hay bại đều không ảnh hưởng đến hồng đồ bá nghiệp của Nam Quận Công, thỉnh Nam Quận Công Minh Xét. Hoan Hoàn huyền than. không phá biên hoang tập làm sao có thể tiêu diệt dư nghiệt đại giang bang đây chính là điều kiện chủ yếu để nhiếp thiên hoàn chịu hợp tác với ta tiêu phụng tiên mỉm cười trong lòng nam quận công nhiếp thiên hoàn chỉ là một con cờ hữu dụng con cờ này bước tiếp theo nên đi thế nào phải do nam quận công quyết định không phải do nhiếp thiên hoàn độc đoán hành động hoàn huyền suy nghĩ hồi lâu gật đầu nói ai vì ta giết tiến phi đây Tiêu phụng tiên nói chuyện này do phụng tiên phụ trách thì thế nào hoàn huyền nhìn chăm chú hắn không nói lời nào Tiêu Phụng Tiên rõ ràng nói, hiện nay tình thế thiên hạ hết sức rõ ràng. Tình hình phương Bắc đang là cuộc tranh đấu giữa Thác Bạt Khuê và Mộ Dung Thủy, Biên Hoang Tập vì Kỷ Thiên Thiên bị bắt mà cuốn vào cuộc chiến này, trở thành cái gai trong mắt Mộ Dung Thủy dẫn đến đại họa hủy tập nhân vong. Nếu kẻ hèn đoán không sai, Mộ Dung Thủy sẽ thừa dịp mùa đông lạnh giá băng tuyết lấp đường cắt đứt giao thông thủy lộ mạn Bắc Dinh Thủy của Biên Hoang Tập. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta kéo chân sau Hoang Nhân có thể khiến Hoang Nhân lâm vào tuyệt cảnh. Hoan Huyên nói. Có phải ý tiên sinh muốn nói công háng thọ dương cắt đứt vận tải đường thủy từ biên hoang tập đến phương Nam? Tiêu Phụng tiên nói, đây là việc chúng ta có thể làm được, luôn tiện làm yên lòng nhiếp thiên hoàn. Do hoàn cảnh địa lý đặc thù của biên hoang tập, bất kể ai muốn tấn công biên hoang tập đều phải trả cái giá nặng nề. Phương pháp đối phó tốt nhất chính là cắt đứt nguồn sống của nó. Còn tình huống có thể dùng binh với biên hoang tập là khi hoang nhân mất đi niềm tin và đấu trí, cách nhanh nhất kích khởi tình huống này đó là giết chết tiến phi Treo đầu hắn trên đỉnh Trung Lâu tại biên hoang Tập. Hoàn Huyên cười lớn, nghe những lời này của tiên sinh, hồng đồ bá nghiệp của Hoàn Huyền ta đã thành công một nửa. Tiên sinh đi đường mệt nhọc cần nghĩ ngơi nhiều vào, đêm nay ta sẽ bày tiệc khoản đãi tiên sinh. Đến lúc đó chúng ta tiếp tục trò chuyện, thế nào? tiêu Phụng Tiên vui mừng cáo lui. 77. Giang Văn Thanh đi vào đại sảnh, mộ dung chiến đang ngây người ngồi cạnh bàn, dường như đang suy nghĩ điều gì. Trên bàn đặt một vật dài bao lại bằng vải bố. Nàng ngồi xuống đối diện với hắn, nói, có phải huynh đang lo lắng cho cao ngạ? Nhưng lo lắng là chuyện vô ích, chúng ta cần phải cân nhắc lúc tình huống xấu nhất xuất hiện nên ứng biến như thế nào. Trận quyết chiến với mộ dung thùy này đã triển khai toàn diện. Mộ dung chiến ngạc nhiên nói, đại tiểu thư nhất định đuổi theo sau lưng ta, vì bây giờ ghế ta ngồi còn chưa nóng, có điều gì chỉ giáo không? Giang Văn Thanh mỉm cười nói, trước tiên nói vấn đề của huynh, huynh có tâm sự gì ư? Mộ dung chiến có chút buồn bã nói, ta bị người ta bàn đứng. Giang Văn Thanh một người, ai dám bán đứng chiến soái? Mộ dung chiến cười cười cay đắng, đẩy bao vải qua Giang Văn Thanh nói, đại tiểu thư cứ mở ra xem. Giang Văn Thanh theo lời mở bao vải đen ra, thất thanh nói, đây chẳng phải thiết bút của cổ thuốc bị hướng Vũ Điển trưng dụng sao. Mộ dung chiến than, ta lần này thật là bị một vố đau. Mảnh vải đen vốn dĩ bọc trường kiếm của hướng Vũ Điển, ta mới trở về lại phát giác đã bị người ta đổi mất, dĩ nhiên là tên đó làm. Dù là địch nhân ta cũng phải nói một chữ phủ. Giang Văn Thanh cũng cảm thấy dựng tóc gáy. Trong tình hình bình thường, dù với thân thủ như hướng Vũ Điền muốn ngầm tiến vào đây thần bất quỷ bất giác đổi kiếm cơ hội thành công vẫn rất ít, nhưng trong tình hình hỗn loạn đêm qua hướng Vũ Điền lại làm được dễ như trở bàn tay. Có thể thấy đổ ước tự phát giữa hắn và hoang nhân thật có hiệu quả một đá ném vài con chim. Người này quá thông minh. Giang Văn Thanh nhất thời vẫn chưa hiểu ý, hỏi, điều này và việc huynh bị bán đứng có quan hệ gì không? Mộ Dung Chiến nói, trong tình hình đêm qua. Hướng Vũ Điển muốn thâu thiên hóa nhật, với hắn đúng ra không quá khó khăn, chỉ khó ở chỗ hắn làm sao biết bội kiếm đặt trên cái bàn này. Giang Văn Thanh nữ mày hỏi, huynh muốn nói có nội gian. Mộ Dung Chiến lắc đầu nói, đương nhiên không phải nội gian. Bây giờ điều hoang nhân chúng ta tự hào nhất là không có phản đồ. Giang Văn Thanh trợt giật mình nói, là sóc thiên đại tiết lộ. Mộ Dung Chiến nói, đại tiểu thư đoán chú rồi. Ai? Ta thật không ngờ nàng ta lại bán đứng ta. Giang Văn Thanh ngưng thần quan sát hắn một hồi nói. Huynh rất có cảm tình với nàng ta phải không? Mộ Dung Chiến nói, sao không hỏi thẳng có phải ta yêu nàng ta không? Đáp án chính là có lẽ đúng. Ban nãy ta cứ luôn tìm lý do, tỷ dụ như nàng ta cho rằng chuyện này không có ảnh hưởng gì lớn đối với ta, nên thuận tiện bán một món ân huệ cho hướng vũ điển. Bất quá trong lòng ta thật không thoải mái. Giang Văn Thanh hơi cúi lầu hỏi, Huynh có dự định gì? Mộ Dung Chiến ngạc nhiên nhìn Giang Văn Thanh một cái nói, ta vẫn chưa thỉnh giáo đại tiểu thư tìm ta có điều gì muốn nói. Vì sao ta lại cảm thấy Đại Tiểu Thư hình như có chút khó mở miệng? Chúng ta đều là người nhà nên chuyện gì cũng có thể thương lượng. Giang Văn Thanh nói, trước hết trả lời vấn đề của ta, được không? Mộ Dung Chiến Cười Khổ nói, nếu ta nói Đại Tiểu Thư hay ta căn bản không có dự định gì, chỉ có thể chờ đợi tin tức của Cao Ngạn nhất định sẽ khiến Đại Tiểu Thư thất vọng. Nhưng ta thật nghĩ không ra biện pháp, hướng Vũ Điển quá lợi hại, chúng ta có thể bảo vệ giao thông giữa Biên Hoang Tập và Phương Nam đã không dễ dàng gì. chỉ có đợi Yến Phi trở về để hắn phụ trách thu thập hướng vũ điển, chúng ta mới có cơ hội phản kích liên Quân. Giang Văn Thanh không biết nói gì. Mộ Dung Chiến nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên nói: Ta hiểu rồi. Đại tiểu thư có phải muốn tự mình đến Phương Nam trợ giúp Lưu gia, nhưng lại cảm thấy thời cơ không thích hợp để rời khỏi đây, vì vậy không tiện mở miệng. Thân thể Giang Văn Thanh hơi run, cười khổ, để huynh nhìn ra rồi. Mộ Dung Chiến mỉm cười. Đại tiểu thư tính khi nào lên đường. Giang Văn Thanh nhìn hắn khổ não nói, nhưng. mộ dung chiến ngắt lời ta hiểu sự thật mỗi người trong biên hoang tập đều hiểu bây giờ phải là thời điểm đại tiểu thư đến phương nam kể vai chiến đấu với lưu gia cho đến lúc hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn bó tay chịu chói. biên hoang tập do bọn ta và hiến phi trông coi đại tiểu thư yên tâm đi đi đúng như Lão chắt nói biên hoang tập chúng ta khí số chưa tận còn lưu gia đích sắc cần đại tiểu thư giang văn thanh hai má đỏ bừng hơi cúi đầu khe nói đa tạ. mộ dung chiến bị tư thái yêu kiều của nàng làm phân tâm nhất thời không nói nên lời Lúc này người hầu đến báo, Thác Bạc Nghi cầu kiến. Mộ dung chiến bất giác thầm kinh ngạc, Thác Bạc Nghi trước giờ không có giao tình gì với hắn, dĩ nhiên vô sự không lên tam bảo điện, lần này vì chuyện gì lại đến gặp hắn. 77. Hai bên vừa xuất thủ, Tiến Phi liền biết dự đoán của mình không sai, trận chiến hôm nay kết cuộc chỉ có một bên bại vòng, căn bản không có khả năng nửa đường ngưng chiến. Đối phương xác thật không ai không là cao thủ cấp tông sư, hơn nữa mỗi người có tuyệt nghệ riêng, phối hợp lại uy lực càng tăng gấp nhiều lần luận đơn thuần dùng chiêu thức công lực chàng có thể chịu chưa đến 10 chiêu đã biến thành du hồn giã quỷ mất đi thân xác thứ duy nhất có thể bảo mệnh chính là tiên môn kiếm quyết hơn nữa cần phải dùng toàn lực sát thương đối phương dồn ba cao thủ đáng sợ này vào chỗ chết trước khi chân nguyên hao tận tình thế khiến chàng không có bất kỳ dư địa mà nương tay tiến phi chợt lui về sau nhưng cái lui này tịnh không phải lui để tránh né tầm thường trong đó ngầm chứa đạo lý ảo diệu tinh vi tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu Đầu tiên phải tránh khỏi đòn mổ tới của khuất tinh phủ từ bên trái. Đòn này nhìn bình thường nhưng sự thật vào lúc này lại là chiêu số chết người, khiến chàng chặn thì không ổn, không chặn càng không ổn. Nếu chỉ hai người đối chiến, chàng chỉ cần điệp luyến hoa xuất vỏ đẩy một cái thì có thể hóa giải. Nhưng hai cao thủ ma môn khác đang phân ra công tới từ trên không và phía sau. Lúc chàng ngạnh tiếp đòn công kích của khuất tinh phủ cùng là lúc chàng mất mạng, tuyệt không xảy ra khả năng khác. theo khí kình nhập đến của vệ nga càng khổ quái e đến cực điểm hoàn toàn bao trùng chàng, không gian quanh mình bộ dạng giống như lom xuống chẳng những làm yếu đi cảm quan nhạy bén còn khiến chàng sinh ra cảm giác khó chịu không thể dùng sức tình huống có chút giống như cá dưới đáy biển sâu gặp phải xoáy nước ngầm thân không tự chủ vô lực vùng ngây. còn thiếu ba tấc thì trộm được trôi kiếm điệp luyến hoa cả người Yến phi nghiêng về phía sau khí kình của cắp viễn công từ sau ập đến đang nhanh chóng theo vũ khí của hắn tiếp cận dù hiến phi có hộ thể chân khí Áp lực lương chẳng có thể chịu đựng đã đến danh giới sụp đổ. Ken. Ngay thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc, điệp luyến hoa phát ra tiếng kêu trong trẻo chấn động màn nhĩ. Tiến phi giống như được đánh thức từ trong mộng ảo, tâm linh trong sáng không chút sơ sót, càng nắm được ba người đang hồi phục lại từ trong kinh hãi tinh thần hiện ra kẽ hở không nên có. Hết chương 431. Chương 432, Thủ tử chi chiến. Tháp bạt nghi ngồi vào chỗ ban nãy của Giang Văn Thành, mắt nhìn binh khí thành dành của trình thương cổ trên bàn. Ngạc nhiên hỏi, chuyện này là sao? Mộ dung chiến sau khi giải thích nói, thác Bạt đương ra tìm ta có chuyện gì? Thác Bạt nghi xoay đầu nhìn về hướng Giang Văn Thanh vừa khuất bóng nói, trước tiên ta nhiều chuyện hỏi một câu, sao ta cảm thấy đại tiểu thư hình như xinh đẹp hơn bình thường? Mộ dung chiến cười khổ, có thể do người ta gặp chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, đại tiểu thư không lâu nữa có thể kể vai tác chiến cùng lưu ra rửa sạch mối nhục của đại giang bang, tâm tình dĩ nhiên sẽ khác, cho nên nàng dung quang đặc biệt rặng rỡ. tỏa ra ánh sáng trí tuệ diễm lệ. Tháp Bạc nghi ngạc nhiên, ngươi chịu để đại tiểu thư đi sao? Mộ Dung Chiến giang tay nói, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tháp Bạc nghi lắc đầu cười khổ nói, đúng. Đây gọi là thành nhân chi mỹ, huống chi nàng cũng là đại tiểu thư tất cả chúng ta đều yêu mến. Được rồi. Nói đến chuyện nghiêm chỉnh, ta vừa nhận được phi cấp truyền thư từ Kiến Khang của Yến phi, truyền về một tin tức kinh nhân khiến người ta nghĩ 100 lần cũng không hiểu nổi hắn sao có thể biết chính là hách liên bột bột bị mộ dung thủy suối rục nội trong thời gian ngắn sẽ tấn công thịnh ngạc mộ dung chiến ngạc nhiên kế đó suy nghĩ cuối cùng bừng tỉnh nói đúng hiện giờ tin tức nam bắc đứt đoạn cả hoang nhân chúng ta cũng không nắm rõ tình hình phương bắc sao yến phi có thể biết việc sắp phát sinh tại phương bắc hơn nữa là cơ mật quân sự của mộ dung thủy sau mục thác bạt nghi lấp lò nói giọng điệu hắn không những khẳng định còn chỉ rõ có ba cấp mã tư ở giữa đưa lối dẫn đường thúc đẩy sự hợp tác giữa mộ dung thủy và hách liên bột bột Đây đã không phải lời đồn thông thường, giống như Yến Phi hắn chính mắt nhìn thấy. Mộ dung chiến nói, có phải lừa gạt không? Thác bạc nghi đáp, nếu là giả, trái lại đã giải khai tất cả nghi ngờ, nhưng thư này ngàn vạn lần là thật. Sắc thật bút tích Yến Phi, trong đó còn có vài chữ viết sai giống như sai sót mắt phải lúc hắn học tộc văn thừa nhỏ, tuyệt không có khả năng là thư giả mạo. Mộ dung chiến cười khổ, chỉ có do chính miệng hắn nói ra đáp án, chúng ta căn bản không biết đường suy đoán. Lại nói, ngươi tính làm sao? Thác Bạc Nghi nói, tin tức của Yến Phi truyền về ta đương nhiên xử lý nghiêm túc. Mộ dung chiến những mày nói, bây giờ trời đất lạnh giá, tuyết lấp đường đi, bồ câu có thể bay từ kiến khang đến biên hoang tập đã khá lắm rồi, bây giờ chỉ có dựa vào sức người truyền tin tức đến Bình Thành. Thác Bạc Nghi nói, ta sẽ phái 8 chiến sĩ thân thủ cao cường, công phu khinh công cực giỏi chia làm 8 lộ truyền tin đến Bình Thành, chỉ cần một lộ thành công thì hoàn thành sứ mệnh. Họ sẽ vòng qua phạm vi thế lực của địch nhân. Tuy tốn thời gian nhiều chút nhưng nói chung đỡ hơn gặp phải bí nhân. Mộ dung chiến trầm ngâm dây lát, nói, ta bắt đầu tin suy đoán của vương chân ác, bí nhân đến biên hoang chỉ có một mình hướng vũ điển. Thác bạc nghi gật đầu nói, ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Bí nhân lần này đáp ứng mộ dung thủy ra tay trợ trận chắc phải có điều kiện, ví dụ chỉ cần mộ dung thủy công hãm bình thành bí nhân sẽ tập trung toàn lực đối phó tộc ta, đến biên hoang thì chỉ có một mình hướng vũ điển. Ai? Chỉ một mình hắn đã đủ làm bọn ta đau đầu. mộ dung chiến nói. Tam tín sứ của ngươi lên đường rồi ư?" Thất Bạt nghi nói, "Họ đang chuẩn bị hành trang, sau khi ta trở về họ lập tức lên đường. Đoạn đường đến Tứ Thủy sẽ mượn cước lực khoái mã, đến Tứ Thủy mới bỏ ngựa qua sông." Mộ Dung Chiến Than, tiến phi trong thư có đề cập hắn khi nào về không?" Thất Bạt nghi đáp, "Hắn nói trong vòng 15 ngày sẽ trở về." Mộ Dung Chiến Trán nản nói, "Hy vọng lúc hắn trở về vẫn thấy cao ngạn sống sơ sờ, sờ, nếu không dù hắn phân thây hướng Vũ Điển thành vạn đoạn chúng ta vẫn bỏ lỡ thời cơ nam bắc giáp kích Mộ Dung Thủy." hơn nữa sẽ thua rất thảm mộ dung chiến cười khổ tiếp tục mộ dung thủy ra vai hai người ngươi nhìn ta ta nhìn người trong tâm đều đồng cảm mộ dung thủy xác thực là bậc thầy quân sự tài ba cứ mãi dắt mũi họ đi đầu tiên là lợi dụng thời tiết chỉ cần số nhân mã có hạn đã cắt đứt liên hệ giữa hoang nhân và thác bạc khuê rồi dùng bí tộc cô lập thác bạc khuê khiến hắn không rảnh tay chi viện đồng thời lại suối rục hách liên bột bột công đả thịnh nhạc còn đang xây dựng lại đến năm mới xuân về hoang nở. Thác bạc khuê chẳng còn dư lực đối phó cuộc thảo phạt của hắn, còn hoang nhân có thể tự bảo vệ mình đã là giỏi rồi, nói gì đến cho một đội quân tinh nhuệ lên phương Bắc trợ chiến. Tình thế ác liệt đến cực điểm, họ lại chẳng có biện pháp. Biên hoang tập lẽ nào khí số đã tận. 77. Cao ngạn và tiểu bạch nhạn ngồi sổn tựa vào cây cối ngoài rịa, liếc nhìn vùng đồi núi mênh mông ở mặt bắc, trong thế giới trắng xóa trước mắt chẳng thấy dấu vết người hay thú. Doan thanh nhã phun ra làn khói trắng nhẹ nhàng nói, thật thú vị. cao ngạn lần này trái lại không có ý loạn tình mê song mục tinh quang lấp loáng tập trung tinh thần quan sát con đường phía trước nói thủ đoạn đối phó thám tử hữu hiệu nhất là liệp ưng và ác khuyển đã qua huấn luyện cũng may bây giờ thời tiết lạnh giá địch nhân sẽ không tùy tiện điều đậu ưng và chó chủ yếu vẫn dựa vào người canh gác chỉ cần trong vùng đất mấy chục dặm xung quanh bắc dĩnh khẩu bố trí nhiều tháp canh ở chỗ cao thì có thể ngăn cản hữu hiệu bọn ta tiếp cận đoàn thanh nhã thấy hắn nói rõ ràng mạch lạc liền hỏi lần này chúng ta đi thám thính tình hình bên địch Có tác dụng gì không? Cao ngạn giải thích, nhiệm vụ của chúng ta là phải nắm rõ quân lực, bố cục chiến lược và thiết lập của địch nhân. Gặp lúc băng tuyết khắp nơi thế này, địch nhân muốn trong thời gian ngắn xây dựng song lũy trại có sức mạnh phòng ngự cường đại là không khả năng, nên ta phải tự mình đến tiến hành đánh giá chuẩn xác tình thế địch nhân. Sau khi về tập đưa ra báo cáo tưởng tận cho hoang nhân huynh đệ của ta, rồi quyết định sách lược phản công, đây gọi là chi kỷ chi bị. Cho nên chuyến thám tính lần này thật sự quan hệ đến thành bại của cuộc chiến giữa mộ dung thủy và hoang nhân bọn ta, bởi tác dụng có tính quyết định nên không cho phép có sơ sót. Doan Thanh Nhã gật đầu nói, ta bây giờ bắt đầu hiểu vì sao nhiều người trái lại sẽ hỏng việc. Ồ, chúng ta căn bản không biết chạm gác địch nhân đặt tại đâu, làm sao có thể qua mắt chúng. Chúng ta còn nên đợi trời tối rồi hành động không? Cao ngạn ngạo nghe nói, cao ngạn ta là loại chỉ có hư danh sao. Nói cho nàng hay, trời tối ngược lại càng nguy hiểm. Yên nhân nhất định sẽ thả liệp ưng ra, sau khi phát giác có điểm khả nghi liền phái xuất tinh kỵ và ác quyển từ các doanh trại giải rác khắp các cứ điểm chiến lược đổi tới, chúng ta chắc chắn khó chạy khỏi kiếp số. Trái lại ban ngày an toàn hơn, chỉ cần chúng ta có thể dựa vào địa thế đoán trước một bước vị trí chạm gác của địch nhân, thì có thể đi như trâu không người. Điều này để ta lo, lúc ta đi khắp biên hoang lũ yên nhân vẫn còn đang bú sữa mẹ. Doan thanh nhà mắng, ngươi chỉ biết nói khoác. Theo ngươi nói càng tiếp cận Bắc Dĩnh Khẩu càng dễ dàng bị phát giác, cộng thêm bí nhân thần xuất quỷ một, chúng ta không có khả năng đến gần doanh trại địch nhân. Cao ngạn đưa tay ôm bờ vai mềm của nàng cười nói, người khác làm không được, trái lại sao làm khó được Cao ngạn ta. Hà! Cao ngạn ta sở dĩ có thể thành phong ngôi xuất sắc nhất biên hoang tập toàn dựa vào đầu góc Lão Tử linh hoạt hơn người khác, biết lo trước tính sau. Vùng đất có tính chiến lược đặc biệt như Bắc Dĩnh Khẩu, Lão Tử có bố trí sắn đài quan sát bí mật. chỉ cần âm thầm đến nơi đó thì giống như ngắm phong cảnh, vừa nhìn rõ mồn một tình hình địch nhân vừa có thể thân mật với nhã nhi. Kha, thật sảng khoái. Doan Thanh Nhã nhíu mày, ai thân mật với ngươi? mau bỏ tay thúi ngươi ra. Cao Ngạn khôi phục lại bản sắc vốn có, không còn vẻ trầm tĩnh của phong ngôi, cười hí hửng, ôm vai chút xíu có vấn đề gì ư? nàng không thoải mái hả? Doan Thanh Nhã nhún vai nói, ôm một cái hoàn toàn không có vấn đề, huống chi sớm quen bị ngươi ôm rồi. vấn đề ở chỗ sợ ngươi không chế không nổi mình còn ta lại không dám đánh ngươi lúc xảy ra chuyện chẳng những chúng ta đi đức mà huynh đệ hoang nhân của ngươi cũng tiêu tùng theo kỳ hỉ ngươi thấy ta nói đúng không cao ngạn chán nản thu tay lại bực bội nói đánh chết ta cũng không tin có tâm pháp luyện công đáng ghét như thế doan thanh nhã đứng dậy nói ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao ta chỉ nói sự thật nghỉ ngơi đủ chưa chúng ta cần phải đến bờ nam tứ thủy trước khi trời tối đây là điều ngươi nói cao ngạn chợt đứng dậy Một tay phủi tuyết dính trên người, một tay vừa muốn ôm tiểu bạch nhạn, Doan Thanh Nhã đã sớm né ra xa cười yêu kiểu nói: Ngươi tưởng ta không biết chiêu số chiếm tiện nghi người ta của ngươi à? Nhanh lên nào! Tên họ hướng đó không chừng đang lùng sục chúng ta khắp nơi. Cao Ngạn hận đến ngứa răng đuổi theo sau nàng. 77. Bùng. Thi thể cắp viễn công trạm mặt đất, mấy tấm thạch bản lập tức bể nát. Trước khi rơi xuống đất, cao thủ ma môn này đã sớm đoạt khí, khuất tinh phủ tránh khỏi thi thể bị ném tới. Từ bên trái cấp tốc lướt tới Yến Phi như quỷ mị, nhưng bị cản trở như vậy cuối cùng đã chậm một chút. Chính vì sai lệch một chút này đã quyết định số mệnh vệ Nga. Yến Phi biết đã thu được hiệu quả của việc dáng đòn phủ đầu. Nhìn bên ngoài, chàng không những bức lui khuất tinh phủ và vệ Nga còn giết chết cắp viên công. Sự thật chàng thắng rất hiểm, chỉ cần có bất kỳ sai sót hay là nắm bắt thời gian không chuẩn xác, bây giờ kẻ phơi xác trên đường chính là chàng. Hiện tại nguy cơ vẫn chưa trôi qua. Uy lực liên thủ của hai đại cao thủ ma môn thật sự có sức mạnh hủy đi nhục thân của chàng. ma công hai người đã đạt đến hóa cảnh, cũng may điệp luyến hoa kịp thời réo vang khiến tâm linh họ xuất hiện kẽ hở không nên có, cộng thêm tiên môn quyết xuất kỳ bất ý mới có thể tạo ra chiến công như thế. Lần này địch nhân quay lại sẽ không tiếp tục phạm sai lầm bắn nãy, cách bảo mệnh duy nhất của Yến Phi chính là giết chết vệ Nga và trước mặt là cơ hội duy nhất. Giải băng bắn ra từ hai ống tay háo vệ Nga, một cái cuốn lấy cổ, cái khác phất vào ngực chàng. Yến phi lui lại một đoạn trên đường giải băng của vệ nga như có mắt tùy theo thế rơi nghiêng nghiêng xuống đất của ả một công vào mặt một đánh vào hạ âm tay độc xảo quyệt mái tóc trắng của ả dựng đứng biểu thị nội công đã đến cảnh giới quán khí vào tóc gương mặt lại như nước phẳng lặng không lộ ra tình cảm trong lòng khuất tinh phủ vẫn dứt lại sau ả hai bước điệp luyến hoa vẽ ra mười mấy vòng tròn lớn nhỏ bất đồng bày bố thái âm chân khí hết lớp này đến lớp khác giải băng của vệ nga đụng vào vòng thái âm chân khí thứ nhất lập tức bị cản trở hiện ra hình dáng gợn sóng quỷ dị mà để mắt Tiễn phi biết chính lúc này liền biến tiếng dương hỏa thành thối âm phủ lập tức tiếng kiếm rít nổi lên thái dương chân kỉnh từ mũi điệp luyến hoa bắn ra xuyên qua một loạt mười mấy tầng thái âm chân khí ngưng mà không tán một tiếng rắc vang lên chấn nhiếp cả con đường ánh chấp chân lóe thiểm điện hình dạng dễ cây như có thể phá nát hư không xuất hiện trước mặt vệ nga thắng bại đã phân giải băng tan nát trong tiếng rú thê thảm vệ nga vang ngược về sau Yến Phi cũng bị lực phản chấn của chân khí ả làm loạn choạng lui lại sau, lúc vẫn chưa hồi khí, khuất tinh phủ đã từ phía sau vệ Nga đổi tới, tung ra trưởng ảnh đầy trời, cuồng công mánh đả, kỳ chiêu dị pháp nhiều vô cùng tận, nhất thời đánh Yến Phi không còn sức phản kích, chỉ có thể gặp chiêu chết chiêu, lùi về sau liên tục Yến Phi nhất thời vô lực thi triển lại tiên muôn quyết, đành phải lúc dùng thái dương chân kình, lúc dùng thái âm chân khí, khiến khuất tinh phủ không biết đâu mà lần dần dần vãn hồi lại thế. Bùng! Kinh khí giao kích. tiến phi trước tiên dùng thái âm chân khí hút thủ đao của khuất tinh phủ lướt chết qua cổ rồi dùng thái dương chân khí bức nó ra ngoài chấn toàn thân đối phương lui lại sau khi trải qua vất vả trang cuối cùng tranh thủ được cơ hội thở một hơi để giành chiến thắng tiến phi biết đối phương tích lũy mấy chục năm ma công khí mạch kéo dài sau khi hồi khí tất phát động một đợt tấn công bài sơn đảo hải khắc nên nào dám sơ ý yến phi nghiêng người về phía trước một chút mũi chân điểm xuống đất lập tức giống như đạn pháo bắn về phía đối phương điệp luyến hoan phân trung hạ bổ xuống khuất tinh phủ vẫn chưa đứng vững điệp luyến hoa đã tới Đùng, khi khuất tinh phủ vội vã ứng chiến dùng song trưởng bổ xuống ngăn cản điệp luyến hoa điện quang giữa kiếm và trưởng bùng nổ khuất tinh phủ hừ một tiếng bi thảm lui lại ba bước điệp luyến hoa của Yến phi huy động giữa không trung lại quét về phía vai trái hắn khuất tinh phủ tức giận quát một tiếng dùng thủ đao đối đầu chân kiếm bổ thẳng vào điệp luyến hoa ánh chấp chợt lóe lên khuất tinh phủ bị điệp luyến hoa đánh té sang ngang mắt mũi hai miệng toàn bộ chảy máu bộ dạng thê thảm chẳng còn phong phạm cao thủ thâm tàng bất lộ trước kia lần này so với lúc đối đầu xử cựu ni quy tiên môn quyết của yến phi đã không như ngày xưa không những thao túng tự nhiên mà còn có thể tuyển chọn góc độ công vào kinh mạch đối phương bắt đầu có quy mô chiêu thức uy lực đương nhiên tăng nhiều lần Húng chi khuất tinh phủ đang ở thời điểm nguy hiểm lực cũ vừa kiện lực mới chưa sinh nên hắn lập tức nghĩ tới cách tối hậu yến phi như hình với bóng cấp lấy góc độ chết người sau lưng hắn kiếm theo ý chuyển động quét ngang hông trái hắn khuất tinh phủ gầm lên không chú ý đến lợi khí đang chém vào hông một quyền đánh vào mặt tiến phi chính là dùng chiêu số đồng quy ư tận tiến phi nói lui liền lui kiếm tràng thu lại dưới khí cơ lôi kéo khuất tinh phủ nhào tới cực nhanh điệp luyến hoa lại vẽ hết vòng này đến vòng khác trong không trung khác ở chỗ không dùng thái âm chân kỉnh chỉ thuần hư chiêu có cái gương trước mắt của vệ nga khuất tinh phủ như chim sợ cảnh con nào ngờ Yến phi lúc này lại lựa gạt lật đật tránh sang ngang Tiến phi đã tích tụ đầy đủ chất lực Quát lớn một tiếng, Diệp luyến Hoa đâm thẳng tới. Đùng, thiểm điện từ mũi kiếm thoát ra, với tốc độ kinh nhân cả Hiến Phi cũng nhìn không rõ, đuổi kịp khuất Tinh Phủ đánh trúng ngực hắn. Khuất Tinh Phủ như bao bố hoàn toàn không chịu sự điều khiển của mình bị ném bay lên không trung, vang lên tiếng xương cốt toàn thân gãy nát, rồi rơi ầm xuống thạch bản trên đường. Sau khi chạm đất, thi thể vặn vẹo không tự nhiên. Phút, Hiến Phi há miệng phun máu tươi đầy trời, thân thể gần như hư thoát, lui sang ngang ngồi xuống bậc thềm trước một ngôi nhà của dân thường. không ngừng thở hồng hộc. ba đại cao thủ ma môn phơi thây đầu đường khiến con đường vắng lặng không bóng người tăng thêm phần quỷ dị âm sâm tiến phi vừa thở vừa tra điệp luyến hoa vào vỏ trong lòng xuất hiện cảm xúc phức tạp chàng thật không muốn giết chết ba người chỉ hận trong hiểm cảnh bàn này sinh tử chỉ một ý niệm chàng không còn chọn lựa khác người ma môn sau này đối đại chàng ra sao từ giờ sẽ không dám động vào chàng hay là dốc toàn lực tìm chàng tính sổ xem ra dự đoán sau khả năng xảy ra lớn hơn Lần này Ma Môn phái ra ba người đến giết chàng biểu thị Ma Môn đang tiến hành âm mưu đoạt thiên hạ của họ, bằng không thì họ cần gì phải quan tâm đến chàng. Trước mắt kẻ có tư cách đuổi hiệu phương Nam không ngoài những người như Hoàn Huyền, Nhiếp Thiên Hoàn, Từ Đạo Phúc, Lưu Lao Chi và Lưu Dụ. Lưu Dụ dĩ nhiên không có quan hệ với Ma Môn, nhưng trong những người kia kẻ nào là người của Ma Môn, hoặc người Ma Môn nhắm đến và ủng hộ. Chàng thật không có cách tìm ra. Yến Phi lại thổ ra một búng máu nhỏ. Ba người này tuy lợi hại nhưng làm bị thương chàng lại là lực phản chấn của Tiên Muôn Quyết. Mỗi lần thi triển Tiên Muôn Quyết, bản thân chàng ít nhiều cũng chịu chút tổn thương, vì thế cũng làm giảm đi năng lực thi triển Tiên Muôn Quyết, khiến chàng không thể thi triển liên tục, nếu không dù là tôn ân cũng phải ôm hận dưới kiếm Yến Phi chàng. Yến Phi tuy thụ nội thương không nhẹ nhưng không chút quan tâm. Đối với người tâm mạch đã đức vẫn có thể nối lại được như Yến Phi, còn gì có thể khiến chàng sợ hãi. Hết chương 432 Chương 433, Vong mệnh tuyết hoa lại rơi sắc trời trở nên âm u cao ngạn và doan thanh nhã phục trên một ngọn đồi nhỏ quan sát một doanh trại của địch nhân xa xa ngoài hai dặm doan thanh nhã kể sát thai cao ngạn nói bây giờ nên làm sao đây chúng ta có thể vòng qua chúng không hơn mười doanh trại địch thiết lập trên đồi cao nhìn xuống vùng bình nguyên xa gần giữ chặt các con đường đi đến tứ thủy bên phải là dãy núi chạy dài ngăn cách đông tây cao ngạn đột nhiên nói nghe gì không doan thanh nhã giỏng thai lên nghe dường như là tiếng chó sủa Cao ngạn vui vẻ nói, chính là tiếng sủa của chó. Hà! Tiếng sủa của chúng thật vui thai. Doan thanh nhà mắng, hay cho ngươi còn có tâm tình nói ngược, lần này muốn không đi vòng đường xa cũng không được. Cao ngạn mỉm cười, binh quý thần tốc, chúng ta làm phong môi chuyến này càng phải lai like vô ảnh khứ vô tung, quan trọng ở chữ khoái, nếu không dù đem tin tức trở về chỉ là công toi, tin tức mới nhất biến thành cũ, cho tiền cũng chẳng ai chịu nghe nói chi đến bán với giá cao. Chúng ta trước lúc trời sáng nhất định phải đến được đài quan sát ở Bắc Dĩnh Khẩu, nhìn chọn một ngày, thời gian đối phương đổi gắt cũng phải rõ như lòng bàn tay, sau hoàng hôn trở về biên hoang tập thì đại công cáo thành. Hừ! Trước giờ ta chưa nghĩ qua làm thám tử có thể phong lưu khoái hoạt như vậy, vừa ôm chiếc eo thon của nhã nhi vừa xem phe địch điều động thiên quân văn mã. Doan thanh nhã tức mình nói, bớt nói lời thừa được không? Lần này làm sao qua hải đây? Cao ngạn chỉ dây núi chạy dài ở mặt đông nói. Hoang nhân bọn ta gọi núi này là dãy tung hành, dĩnh thủy nằm ở phía đông dãy núi này cách hơn 60 dặm, chỉ cần chúng ta vượt qua núi rồi men theo dãy núi đi lên phía bắc, trước khi trời sáng có thể đến được Đại quan sát. Doan Thanh Nhã lo lắng hỏi, trong núi có bí đạo không? Thối như thế lại đổ tuyết, leo núi đi đường quá nguy hiểm. Cao ngạn tỏ vẻ đắc ý nói, một trong những bản lĩnh hạng nhất của ta chính là đi đêm, về mặt này Lao Yến cũng không sánh bằng ta. Một sở trường khác là biết lợi dụng hình thế địa lý. Trong núi đương nhiên không thể có bí đạo nhưng ta lại biết lộ tuyến vượt núi dễ dàng nhất, bảo chứng sẽ không lạc đường. Ta trước sau đã leo vượt qua núi này hơn 10 lần, có thể nói đi 10 lần an toàn đủ 10. Doan Thanh Nhã nói, nếu như lạc đường, ta sẽ làm thịt ngươi cái tên tiểu tử rất thích tự tâng của mình. Cao ngạn đang muốn đáp lời, đột nhiên lộ ra thần sắc chú ý, tiếp đó sắc mặt hơi biến, xoay đầu nhìn về phía sau. Doan Thanh Nhã roi theo ánh mắt gã, chỉ thấy ở đằng xa tuyết hoa bay bay. Bùi tuyết buốc lên còn thấp thoáng có tiếng chó sủa chuyển đến. Cao ngạn chấn động nói, hỏng bét, chúng ta bị lính đi tuần phát hiện rồi. Doan thanh nhà nói, có lẽ chỉ trùng hợp thôi, không phải nhắm vào chúng ta. Lúc này đã có thể mơ hồ nhìn thấy kẻ đến là mấy chục kỵ binh địch, tiếng chó sủa có xu hướng rõ hơn. Cao ngạn vừa thò tay vào chiếc túi trong bách bảo bảo móc ra thứ gì đó vừa nói, nếu chúng chỉ tình cờ đi qua thì không chạy hết tốc lực như thế, càng không thả ác quyển dẫn đường, khẳng định chó đã ngửi được mùi của chúng ta rồi. Gã lấy từ trong túi ra một bao vải lớn chừng bàn tay, sau khi lột lấp vải thì ra thì thấy một bình xứ đã đục thủng hơn 10 lỗ nhỏ, còn có dây buộc ở cổ bình. Cao ngạn một tay nhét bao vải vào lại trong túi, tay kia đeo bình lên cổ, kế đó kéo Doan Thanh Nhã đứng dậy nói, chẳng có sóng gió nào ta chưa gặp qua, đây chỉ là trò trẻ con thôi. Lời chưa dứt, đùng một tiếng, một mũi hỏa tiễn ở chỗ những kỵ binh đang tới vọt thẳng lên trời, bùng nổ thành pháo hoa đỏ như máu, trong mưa tuyết mù mịt có gì đó quỷ dị rất khó nói. Doan Thanh Nhã thoáng ngẩn người nói, chúng đang làm gì vậy? Cao ngạn bội nói, chúng muốn thông chi cho người của chúng ở doanh trại phái thêm nhân mã đến chợ rút, đi nào. Kéo bàn tay mềm mại của Doan Thanh Nhã, trượt xuống đồi như cơn gió, chạy hết tốc lực vào dãy tung hành. 77. Tiến Phi ngồi tại ngoan đầu trừ nổi danh nhất bờ Bắc Thái Hồ. Ngoan đầu chử là bán đảo ven bờ tiếp với núi hướng Tây Ló vào trong hồ, núi non trùng Điệp Sơn Hoàn Thủy phục Ở nơi này gần ven hồ cự thạch nằm trên sóng, vô vào tung tóe khí thế hùng vĩ nhìn ra xa là một vùng xanh biếc nước và trời tiếp xúc với nhau mênh mông không thấy bờ nhìn thấy vậy yến phi cũng cảm thấy lòng rộng mở phải tán thán trước sự bao la của biển trời phiêu miếu phong nơi ước hẹn sinh tử giữa tôn ân và chàng nằm ở vùng nam thái hồ bên kia hồ là hòn đảo lớn nhất và đẹp nhất trong hồ đỉnh cao nhất của dãy tây sơn động đỉnh, đứng sừng sững giữa đảo các đỉnh núi khác đều thần phục quỳ mọc ở bốn phương tám hướng thắng cảnh cực kỳ hùng vĩ theo lời tống bi phong từng bầu bạn với tạ an du làm thái hồ Tây Sơn quái thạch lưỡng trượng, động huyệt nơi nơi, tùy theo khí hậu biến hóa trời lúc trong lúc ám, thu nguyệt văn yên, tích tuyết hàn mai đẹp không thể tả xiết. Tiễn phi đang thể hội biến hóa của tiết trời. Vào đêm tiết trời bắt đầu xấu đi, trên cao mây đen dày đặc, một cơn mưa lớn có vẻ không tránh khỏi. Trang Dung trùy thủ tùy thân đốn hạ cây gỗ làm một bẻ gỗ thô sơ để đi đến Tây Sơn động đỉnh. Đây là phương pháp nhanh nhất lại tránh được người khác quấy nhiễu một cách vô nghĩa và bị bức đại khai sát giới như sáng nay. Hơn nữa chẳng còn muốn tâm bình tĩnh lại. suy nghĩ nan để trong vũ kỹ ba đại cao thủ ma môn làm chàng mang nội thương đến giờ chưa khỏi nhưng cũng khai mở lĩnh nộ đối với tiên môn kiếm quyết khiến chàng thu được lợi ích không nhỏ bất chợt một ánh chấp lướt qua trời đêm đen kịt phía bên phải chiếu sáng thái hồ mênh ngông tiếp theo tiếng sấm vang lên chấn động mảng nhị hong lòng bạo vũ mơ hồ phía xa xa với uy thế che kín cả trời đất hoành tảo thái hồ cuốn tới bóng dáng nhỏ bé của yến phi mưa chưa tới cuồng phong đã đến trước trong ánh chấp không ngừng lóe sáng cây cối sau lưng lắc lư của Trong phút chốc đại vũ rơi ồ ạt lên thân chàng. Trời đất bị đại vũ dung hợp thành một, chàng đã không rõ sấm chớp cái nào trước cái nào sau, hai không còn nghe thanh âm khác của đại tự nhiên, chỉ còn mỗi tiếng mưa gào gió rít và sấm chớp giao thoa ở mì. Trời đêm giống như sụp xuống, màn mưa như chớp giật quất xuống tứ bể. Trang tưởng tượng trước mắt chỉ là một hiện tượng nhưng điều đó gây nên cảm nhận không thể nghĩ bàn, cảm giác của Yến Phi thật như một hiện hữu của máu thịt. Yến Phi chầm chậm đứng dậy, nhấc chiếc mẻ gỗ bên cạnh lên. Bẹ gỗ đơn giản được chàng dùng sợi mây cột năm thân cây lại, dài không quá sáu thước, tay kia cầm lấy mái chèo chàng từng đao từng đao vấp thành, đột nhiên hú dài để phát tiết khí châm ngứt trong lòng. kế đó chàng ném bẹ gỗ xuống hồ rồi phóng người lên, đáp xuống bẹ gỗ nổi đồng bề trong sóng to gió rít. tiến phi vừa chèo một nhát ở đôi bẹ, thủy hoa tung tóe, đẩy bệ gỗ đi gần 10 trượng, lại một chèo phát ra và chiếc bệ giống như tên bắn, phá sóng mà đi trong sấm trước bạo vũ. chàng nghĩ đến hướng vũ điển. lẽ nào ngoài tôn ân và mộ dung thụy thì hắn cũng là kinh địch lao thiên gia an bài cho chàng khiến họ định sẵn là tử địch thế bất lưỡng lập hướng vũ điển là người cực đoan biết tự kiềm chế đối mặt với mỹ nữ mê người phong tư đặc biệt như mạc sĩ minh giao vẫn có thể không động tâm có phải vì lý tưởng của ma môn hắn nguyện hy sinh mọi thứ khác rốt cuộc hắn truy cầu điều gì dù trong bi nhân hướng vũ điển cũng là một người thần bí Tiến phi khi đó tuy là tình nhân của mạc sĩ minh giao nhưng cơ hội gặp hướng vũ điển tịnh không nhiều cũng ít trò chuyện có một lần nói chuyện tương đối lâu là lần hương vũ điển gặp chàng một mình uống rượu giải sầu chủ động bước đến chào hỏi còn nhớ lần đó hắn và bản thân đàm luận thế giới trong mộng chia sẻ với mình cách nhìn và tâm đắc đối với mộng của hắn hành vi hướng vũ điển tuy thần bí nói chuyện lại rất thẳng thắn cũng không che giấu hảo cảm đối với Yến phi nếu đối địch với một người như thế trong lòng thật sự khó chịu chiếc bè dưới sự điều khiển của chàng đi trong sóng gió như trên đất bằng không ngừng tiến sâu vào thái Hồ. chính vào lúc này trang tiếp nhận được điều đang mong đợi tha thiết. Triệu hoán tâm linh đến từ kỷ thiên thiên. 77. Cao ngạn gỡ bình thông khí nhỏ đeo ở cổ, tiện tay quăng xuống thâm cốc. Để thuận tiện leo núi, họ đã sớm cởi bỏ phi ngoa. Tiểu bạch nhạn doan thanh nhã giật mình hỏi, sao ngươi ném nó đi? Cao ngạn quàng tay qua ôm lấy eo nàng, thì thầm bên tai nhã nhi mệt không? Lúc này họ đã đi sâu vào trong núi, không còn nghe tiếng chó sủa hay thanh âm của truy binh, họ có cảm giác đã thoát khỏi hiểm cảnh. Trong thâm sơn động tuyết, gió thổi tuyết bay như bông xung quanh một vùng tối om, đừng nói tìm đường vì ngay cả thân đang ở nơi nào cũng khó biết rõ nhưng cũng không thấy Cao Ngạn có chút khó khăn nào ở phương diện này. Doan Thanh nhã mặc cho hắn ôm chiếc eo thon nói, không mệt. Mau trả lời người ta. Cao Ngạn nói, vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trong bình là sơn thảo dược phấn được ta gọi mê khuyển tán chó người phải nó múi lập tức mất linh. Nhưng có được cũng có mất, giả như đối phương có cao thủ sở trường truy tung. Vẫn có thể dựa vào mùi vị dược phấn truy tìm bọn ta Doan Thanh nha nói Sư phụ bảo nếu đối phương xác thực là cao thủ truy tung Có thể từ khí tức chúng ta lưu lại mà lần theo dấu vết Cao ngạn cười Nếu như ta dễ dàng bị người theo dấu như thế Thì đã sớm mất mạng nào có thể cùng nhã nhi nói lời ô yếm chàng tráng tiếp tiếp. thì Đừng tức giận Trước tiên là bách bảo bào của chúng ta có công năng phòng ngửa hơi trong người tiết ra ngoài Trừ phi là mùi thính của chó và thời gian phân cách không lâu Nếu không căn bản không có khả năng bị người thấy, thứ hai bây giờ đang lúc tuyết rơi cũng che đi tất cả mùi vị. Cuối cùng là khi chúng ta đến sườn núi phía đông thì có thể dựa vào phi ngoa trượt một phát ngàn dặm, cao thủ truy tung gì gì đều bị chúng ta bỏ rơi. con bà đó nàng tưởng rằng uy danh thủ tịch phong môi biên hoang tập của ta là gạt người lấy về ư. Bùng. Thiên không mặt bắc xa xa bùng nổ một cụm pháo hoa màu bích lục thu hút sự chú ý của họ. Cao ngạn nhìn ngẩn ra. Doan Thanh nhã hỏi, có gì mà ngạc nhiên đến thế? Địch nhân nhất định đuổi sai hướng rồi. Cao ngạn thần sắc ngưng trọng, nàng nhìn lại xem. Bùng. Lại một cụm pháo hoa bùng nổ tỏa hỏa quang huyết hồng ở mặt tây, lần này gần hơn nhiều, cách không đến nửa dặm. Doan thanh nhã ngạc nhiên hỏi, đấy là gì? Cao ngạn thả tay đang ôm nàng ra, bình tĩnh, nếu ta đoán không sai địch nhân bên đó dùng một loại thủ pháp phong hỏa truyền tin, thông báo cho chủ lực phe địch ở Bắc Dĩnh khẩu biết bọn ta đã xâm nhập phạm vi cảnh giới của bọn họ từ hướng này. Doan thanh nhã hỏi. Pháo hoa lục sắc ban này thì đại biểu điều gì? Cao Ngạn nói, cái đó đại biểu địch nhân ở Bắc Dĩnh Khẩu đã phái ra cao thủ đến chợ giúp nên dùng hỏa tiễn pháo hoa dò hỏi, còn địch nhân đang truy lùng chúng ta phúc đáp vị trí đang ở. Doan Thanh Nhã hung dữ nói, chọc giận buồn cô nương, ta sẽ đánh chúng tơi bởi hoa lá. Cao Ngạn hỏi nàng, kẻ đến là hướng Vũ Điển thì thế nào? Doan Thanh Nhã tức thì ngại lời. Cao Ngạn cười khổ, khả năng này cực lớn, vì ngay từ đầu hướng Vũ Điển đã xem ta là mục tiêu của hắn. Doan Thanh Nhã nói, vậy thì làm sao đây? Cao ngạn cười, nếu là hướng vũ điền đích thân đổi tới, là chúng ta còn được thần linh ban phúc, vì chỉ cần chúng ta luôn bỏ rơi hắn ở phía sau thì sẽ càng lợi cho dự tính của ta. Được rồi Nhã Nhi lại đây. Thời điểm vui vẻ nhất đã đến. ga tiếp tục dẫn Doan Thanh Nhã leo lên phía trên. 77. Chiến thuyền mới được mệnh danh kỳ binh thừa phong phá lãng đội mưa đi, không chút sợ sẽ sóng lớn trong biển cả, bên trái thấp thoáng nhìn thấy đất liền. Lưu Dụ đứng ở đầu thuyền. mặc cho nước mưa rơi lên người. Gã cảm thấy đau đớn như tim bị dao đâm. Sau khi bị Tại Trung Tú cự tuyệt, gã hơi có cảm giác ủ rủ mất đi mọi hy vọng, nhưng vẫn đang gượng chống đỡ vì gã không thể ngã xuống. Từ khi cố kỳ binh từ Đại Giang tiến vào biển cả, trong lòng dâng trào hận ý đối với Tại Trung Tú mà bản thân gã không hiểu cũng không khống chế nổi. Sau đó mới tỉnh ngộ rằng gã thật sự đã yêu Tại Trung Tú. Không yêu thì hận đó đến từ đâu? Đã không có ý đối với ta, vì sao lại muốn nhào vào lòng ta? Lần đầu tiên gặp tạ trung tú là vong quan hiên tại tạ gia, đạm chân khi đó cũng do tạ trung tú đưa lối dẫn đường để nàng có thể gặp tạ huyền người nàng sùng bái nhất. Gã dạo đó quả có chút cảm giác tự thẹn kém người trước mặt họ, có thể nhìn được họ đã khó, nói chi đến phát sinh luyến ái. Bọn họ vì sao có thể làm rung động trái tim gã. Lưu dụ tự đánh giá không phải là người không biết tự chủ, ở mặt này gã còn hơn cả người thường là khác. Nói cho cùng chính là loại cảm giác không xứng và tự ti. Loại tư vị kích thích đả pha cấm đoán của xã hội, và được họ ưu ái khiến gã cảm thấy hết sức chân quý với cảm giác mê người. Ngăn cách giữa hàn môn và cao môn, có phải là chỉ ý của lao thiên gia không? Bản thân gã vì xúc phạm chỉ ý nên phải chịu sự trừng phạt vô tình tàn khốc nhất, đã làm đạm chân chịu nhục mà chết cũng khiến tạ trung tú làm gã tổn thương sâu sắc. Đối với tạ trung tú gã đã thất vọng chết để, nàng rốt cuộc đang nghĩ gì? Như ý lang quân trong trái tim nàng là vị công tử nào của cao môn kiến khang? tống bi phong đến bên cạnh mở dù che mưa cho gã lưu dụ nói để làm gì chứ tống bi phong thu lại dù hỏi ngươi có tâm sự gì vậy lưu dụ cười khổ có ai không có tâm sự cứ như vậy ở trên biển cả mặc cho gió thổi mưa tạng cảm giác há chẳng phải thống khoái sao mục quang nhìn về xa xa bên trái nghĩ ngợi rồi nói bên kia biển cả là nơi nào thật khiến người ta hiếu kỳ tống bi phong biết gã cố ý đổi sang chuyện khác hỏi trong lòng ngươi có phải đang thống hận lưu lao chi không Lưu dụ thầm nghĩ, cảm giác bản thân đối với Lưu Lao Chi sớm có chút tê dại, thống hận hai chữ cũng không đủ hình dung quan hệ giữa hai người, có một ngày gã sẽ buộc tên tiểu nhân phản phúc hối hận sâu sắc về tất cả hành vi hắn đã làm. Gã đáp lời, đối với đệ, Lưu Lao Chi chỉ là một địch nhân giống như Hoàn Huyền hoặc Tôn Ân, đệ sẽ dùng tất cả biện pháp đả kích hắn cho đến khi hắn bại trận. Giữa đệ và hắn không còn tình nghĩa gì để nói, giả như tạ ra có gì bất chắc, ta nhất định buộc hắn huyết trái huyết hoàn. Tống Bi Phong muốn nói gì đó lại thôi. Lưu Dụ ngạc nhiên, Tống Đại ca muốn nói điều gì? Xin cứ nói thẳng đừng ngại. Tống Bi Phong nói, Tôn Tiểu Thư có thể sẽ theo Đại Tiểu Thư rời khỏi Kiến Khang. Lưu Dụ nghe đến ba chữ Tôn Tiểu Thư trong tim trận đau nhói, dâng trào tư vị khó chịu nổi nói, họ muốn đến nơi nào. Tống Bi Phong nói, Đại Tiểu Thư vẫn chưa quyết định, mới chỉ có suy nghĩ này thôi. Nàng quả thật nên ra ngoài tĩnh dưỡng cho khoai khỏa, Kiến Khang là nơi thị phi sóng gió. lại làm nàng nhìn vật nhớ người càng thêm bất kết khó giải. Ta tán thành cách nghĩ của đại tiểu thư. Lưu dụ không nhịn được hỏi, tôn tiểu thư vì sao phải theo đại tiểu thư cùng rời đi. Tống Bi Phong nói, điểm này ta không rõ, là đại tiểu thư nói ta hay. Có lẽ tôn tiểu thư muốn tránh từ mã nguyên hiển hay là cảm thấy kiến khang không còn đáng để nàng lưu luyến. Lưu dụ ngầm than, tạ ra thật sự đã suy tàn, chỉ còn lại cái thứ tiểu tử không biết trời cao đất dày như tạ hôn chống đỡ lại cục. nghĩ đến phong quang năm đó lúc tạ an tạ huyền còn tại thế quả khiến người ta cảm thán nghe được tin này gã càng cảm thấy mất mát song nói không ra nguyên nhân từ sau đêm tạ trung tú cự ái ba gã tốt nhất là nên quên nàng triệt để không tiếp tục để nàng ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân chỉ hận biết rõ như thế nhưng vẫn làm không được tống bi phong khuyên đi vào thôi người không phải làm bằng sát cứ tiếp tục như vậy rất dễ cảm lạnh lưu dụ đặt tay lên đầu vai hắn rồi đi vào trong khoang tàu cười gượng nói tống đại ca có lệnh đệ sao dám không tuân kỹ thuật lái thuyền của lão thủ thế nào sóng gió biển cả cũng không quật ngã được hắn tống bi phong cười kỹ thuật điều khiển thuyền của lao thủ trong bắc phủ binh nhận đệ nhị thì không có ai dám xương đệ nhất lưu lao chi thật hết sức ngu xuẩn kiên quyết đá lao thủ qua bên bọn ta lưu dụ than lưu lao chi nếu là người thông minh sẽ không làm đến mức như hôm nay bốn mặt thọ địch chúng ta cần nhớ kỹ điểm này dù hắn là người tầm nhìn hạn hẹp nói không chừng hắn thật quay lại bên hoàn huyền Chuyện này không thể không đề phòng. Lao thủ đích thân mở cửa khoang tàu đón họ tiến vào. Khi cửa sau lưng đóng lại, lưu dụ hạ lời thề, đây là lần cuối cùng gã nhớ đến tạ trung tú. Từ lúc này trở đi gã sẽ dồn toàn bộ tinh thần vào cuộc chiến với thiên sư quân cho đến khi phân thắng bại. Hết chương 433. Chú thích. Ngoan đầu trử, bại đầu rùa. Tích tuyết hàn mai, trăng thu khói chiều tuyết đóng hàn mai. Phong hỏa, đốt lửa làm hiệu. Ba cự ái, từ chối tình yêu. Chương 434, Diêu tố tâm thanh. Yến Phi cảm thấy bản thân vùng vây thoát ra khỏi sự ràng buộc của nhục thể, trở về miền đất thiên nắng của tâm linh. Dù thế giới bên ngoài đầy giấy phong vũ cuồng bạo nhưng chỉ do thể sắc chàng cảm nhận và đàm đương. Tình yêu của kỳ thiên thiên như ngọn lửa hừng hừng, thiếu đốt hồn phách chàng, đó là sự yêu thương và quan tâm nóng bỏng nhất có thể đạt được giữa nam nữ, là ái diễm tình hỏa có thể chia sẻ cho nhau. Về thể xác họ vẫn là hai cá thể riêng biệt, nhưng trên tinh thần không còn phân đây đó. Tình yêu của họ sâu lắng như thế, cởi mở và mênh mông như thế. Dù chàng muốn nói cho người khác hay lúc này chàng hạnh phúc, mãn nguyện và vui vẻ biết nhường nào, nhưng bất kỳ lời nào cũng khó mà hình dung được một phần vạn của nó. Chàng hiểu rõ kỷ thiên thiên cũng có cảm thụ đồng dạng, không còn chút hoài nghi, chính vì phương thức yêu thương đặc biệt tâm tâm tương ấn, sinh mệnh, mộng tưởng, tình cảm và nhớ nhung của họ mọi thứ lộ ra hết sức hoàn mỹ. Trong tâm linh chàng kỷ thiên thiên kêu gọi từ xa, Yến Lăng à, thiếp đã hồi phục trở lại. Điều này không phải rất kỳ diệu ư? Chỉ là thời gian hai đêm ngắn ngủi. Chàng bây giờ ở Kiến Khang Ư. Nơi đó đang nổi cơn mưa to gió lớn phải không? Tiễn Phi đáp lời trong tâm linh, Thiên Thiên cần ghi nhớ cẩn thận, động năng của tâm linh lên xuống giống như thủy triều, trước mắt Thiên Thiên đang ở đỉnh sóng nên có thể nhanh chóng hồi phục trở lại, nhưng đừng quên cũng có thời khắc thủy triều xuống thấp, ngàn vạn lần đừng vì thế mà chán nản thất lạc. Kỳ Thiên Thiên đáp lời, chỉ cần có tình yêu của Y Lang, Thiên Thiên sẽ trở nên kiên cường. Tràng rốt cuộc đang ở nơi nào vậy? Vì sao Thiếp cảm thấy Yến Lang dường như không muốn đáp lời Thiếp, người ta thật sự cảm nhận được cảm giác nước mưa rơi trên người chàng, nơi đó lại đổ tuyết. Yến Phi than, ta không phải không muốn nói nàng nghe mà là đang nghĩ xem nên nói với nàng như thế nào. Ta bây giờ đang ở Thái Hồ mưa gió giao thoa, điều khiển chiếc bè nhỏ tiến về hướng Tây Sơn động đỉnh, đi dự sinh tử quyết chiến với Tôn Ân, lao đang ở Phiêu miệu Phong đợi ta. Kỷ Thiên Thiên trả lời trong tâm linh, vậy phải chúc Yến Lang kỳ khai đắc thắng. Yến lang của thiếp sẽ tuyệt không thua tôn ân, đúng không? Yến phi hân hoan đáp, ta sẽ không thua. Nhân cơ hội này, ta muốn nói thiên thiên hay một kế hoạch liên quan đến hạnh phúc tương lai của chúng ta, để thiên thiên hoàn toàn hiểu rõ ta. Kỳ thiên thiên tràn đầy hứng thú nói, thiên thiên đang nghe. Yến phi trong lòng dâng lên vạn sợi nhu tình, dùng ngôn ngữ đơn giản trực tiếp nhất, thông qua tâm linh truyền đạt không hề bảo lưu mọi chuyện có quan hệ với tiên môn đến thiên thiên ngoài ngàn dặm. 77. Doan Thanh Nhã nhìn lên trên tắc lười nói, Ngươi không phải muốn ta trèo qua ngọn núi này à? Người ta không còn sức nữa. Qua ngọn núi này còn ngọn núi khác, đây chính là thứ ngươi gọi đường tắt trong núi sao. Sương hiệu thủ tịch phong môi của ngươi khẳng định là gạt người ta mà có. Nàng lúc này đã hoàn toàn mất phương hướng, xung quanh tôi hôm, việc duy nhất nàng có thể làm chỉ là theo cao ngạn không ngừng leo lên cao, đến khi gã dừng lại trên một khối đá nhô ra ở giữa núi, nàng mới thở ra hơi. Cao ngạn thở hồng hộc nói, đường tắt của ta căn bản không cần đi đường. bảo đảm nhã nhi nàng hô lớn tuyệt quá hà nhã nhi theo ta một tấc không rời như thế có cảm giác tuyệt diệu gà gà theo gà gà chó theo chó không côn phong gào rú tuyết hoa tung bay càng leo lên cao càng cảm thụ được thiên uy của gió tuyết doan thanh nhã bực bội nói tiểu tử chết tiệt ngươi vào lúc này cũng không quên trêu chọc người ta ngươi còn không xuất bản lĩnh ra ta sẽ cho ngươi biết tay cao ngạn đột nhiên lộ thần giác cảnh giác dọa doan thanh nhã giật mình nói đừng dọa người ta gan người ta bẻ lắm Có đùa cũng nên tránh việc này. Hai mắt Cao Ngạn tinh quang lấp loáng, khiến người ta cảm thấy công phụ dạ thị của gã có điểm khác với cao thủ thông thường, là loại người đặc biệt có dị bẩm thiên phú trong phương diện này. Lúc này gã đang liếc nhìn một ngọn núi ở mặt bắc. Doan Thanh Nhã dõi theo hướng hắn nhìn, ngọn núi này cách họ ít nhất hơn 30 trượng, trong tuyết hoa tung bay tối om om không thấy bất kỳ tình huống khác thường. Vội Kề Sát hai Cao Ngạn nói khẽ, có gì không ổn ư?" Cao Ngạn đưa tay ôm bờ vai thơm của nàng nói, đối diện có địch nhân. Lời chưa dứt một chàng cười dài vang lên bên ngọn núi đối diện, hướng vũ điển người khiến họ sợ nhất hiện thân trên một tảng đá lớn nói, Cao ngạn, ngươi quả nhiên không thẹn nhân vật hàng đầu trong phong ngôi biên hoang tập lại có bản lĩnh xâm nhập đến chỗ này, bất quá vận may của các ngươi đã không còn. Cao ngạn ngươi thức thời thì tự kết liễu, như thế ta có thể mặc cho tiểu tình nhân của ngươi rời khỏi. Cao ngạn vẫn chưa trả lời, tiểu bạch nhạn doãn thanh nhã đã phì một tiếng khinh thường nói, người khác sợ hướng vũ điển ngươi còn bọn ta thì không. Ngươi muốn bắt kịp bọn ta vẫn phải xuống núi rồi leo lên, nói xuông dọa dẫm có tác dụng dám tối gì. Ngươi có bản lĩnh thì nhảy qua đây giết bọn ta, đừng chỉ biết ba hoa trích chòe. Hướng vũ liền cười, nhảy qua. Ha ha, đây lại là đề nghị rất hay, hơn nữa nói chúng tâm sự của ta. Doan thanh nhã chế dễ, ước, muốn nhảy qua phải không? Trước tiên mọc thêm đôi cánh cho bọn ta xem nào. Ngươi tưởng mình là thứ gì, nhiều lắm chỉ là chó săn của mộ dung thủy. Cao ngạn thần sắc lại ngưng trọng, Quan sát hướng Vũ Điển từ trên xuống dưới. Lời đối thoại của hướng Vũ Điển và doãn Thanh Nhã vang vọng giữa hai núi phá vỡ sự bình hòa và yên tĩnh trong thâm sơn cùng cốc. Hướng Vũ Điển than, ta bây giờ quả có thể xem là chó săn của mộ dung thủy, nhưng có biện pháp gì không à? Cũng may chỉ tạm thời thôi. Ai? Ta phải qua đây. Nếu có chọn lựa, ta nào hứng thú đến đây giết người. doãn Thanh Nhã còn muốn nói tiếp lại bị cao ngạn kéo tay quát, không ổn. Chúng ta chạy mau. Hướng vũ điển lấy ra thiết cầu từng giúp hắn băng qua khoảng cao rộng mênh ngông kích chúng xe ngựa rông tại biên hoang tập cười nói chạy được sao cao ngạn chạy dẫn đầu nhìn bộ dạng muốn vòng đến bên kia núi doan thanh nhã vẫn không rõ chuyện này là sao nhưng nàng tuyệt đối tín nhiệm cao ngạn ở phương diện này buộc lòng phải liều mạng chạy theo gã thiết cầu xoay tròn xoẹt xoẹt trong không trung gió núi gào rú vẫn truyền đến rõ ràng mỗi lần quay đều khua gõ làm chống ngực hai người đập thình thịch tùy theo dây xích thiết cầu quay càng nhanh tiếng rít càng trở nên sắt nhọn càng tăng thêm ý vị khẩn cấp của tình huống, hướng vũ điển rú giải phóng người qua chỗ họ mới đứng, đó cũng là điểm rơi tốt nhất. tuy hai người đã cách xa mấy chục trượng nhưng với thân thủ của hướng vũ điển bắt kịp họ chỉ là chuyện sớm muộn. cao ngạn thét lớn, nhã nhi nhảy lên, doãn thanh nhã giờ mới biết hướng vũ điển quả có món đồ chơi quỷ thần khó lường, lại có thể mượn lực thiết cầu băng qua không gian hơn 30 mươi trượng, cộng thêm nàng từng ngăn được lưu một côn bắn ra từ tay hắn, biết được cân lượng của hắn nào còn lựa chọn, nàng vọt lên trên như điện chớp. thì ra nơi đặt chân là một tảng đá lớn khác do núi lò hào, hào phía dưới là vực sâu trăm trượng phía trước không còn thấy ngọn núi nào khác chỉ có những đồi núi thấp bé nhấp nhô chạy dài cao ngạn đang làm động tác cổ quái gì đó nàng cũng không hiểu giống như cởi bách bảo bảo của gã doan thanh nhã nghe tiếng hướng vũ điền nhảy xuống càng không minh bạch cao ngạn lúc này sao còn làm những việc dư thừa cao ngạn quát vòng ra phía trước ôm eo ta sợ thì nhắm mắt lại Doan thanh nhã hoàn toàn không hiểu cao ngạn đang nói gì nhưng tỏ rõ tín nhiệm của nàng đối với cao ngạn, bất chấp tất cả nhào tới trước ôm chặt eo cao ngạn. Thanh âm y phục tung bay của hướng Vũ Điển càng lúc càng gần, tốc độ kinh nhân. Cao ngạn gào lớn, chúng ta nguyện nhảy xuống vực chết cũng không rơi vào tay tên chết tiệt ngươi." Tiếp đó nói khẽ, chỉ gạt hắn thôi. Lúc này mới nhảy ra ngoài tảng đá, rơi xuống dưới. Doan thanh nhã hoảng sợ rú lên rửa sát vào lòng cao ngạn. gió dít ủ ủ bên thai nhanh chóng hạ xuống hơn 10 trượng mới phát giác thế rơi chậm lại thì ra tứ chi cao ngạn giang ra không biết làm sao mà mở rộng bách bảo bảo giống như túp lều đón gió rơi xuống nhất thời trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng doan thanh nhã nảy sinh cảm giác tuyệt xứ phùng sinh đột nhiên cao ngạn xoay người biến thành nàng ở trên gạ ở dưới tiếp đó bùng rơi mạnh lên đống tuyết dày cao ngạn rên một tiếng đau đớn mắt mũi hai miệng đều dỉ máu doan thanh nhã từ trên người cao ngạn lăn sang bên cạnh hoàn toàn không tổn thương Vội bỏ đến chỗ cao ngạn toàn thân đang vùi trong đống tuyết, bi thương gọi, cao ngạn ngươi không sao chứ? Mau trả lời nhã nhi A. Cao ngạn khẽ rên một lúc sau mới nói một cách khó khăn, ta không sao, mau kéo ta ra. Tên họ hướng chết tiệt không dễ dàng bị gạt như thế, đợi hắn xuống không thấy thi thể chúng ta nhất định sẽ hoài nghi. Doan thanh nhã hết sức vui mừng vội đỡ hắn ngồi dậy. Cao ngạn đặt tay lên vai doan thanh nhã làm điểm tựa đứng dậy, sau đó ngạc nhiên hỏi, nhã nhi vì sao khóc? Doan thanh nhã mắng, ta không có khóc. Cao Ngạn phun ra một búng máu lại bật cười nói, đường tắt tạm thời này không tệ chứ. Doan Thanh Nhã nói, nhìn bộ dạng ngươi còn có tâm tình nói cười sao? Cao gia của ta à? Bây giờ nên chạy trốn theo hướng nào? Cao Ngạn chỉ hướng đông bắc nói, ở giữa hai núi có một con suối, bảo đảm có thể bỏ rơi hướng Vũ điển. Doan Thanh Nhã đỡ gã bước cao bước thấp theo hướng gã chỉ rời khỏi. 77. Mưa gió dữ dội lắng xuống trở thành mưa bùi lất phất, phía chân trời thỉnh thoảng lóe lên ánh trước biểu thị gió bao vẫn đang diệu võ dương uy. chỉ thay đổi địa điểm mà thôi tiến phi vẫn hồi tưởng ước hẹn với kỷ thiên thiên ban nãy tình yêu cuồng nhiệt giữa chàng và kỷ thiên thiên đã vượt xa mọi thứ chàng từng có là phúc phận chàng chưa từng mơ tưởng đến là việc luôn mong đợi trong vô số đêm cô độc nhưng lại tưởng rằng vĩnh viễn không bao giờ phát sinh từ sau khi chàng rời khỏi mặc sĩ minh giao thứ cảm giác khắc cốt ghi tâm không chút bảo lưu đó cũng vì gợi ý của tiên môn mà tăng cường vô hạn đã nâng tình yêu của họ đến một tầng khác vượt quá tình yêu nam nữ của thế tục Họ rốt cuộc đang ở ranh giới thách thức sinh tử với Lao thiên gia, hay là Lao thiên gia đang đùa bỡn họ? Trang Tịnh không rõ, chỉ biết nhắm thẳng mục tiêu tiến tới, vì bất luận thế nào chẳng tuyệt không cho phép Kỳ Thiên Thiên chết già trong vòng tay Tràng. Nghe Yến Phi miêu tả chuyện lạ có quan hệ đến Tam bội Thiên, địa, tâm, tình huống liên quan đến khai mở tiên môn, Kỳ Thiên Thiên từ kinh ngạc khó tiếp nhận đến trở nên hiếu kỳ, chia sẻ cách nhìn của chàng đối nhân thế vì sự xuất hiện của tiên môn mà biến hóa như trời đất đảo ngược. Trang cũng đề cập An Ngọc Tình với nàng, giải thích rõ mối quan hệ vi diệu với nàng ta. Quả như Yến Phi dự liệu, Kỷ Thiên Thiên trong chớp mắt nắm rõ việc giữa chàng và An Ngọc Tình. Trong lúc trao đổi tâm linh không bị ngăn trở bởi khoảng cách, tuy không thể tham dò ý nghĩa sâu lắng nhưng có thể cộng hưởng tất cả tình cảm và cảm giác. Điều này khiến họ hòa hợp gắn bó, hiểu rõ lẫn nhau vượt xa sức miêu tả của bất kỳ ngôn ngữ nào. Sự giả tạo và che giấu thông thường giữa người với người, căn bản không có chỗ dung thân. Nếu nói giữa chàng và An Ngọc Tình không có chút dính dáng đến tình cảm nam nữ, chỉ là gạt người gạt mình. Sức hấp dẫn của An Ngọc Tình đối với chàng và hảo cảm của chàng với nàng ta, nói chung lúc ở với nhau bất chi bất giác lại hiện ra nhưng giao du của họ sớm thăng hoa đến tầng khác, còn Kỷ Thiên Thiên chính vì cảm thụ được tình hình của phương diện này, đã minh bạch quan hệ giữa chàng và An Ngọc Tình. Chàng cũng không đề cập mạc sĩ Minh Giao với Kỷ Thiên Thiên vì chàng có một cách nghĩ đặc biệt, mạc sĩ Minh Giao chỉ thuộc về chàng của quá khứ. Giống như việc phát sinh trong một khoảng không gian và thời gian khác, chàng không muốn để mạc sĩ minh giao tiến vào thế giới thuần tĩnh không chút tì vết của chàng và kỳ thiên thiên, cũng như chàng chưa từng nghĩ nhiều về chuyện cũ giữa từ đạo phúc và kỳ thiên thiên. Mưa phùn rơi lắc rắc trên người hiến phi. Đột nhiên chàng lại từ trong suy nghĩ sâu lắng trở về thế giới hiện thực, điều khiển chiếc bẹ nhỏ không ngừng tiến sâu vào vùng nước mênh ngông Chính lúc này, chàng phát giác nội thương đã sớm không cánh mà bay. Sau khi giải quyết việc tôn ân, chàng sẽ quay trở về biên hoang tập. tiến hành một cuộc đấu tranh sinh từ khác. 77. Cao Ngạn và Doan Thanh Nhã cùng lúc té nhào trên tuyết, thở dồn dập cực kỳ mỏi mệt. Họ cuối cùng đã ra khỏi khu vực núi, đến vùng bình nguyên tuyết phủ dày ở giữa dãy tung hoành và dĩnh thủy. Doan Thanh Nhã thở hổn hển quan tâm hỏi, ngươi khỏe lên chút nào chưa? Cao Ngạn thở gấp nói, ta rất khỏe. Trước giờ chưa từng khỏe như thế này. Nhã Nhi yên tâm, Cao Ngạn ta thân mang chân khí thần kỳ nhất thiên hạ, chúng độc cũng không chết vì độc hướng chi con bà nó chỉ té nặng một cái. Lần này trái lại Doãn Thanh Nhã không nói gã khoác lác, Hiếu kỳ hỏi, ngươi trước đây có phải mỗi lần đều nhảy từ giữa núi xuống giống như vậy à? Thật chưa từng thụ thương ư? Cao ngạn cười khổ, ta lần đầu tiên nhảy xuống như thế. Doãn Thanh Nhã thất thanh nói, cái gì? Cao ngạn than, thế có đường tắt nào phải lấy mạng ra cá cực không? Ban nãy là không còn lựa chọn buộc lòng phải nhảy xuống. Sự thật ở bên dưới là tuyết mềm dày hay là đá núi sắc nhọn ta căn bản không biết, chỉ biết không làm như vậy nhất định không còn mạng. Doan Thanh Nhã ngẩn người nhìn gã, một hồi lâu mới nói, nhưng bách bảo bảo của ngươi xác thật có công năng thần diệu làm chậm thế rơi. Cao ngạn giải thích, ta ban đầu lúc thiết kế hai tấm bách bảo bảo này quả có ý tưởng nhảy từ trên cao xuống, nhưng mỗi lần muốn làm thí nghiệm đều vì lâm trận trong lòng khiếp sợ nên bỏ luôn. Khi hì. Nói chung đã thành công một lần. Doan Thanh Nhã như mày hỏi, vậy đường tắt ban đầu của ngươi thế nào? Cao ngạn nói, đường tắt ban đầu là vòng đến chân núi phía đông dùng dây mây núi dài chuẩn bị sắn trượt xuống núi. Bất quá khẳng định trước khi đến đường tắt sẽ bị tên xấu xa họ hướng đuổi kịp hoặc bị hắn phát hiện đường tắt, vẫn khó trốn khỏi độc thủ của hắn. Tiếp đó nhìn về phía sau nói, không biết đã bỏ rơi cái tên đáng ghét đó chưa? Doan Thanh Nhã im lặng không nói gì. Cao ngạn vẫn ngóng về phía sau, đến lúc quay đầu lại phát giác thần tình cổ quái của Doan Thanh Nhã, hỏi, Nhã Nhi đang nghĩ gì vậy? Doan Thanh Nhã khe nói, không có gì, bây giờ nên làm sao? Cao ngạn trầm ngâm rồi nói, bây giờ còn hai canh giờ nữa là trời sáng. Nếu như thuận lợi không có gì trở ngại, dựa vào thần hoa có thể bay lượn trên tuyết của chúng ta thì có thể đến đài quan sát trước khi trời sáng. Doan Thanh Nha nói, gặp phải địch nhân mình sẽ ứng phó thế nào đây? Chúng ta đã buộc lộ hành tung, địch nhân sẽ điều động truy lùng chúng ta với quy mô lớn, càng đến gần bắc dĩnh khẩu càng nguy hiểm. Cao ngạn vui vẻ nói, đánh đương nhiên đánh không lại, nhưng nếu bỏ chạy chúng ta lại dư sức. Con bà nó, theo ta thấy binh lực địch nhân không quá 5.000 người. Bằng không chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy bóng dáng địch nhân. Cái khác không được chứ quan sát địch nhân ta khẳng định là nhân tài số một, chỉ từ sự phân bố lực lượng thì có thể đại khái đoán ra thực lực của địch nhân. Tiếp đó thò tay vào một cái túi trong bách bảo bảo của doãn Thanh Nhã, lấy ra dùn nàng một chiếc phi ngoa. Thân thể mềm mại của doãn Thanh Nhã hơi run kháng nghị, ta biết lấy phi ngoa không cần ngươi rút, để ngươi thò tay vào trong túi lão, cảm giác rất cổ quái. Túi. Tự ta sẽ mang vào. Cao ngạn phì cười móc ra phi ngoa, ngồi xuống mang vào chân, nói, Nhã Nhi có thể yên tâm, không ai hiểu rõ hơn ta địa thế từ đây đến đài quan sát, cộng thêm chúng ta đến như gió đi như chớp, bảo chứng địch nhân chạm không được cái bóng của chúng ta. Tuyết rơi càng lúc càng dày, tầm nhìn càng mơ hồ không rõ. Cao ngạn nói, nhìn kìa, Lao Thiên Gia đang ra sức giúp đỡ chúng ta, mặc cho lão Hưởng giỏi thuật truy tung tìm dấu vết thế nào cũng phải hết đường xoay sở. Doan Thanh Nhã vừa mang xong phi ngoa nhìn về phía gã. Trong màn đêm tuyết hoa bay bay đôi mắt nàng như bảo thạch phát sáng lấp lánh, rất giống tiểu tinh linh mỹ lệ của tuyết dạng. Cao ngạn nhất thời nhìn ngây người. Doan thanh nhã mắng, có gì đẹp mà nhìn. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải lên đường. Cao ngạn chống đánh xuôi kèn thổi ngược tán tụng, nhã nhi thật đẹp. Doan thanh nhã cúi đầu khe nói, ngươi là một hảo nhân. Cao ngạn chấn động nói, nhã nhi đang nói gì vậy. Doan thanh nhã nhảy lên phủi tuyết hoa dính trên bách bảo bảo hồ lớn, không nói gì hết, cũng không cho phép ngươi vậy Mau đứng dậy. Ngươi là chỉ huy du lịch biên hoang mà. Đương nhiên do ngươi làm trưởng đoàn. Cao ngạn hưng phấn nhảy lên nói, Nhã Nhi ban nay nói ta là hảo phu tế của nàng phải không? Doan thanh Nha măng lớn, Người ta khi nào nói ngươi là hảo phu tế? Chỉ nói ngươi là hảo nhân, ngươi nghe gì vậy? Cao ngạn mừng rỡ nói, Cuối cùng từ miệng Nhã Nhi lại nghe lời êm thai khen ta là người tốt, Thì hỉ, hỉ. Thông thường lúc yêu đối phương lại e lệ mới kín đáo khen đối phương là người tốt. Cao ngạn ta nếu như còn không minh bạch sao xứng làm hảo phu tế của nhã nhi. Doan thanh nhã giờ mới biết chúng gian kế của gã, đang tính phát tác trợt trên không trung xa xa phía sau bùng nổ một đóa quang hoa lục sắc. Cao ngạn giật mình nói, hướng tiểu tử đuổi đến rồi. Chúng ta mau trượt. Gã nhảy lên một cái, lúc chạm đất thì trượt như bay mà đi. Doan thanh nhã nào còn tâm tình so đo với gã vội đuổi theo sau. Hết chương 434. Chú thích. Ái diễm tình hỏa, ngọn lửa tình yêu. Chương lăm. phục cửu chi lữ bình thành tháp bạn khuê khoác ngoại bào lên từ ngọa thất bước ra nội đường thôi hoành đã vũ trang toàn thân đang đợi hắn tháp bạn khuê mỉm cười bí nhân chúng kế rồi đúng không thôi hoành đáp nửa canh giờ trước kho lương thái bình ở thành tây bốc cháy lửa đồng loạt cháy ở hơn 10 nơi nên thế lửa vừa phát đã không thể dập tắt còn lan đến khu dân cư lân cận cũng may chúng ta đã sớm chuẩn bị nên chỉ bị thương mười mấy người hiện tại đạo sinh đang chỉ huy chữa cháy ở hiện trường Thác bạt khuê gật đầu, tuy biết bí nhân sẽ đốt kho chứa lương chính, ta vẫn cảm thấy sự việc đến quá đột ngột. Trước khi xảy ra cũng không có một chút dấu hiệu, bí nhân quả là cao thủ ở phương diện này. Thôi hoành nói, trước khi chúng ta tăng cường phòng thủ trong thành, đội phóng hỏa của bí nhân đã sớm tiềm phục bên trong, nắm rõ tình hình. Đêm qua thừa lúc tiết trời trở lạnh, bọn chúng phát động ngay thời khắc phòng vệ lòng lẻo. may mà lương thực dự trữ đã được phân tán ra các kho lương tạm thời trong thành. Bất quá trên thực tế... Chúng ta tuy không có tổn thất nhưng đã bị bí nhân thành công trong việc làm giao động dân tâm, rất có khả năng tạo thành tình huống dân trong thành trốn ra ngoài. các bạn khuê kiên quyết nói, ai muốn đi thì để cho hắn đi. Chiến sĩ tộc ta tuyệt đối không có loại lâm trận tối lui. Hắn trầm ngâm rồi tiếp, bí nhân đã luôn tiềm phục trong thành, tình huống các ngươi chuyển lương có lọt vào mắt chúng không. Thôi hoành đáp, trước mỗi lần chuyển lương, bọn thuộc hạ đều tiến hành lục soát đến từng nhà từng hộ. Bí nhân chỉ một mực lo chôn tránh, căn bản không có cách nào chú ý đến chuyện khác. Bọn thuộc hạ lại dùng đủ loại thủ pháp che giấu nên bí nhân thật sự tưởng rằng đã thành công đốt sạch phần lớn lương thực của chúng ta. Thác Bạt Khuê suy nghĩ rồi nói, nếu như kho Thái Bình thật bị đốt sạch, số lương còn dư chỉ đủ cho chúng ta chống đỡ hơn 2 tháng. Cho nên đội mua lương đến biên hoang tập nội trong thời gian ngắn cần phải xuất phát. Vậy mới có thể khiến bí nhân càng tin tưởng không nghi ngờ. Thôi Hoành nói, hơn 10 bí nhân phóng hỏa đã dùng móc câu leo tường bỏ đi từ thành Bắc, đã thương năm, sáu chiến sĩ của chúng ta. Theo thuộc hạ thấy, Thành nội chắc không còn bí nhân, nhưng sáng nay bọn thuộc hạ vẫn tiến hành lục soát với quy mô lớn, đã khẳng định được điểm này. Tháp bạn khuê gật đầu, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Thôi hoành hỏi, đội mua lương nên xuất phát lúc nào? Tháp bạt khuê hỏi ngược lại, thôi khanh có ý kiến gì không? Thôi hoành đáp, lần này chúng ta không cho phép có sai sót, chỉ có phương pháp này mới có thể dẫn dụ mạc sĩ Minh Giao hiện thân rồi bắt sống nàng ta. Cho nên chúng ta cần chờ đợi tin tức từ biên hoang tập, xem phối hợp với họ như thế nào. Nếu như Yến Huynh có thể kịp thời đến thì càng lý tưởng. Các bạn khuê than, hiện thời rất nhiều nơi đều đổ tuyết lớn, khiến bù câu đưa thư ngừng bay, tin tức truyền đi chỉ có thể dựa vào sức người. Chúng ta cứ yên lặng đợi 10 ngày, nếu không có tin tức gì từ biên hoang tập, đội mua lương phải lập tức lên đường để tránh bị bí nhân hoài nghi. Thôi hoành nói, nếu được tộc chủ dẫn chuẩn, thuộc hạ có thể phụ trách hành động lần này. Hơn nữa không cần dùng một binh một tốt của tộc chủ, hai chiến sĩ của tôi ra thuộc Hà Nội trong mấy ngày nữa sẽ đến được Bình thành nguyện liệu mạng vì tộc chủ thác bạc khuê vui mừng được thôi khanh phụ trách chuyện này ta còn gì không yên tâm thôi hoành cung kính nói sau khi thuộc hạ sắp đặt hoàn chỉnh toàn bộ kế hoạch sẽ báo lên tộc chủ rồi do tộc chủ quyết định thác bạc khuê ngầm khen ngợi điểm khiến thôi hoành được người ta đánh giá cao nhất ngoại trừ trí tuệ và võ công chính là việc y biết đạo cư xử với người cho nên y có thể giành được giao tình của trưởng tôn đạo sinh cũng làm cho bản thân cảm thấy y mọi chuyện đều lấy thác bạc khuê hắn làm chủ y không chuyên quyền độc đoán tự cao tự đại hay là được sủng ái sinh tiêu ngạo hắn gật đầu nói cứ làm như thế đi được rồi giờ là lúc đi thăm nơi xảy ra thai họa 77. đến rồi doan thanh nhã đến bên cạnh cao ngạn ngạc nhiên hỏi vọng đại ở đâu đây là vùng rừng tuyết bên trong khu đồi núi kéo dài mấy chục dặm cao ngạn dừng bước tại một nơi địa thế tương đối bằng phẳng, có một con suối chạy xuyên qua rừng bờ bắc là một ngọn đồi nhỏ chặn gió lạnh thổi tới hoa tuyết vẫn đổ xuống không ngừng Cao ngạn chỉ hướng Đông Bắc nói, đài quan sát nằm ở hướng này cách nơi đây hơn 10 dặm. Doan Thanh Nhã không hiểu, hỏi, vậy tức là chưa đến nơi cần đến, vì sao ngươi lại nói đến, đến rồi? Cao ngạn đáp, nếu như chúng ta cứ phải trước khi trời sáng đến được đài quan sát, khẳng định ta và nàng sẽ là một đôi đồng mệnh khổ huyền ương. Doan Thanh Nhã lắc đầu, ta không minh bạch. Cao ngạn nói, đạo lý rất đơn giản. Thời gian và địa điểm lao hướng mới vừa bắn ra hỏa tiễn pháo hoa, nàng không cảm thấy có điểm cổ quái sao. Doan Thanh Nhã nói, có gì kỳ quái? Hắn phóng hỏa tiễn là muốn thông báo địch nhân ở bắc dĩnh khẩu chặn bọn ta ở phía trước mà. Cao ngạn hỏi, vậy Lao Hướng có nhìn thấy chúng ta không? Doan Thanh Nhã tuy kinh nghiệm giang hồ không đủ, nhưng dẫu sao vẫn là người thông minh lanh lợi, gật đầu nói, người nói đúng. Hắn nếu phát hiện chúng ta, theo lý thì nên lặng lẽ tiếp cận, tấn công lúc chúng ta không phòng bị. Hừ, tên xấu xa này đang có chủ ý quỷ quái gì đây? Cao ngạn nói, nếu ta đoán không sai. Khi đó hắn còn ở trên núi cách chúng ta một đoạn, nhìn thấy chúng ta đang chuẩn bị phi ngoa, biết chúng ta sắp lên đường, nên từ trên núi bắn hỏa tiễn về hướng chúng ta, tạo thành hiện tượng giả bắn hỏa tiễn lên bầu trời ở cự ly gần. Doãn thanh Nhã như mày hỏi, điều này có tác dụng gì? Cao Ngạn đáp, nếu như chúng ta trúng kế sẽ kinh hãi liều mạng chạy trốn vì sợ hắn đổi tới. Trong tình huống cuốn quýt không chọn đường, rất có thể sẽ xông thẳng vào thiên la địa vong của địch nhân. Lao hướng còn có thể theo sau chúng ta. Không ngừng bắn hỏa tiễn pháo hoa lên trời chỉ điểm cho hiên nhân vị trí chúng ta xâm nhập. Như thế chúng ta há còn may mắn sao? Còn bà đó Lao hướng muốn chơi ta vẫn còn thiếu chút đạo hạnh. Doãn Thanh Nhã vui mừng nói, chơi cái tên tiểu tử ngươi. Chúng ta bây giờ nên làm sao? Nấp ở đây tỉnh không phải biện pháp. Cao ngạn đáp với vẻ tự tin, phải nói ngược lại, nấp ở đây mới là thượng sách. Càng tiếp cận bắc dính khẩu, nguy cơ bị phát hiện càng cao. Vấn đề lớn nhất là Lao hướng biết mục đích của chúng ta. Bây giờ bọn ta đang chơi một trò gọi là trốn tìm, một khi bị phát hiện thì xem như tiêu tùng. Doan Thanh Nhã hưng phần nói, là trò trốn tìm kích thích nhất. Nhưng không đến được đài quan sát thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cao ngạn nhìn lên bầu trời đêm tối mịt, nói, kế mê hoặc địch nhân của ta nhắm vào chính là tính nhẫn mại. Nhân cơ hội tốt hiện thời trời đổ tuyết lớn, chúng ta thần bất chi quỷ bất giác nấp mẹ nó hai ngày trong khu rừng này. Đợi lao hướng tưởng rằng chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ đã bỏ đi. Chúng ta mới đến đài quan sát ung dung quan sát địch nhân đang làm gì? Có cách nào thoải mái hơn cách này không? Doan thanh nhã nghe vậy chân mày nhíu chặt, chế môi nói, phải ở chỗ quỷ quái này lâu như thế sao? Cao ngạn cười, có ta bầu bạn với nàng bảo đảm không buồn chán, huống chi ta có chuẩn bị lều thần kỳ, nấp cũng phải nấp một cách thoải mái. Thì, ta không nói sai chứ. Đi theo ta nhã nhi tuyệt không phải chịu khổ. Doan thanh nhã hoài nghi hỏi lại, lều. Cao ngạn vô vô bách bảo bảo, nói. Nếu ta muốn gạt Nhã Nhi, sao lại tìm việc có thể vạch trần ngay lập tức để gạt nàng? Lại cười rồi nói, nhìn xem. Ngọn đồi nhỏ trong rừng này cũng không tệ. Quang cảnh ưu mỹ, cách tuyệt với lời, tiện cho ta thử qua thế nào là cuộc sống phu thê đầu gối tay ấp, chăn ấm nệm êm. Doan thanh nhã ung dung, đừng quên tố nữ tâm pháp của ta. Cao ngạn nhảy qua con suối nhỏ, cuộc hứng, điều đó đã thành mũi dao đâm vào tim ta, sao quên được? Nhã Nhi có thể làm ơn nói với ta lời của nàng không phải là sự thật không? Doan Thanh Nhã phóng người lên vượt qua cao ngạn, dẫn đầu lướt đến đỉnh đồi, yêu kiểu cười nói, "Ngươi trò ta là ngươi à?" Thích nhất là nói mỏ làm trò quỷ. Người ta không tự hạ thấp mình như thế. Cao ngạn còn gì để nói, đành đuổi theo sau nàng lên đồi. 77. Giang Văn Thanh đứng trên đài chỉ huy phát ra mệnh lệnh, xoáy hạm đại giang hiệu của nàng tháo dây thường xuất phát, rời khỏi bến tàu Tiểu Kiến Khang. Đám người Trác Cùng Sinh, Mộ Dung Chiến, Thác Bạc Nghi, Trình thương Cổ, Phí Nhị Thiết, Diêu Mãnh, Lưu Mục Trì vương trấn ác và hô lôi phương đến đưa tiễn đồng loạt hoan hô tăng thêm khí thế trước khi xuất phát đi xuôi dòng song đầu hạm trong trước mắt bỏ lại biên hoang tập ở phía sau tuyết lớn trước khi trời sáng đã ngừng rơi gió lạnh vẫn tiếp tục thổi nhẹ nhẹ làm ống tay háo giang văn thanh khẽ lay động trong lòng nàng hết sức thoải mái từ khi phụ thân giang hải lưu ôm hận dưới tay nhiếp thiên hoàn nàng giống như rơi vào một cơn ác ngộng không bao giờ chấm dứt chẳng những mất đi lòng tin mà còn mất đi cả đấu trí bởi vì trong hiện thực tán khốc Việc muốn gầy dựng lại uy danh của Đại Giang Bang căn bản là không có khả năng, nói chi đến việc giết nhiếp thiên hoàn báo cựu rửa hận cho cha. Nhưng Lưu Dụ đã xoay chuyển tình hình một chiều này, khiến đội chiến thuyền của Đại Giang Bang có thể quay trở lại Đại Giang. Nàng nhất định phải nắm thật chặt cơ hội này, dù sau này có cùng với Lưu Dụ chiến tử, cũng vĩnh viễn không nói lời hối hận. Sau khi đến Phượng Hoàng Hồ, nàng sẽ hội hợp với 9 chiếc song đầu hạm mới đóng xong, cùng đến Kiến Khang. Còn có 10 chiếc song đầu hạm khác đang ngày đêm gấp rút chế tạo. có thể trong thời gian ngắn lần lượt gia nhập cuộc chiến với thiên sư quân âm kỳ đứng cạnh nàng cảm khái nói lại kể vai tác chiến với đại tiểu thư lúc đầu giang văn thanh tỉnh không thích con người âm kỳ đó không phải là vì âm kỳ đã làm chuyện gì có lỗi với nàng mà là vì nàng trước giờ không tán thưởng loại người thích dùng âm như thủ đoạn như âm kỳ nhưng trải qua nhiều phen kể vai chiến đấu vào sinh ra tử giữa họ đã kiến lập nên giao tình và sự tín nhiệm tuyệt đối giang văn thanh nói sau khi rời Dĩnh thủy Chúng ta mỗi người một hướng. Âm huynh dẫn 5 chiếc chiến thuyền trực tiếp từ Hoài Thủy đi ra biển, đến Hải Diêm hội hợp với lưu dụ. Còn lại 5 chiếc sẽ do ta dẫn đầu đến Kiến Khang, đón các huynh đệ ở đó. Âm Kỳ gật đầu nói, đại tiểu thư suy nghĩ chu đáo, sự an bài này hết sức thỏa đáng. Như thế Tư Mã đạo tử mới không cảnh giác, hắn còn tưởng rằng chúng ta nguyên khí vẫn chưa hồi phục. Lao nói tiếp, nhưng cái tâm đề phòng người không thể không có, đặc biệt là loại tiểu nhân phản phúc khó dựa giống như Tư Mã đạo tử. Giang Văn Thanh nói, nếu bị tư mã đạo tử nhìn ra chúng ta có tâm để phòng hắn hậu quả khó lường cho nên ta cần phải biểu lộ sự tín nhiệm tuyệt đối với hắn âm kỳ nghe vậy chân mày nhíu lại giang văn thanh cười nói âm huynh yên tâm nhờ uy thế của cha ở kiến khang ta vẫn còn sức ảnh hưởng nhất định hơn nữa tư mã đạo tử một mặt biết cựu nhân lớn nhất của ta là nhiếp thiên hoàn mặt khác vẫn phải dựa vào lưu dụ đối phó với thiên sư quân trong tình huống như thế hắn sẽ không ngu xuẩn tự hủy đi trường thành của mình âm kỳ đồng ý là ta lo lắng quá nhiều có lẽ vì chúng ta luôn ở lập trường đối địch với tư mã đạo tử giang văn thanh trông về nơi dòng dĩnh thủy lượn quanh núi xa xa nhớ đến phụ thân giang hải lưu vì dĩnh thủy mà thảm bại thân vong bản thân mình lại nhờ dĩnh thủy mà có thể đứng dậy trong lòng cảm thấy bùi ngùi lúc rời khỏi biên hoang tập nàng đã hạ quyết tâm cùng lưu dụ kể vai chiến đấu đến cùng một khi chưa giết chết nhiếp thiên hoàn nàng tuyệt không quay trở về đây là cơ hội báo thù cho cha cuối cùng của nàng 77. Bình hồ Vãn Khuynh Bích, phong ảnh thủy diện phủ. Vào lúc chính ngọ, Tây Sơn động đỉnh cuối cùng cũng hiện ra trên mặt hồ mở mịt trong sương khói. Thời tiết vẫn chưa ổn định, mây đen lại kéo đến, mặt trời mùa thu vừa hiện ra, trong chốc lát đã bị mây che mất. Nhìn từ xa, bóng núi Tây Sơn động đỉnh trùng trùng điệp điệp, nhiều như bất tận, cảnh sắc đá núi thần kỳ mặt chắc. Có thể nhìn thấy trước mắt đầy dây vết tích tàn phá ở sườn núi hai bên bờ, hang động trống chất, thiên kỳ bách quái, nham thạch tầng tầng lớp lớp, trong cảnh có cảnh cảnh cảnh sinh tình yến phi nhìn đến tinh thần sảng khoái nỗi mệt nhọc vì cả đêm điều khiển bè cũng không cánh mà bay đây là lần thứ ba quyết chiến với tôn ân trận đầu kết thúc với kết quả bản thân thảm bại trận thứ hai có thể xem bất phân thắng bại trận này sẽ ra sao trên đường lái bệ đến đây chàng không ngừng suy nghĩ về nan đề vũ học làm sao dung nhập tiên môn quyết vào nhật nguyệt lệ thiên kiếm pháp làm sao giảm bớt bị lực phản chấn của tiên môn kiếm quyết tổn thương ngược lại bản thân nhưng lại không hề nghĩ đến tôn ân tôn ân từ thiên địa thâm tam bội hợp nhất thu được lĩnh ngộ gì luận tài trí võ công tôn ân đều trội hơn chàng chứ không kém hơn nữa lao tích tụ công lực vượt quá một giáp tí cộng thêm kiến thức siêu phàm lần này đột nhiên hạ chiến thư với mình dĩ nhiên có sự chắc ăn nhất định từ khi học được tiên môn kiếm quyết trước sau giao phong với địch như nhiếp thiên hoàn sử cự ni quy Lư tuần và ba đại cao thủ ma môn chàng luôn luôn chiếm phần thắng nhưng lần này là tôn ân kết quả có khác hay không chàng không thể khẳng định Kiếm pháp tuyệt thế mà đối đầu với nhân vật như tôn ân cũng cần phối hợp tốt với chiến lược. Nếu như đơn thuần dùng tiên môn quyết đối chọi cứng rắn với đối phương, một đòn sơ xuất sẽ thua rất thảm. Có trời mới biết tôn ân có thể đỡ được bao nhiêu phát tiên môn quyết của chàng. 77. Doan Thanh Nhã vừa tỉnh dậy. Cơn đau như cả người đêm qua trước khi đi ngủ đã không cánh mà bay. Mở mắt ra chính là đang ở trong căn lều trắng như tuyết khiến nàng cảm thấy hết sức kín đáo, nhưng lại biết chỉ là cảm giác an toàn giả tạo. Căn lều đúng là được chế tạo đặc biệt, dùng tơ tầm dẹt thành mỏng như cánh ve. Nàng ta thỏ tay ra tìm kiếm nhưng không thấy cao ngạn. Doan Thanh Nhã ngồi dậy gọi khẽ, cao ngạn. Cao ngạn đúng lúc đó vén tấm màn chui vào, vui mừng nói, Nhã Nhi tỉnh dậy rồi. Doan Thanh Nhã hỏi, bây giờ là lúc nào? Người đi đâu thế? Cao ngạn ngồi xuống đối diện đáp, còn vài canh giờ thì trời tối, Nhã Nhi ngủ cả một ngày. Ta đi đâu ư? Đương nhiên là đi thám thính tình hình bên địch. trở về mấy lần mà nhã nhi vẫn ngủ say chưa tỉnh ta không dám quấy nhiều giấc mộng đẹp của nàng đành phải thơm lên môi một cái rồi ra ngoài làm việc doãn thanh nhã ma phấn đỏ hồng mang lớn ngươi dám cao ngạn lập tức lái sang chuyện khác mọi chuyện quả như ta dự liệu binh lực địch nhân bạc ngược, căn bản không có cách mở rộng phạm vi lục soát chỉ có thể gói gọn trong phụ cận bắc dĩnh khẩu đám yên binh này cũng không phải quân tinh nhuệ của mộ dung thủy đi lục soát cũng chỉ làm qua loa cho xong điều này cũng khó trách chúng cả đêm không ngủ yên vừa buồn ngủ vừa chịu rét. Theo ta thấy thì tối nay chúng ta đã có thể hành động. Doan thanh nhã vẫn không chịu tha cho gã, đỏ mặt nói, ngươi mau giải thích cho rõ, có làm qua chuyện gì xấu với ta không. Cao ngạn giơ tay, quân tử động khẩu không động thủ, ta thật không chạm đến nhã nhi dù muốn gần chết. Doan thanh nhã một quyền nện vào mặt gã. Cao ngạn té ngửa ra sau, khét cười ta chỉ nói khoác thôi, thực tế cả khẩu cũng không động qua. Doan thanh nhã hết cách với gã, tức giận không lên tiếng. Cao ngạn ngồi dậy cười nói, có câu nhất giã phu thê bách nhật ẩn, tuy cách hai tấm bách bảo bảo, chúng ta cũng xem như. Doan thanh nhã quát, cái tên tiểu tử chết tiệt ngươi, tiểu tử thúi. Cao ngạn hối hận, sớm biết thì đã lấy bách bảo bảo một tấm làm gối, một tấm làm chăn, chúng ta đã có thể chung chăn chung gối. Thối nay làm như vậy đi. Doan thanh nhã bực bội, ngươi nghĩ cũng chu đáo ghê. Ta còn chưa hỏi ngươi vì sao bách bảo bảo có hai tấm, phi ngoa hai đôi, lều lại chỉ có một. Có phải ngươi cố ý giấu đi? Cao ngạn kêu hoan, lều trại thật chỉ có một cái, vì lo cho nhã nhi mới đặc biệt mang theo. Đổi lại nếu một mình ta, cuộn bách bảo bảo lại, chỗ nào cũng có thể ngủ ngon một giấc. Hắn nói tiếp, đừng thấy ta tính cách không nghiêm chỉnh mà lầm. Sự thật ta trước giờ làm việc cẩn thận nghiêm chỉnh, cho nên bách bảo bảo và phi ngoa đều có dư. hì phu quân như thế, đi nơi nào mới tìm được. doãn thanh nhã hử lạnh một tiếng chẳng lử hử gì hết. Nghĩ nghĩ rồi nói, chúng ta thật không cần đợi thêm một ngày nữa sao. Cao Ngạn nói: Ta nói phải đợi hai ngày không phải vì sợ yên binh mà là sợ bí nhân. May mà ta ban nay ngụy trang đi tuần, lại không thấy bóng dáng một tên bí nhân nào. Bí nhân có thể đến biên hoang chỉ có một mình tên họ Hướng, những kẻ khác đều đến Nhạn môn và Bình thành tham dự nhiệt áo. Đây là phát hiện trọng đại. Doãn Thanh nhã như mày hỏi: Ngươi không sợ gặp phải Hướng Vũ Điền sao? Cao Ngạn cười đáp: Hướng Vũ Điền tuy lợi hại nhưng nói chung không phải đúc bằng sắt, hắn cũng cần ngủ và nghỉ ngơi. Huống chi cách một quãng thời gian dài như vậy. Hắn cũng không biết đã truy đến nơi nào, cơ hội đụng đầu hắn rất ít. Doan Thanh Nhã lo lắng, đừng khinh địch có được không. Cao ngạn mặt người, đúng. Ta quả thật có chút bị thành công tạm thời làm mê muội đầu góc. Ta dù không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho Nhã Nhi. Cứ như vậy. Đợi đến lúc một trận tuyết lớn đổ xuống, chúng ta mới hành động. Nhìn sắc trời, nội trong hai canh giờ tất có một trận gió tuyết khác. Doan Thanh Nhã lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Cao ngạn cười, Nhã Nhi mệt không. Ta rất giỏi xoa bóp cho người khác, đảm bảo Nhã Nhi sẽ thoải mái hơn bao giờ hết.